Chính là như vậy thống khoái không có kiên trì bao lâu, một phiến hai mặt theo bình phong đổ xuống dưới, cùng bé ngã còn có Thái Hậu. Này 20 năm qua, không có nào một ngày Thái Hậu không nghĩ tìm ra giết hại trước Thái tử huống phạm, thế nhi tử báo thù, nàng hoài nghi quá hoàng thượng, nhưng hoàng thượng khi đó cũng không ở kinh đô, năm đó triệu ra tìm nàng, tưởng đem triệu thuộc phi gả cho hoàng thượng, chiếm hậu vị, tương lai hảo nâng đỡ triệu dục bước lên đế vị. Đó là nàng duy nhất tôn nhi, trước thái tử bên người hộ vệ có thể làm chứng, này hậu vị là nàng nhi tử. Tự nhiên nên là nàng Tôn Nhi. Nàng đáp ứng rồi, cũng tưởng nhân cơ hội thử hạ hoàng thượng, nếu hắn không cưới Triệu Thục Phi, thì hắn nhất định biết Triệu Thục Phi cùng trước thái tử quan hệ, chính là hoàng thượng cũng không có. Thái hậu nằm mơ cũng không có nghĩ tới, sát nàng nhi tử chính là Triệu Thục Phi. Triệu Thục Phi không phải hoàn bích chi thân, nàng bắt bẻ ngăn trở, là ma, ma cho nàng nghiệp thân, làm người ở hoàng thượng uống rượu hạ dược, giúp nàng giả tạo nguyên khăn, giúp nàng chèn ép Lý Quý phi, đỡ nàng ngồi trên hậu vị nàng bang lại là sát tử kẻ thù. Thái hậu cười, con tiếng cười thê thảm mà hoang vắng, nàng đang cười chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Tấn vương phi không phải không cùng nàng nói qua, trước thái tử là triệu thục phi hại chết, nàng phái người đi triệu ra chất vấn, triệu gia nói cho nàng triệu thục phi có thai, nàng là nhất không có khả năng sát trước thái tử, nàng thế nhưng tin triệu gia chuyện ma quỷ, một tin chính là 20 năm. Thái hậu tưởng đứng lên, chính là chuyện này cho nàng đả kích quá lớn, nàng đứng dậy không nổi, cũng không có người giúp nàng Trong đại điện, cũng chỉ có nàng, triệu thục phi cùng vương phi, vương phi vào cùng, chính là muốn triệu thục phi chính miệng thừa nhận độc sát trước thái tử sự, nàng làm được. Thái hổ đi bước một triệu triệu thục phi bỏ qua đi, cao cao tại thượng thái Hậu đến phiên như vậy nông nỗi, thật sự gọi người thổn thức. Thái hổ nắm triệu thục phi tay áo cùng loạn gào thét, ngươi là như thế nào giết con ta. Triệu thục phi rốt cuộc tuổi trẻ, nàng một phen ném ra thái Hậu tay, tay che lại cổ, rồi sau đó đặt ở ngực thượng, nói, ta đem độc dược bôi trên trên cổ. Ngược thượng, thậm chí là trên chân, trước thái tử một ngụm một ngụm liếm sạch sẽ. Hắn nói ăn rất ngon. chương 763 rút lưới. Năm đó trước thái tử bên người tổng mang theo một thị vệ, tưởng ở thị vệ mí mắt phía dưới sắt trước thái tử hơn nữa không bị hoài nghi nói dễ hơn làm. Triệu Thục Phi vắt hết ốc mới nghĩ vậy dạng thần không biết quỷ không hay biện pháp, nàng làm thực thành công, hai cái canh giờ sau, trước thái tử mới chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thị vệ không những không có hoài nghi nàng, thậm chí trở thành nàng nhân chứng. Trước thái tử chi tử cùng nàng không quan hệ. Lúc ấy nàng cùng trước thái tử ở chùa Đại Thiền sau núi, liền một ly trà đều không có, ở đại gia trong mắt, hạ độc trực tiếp nhất biện pháp chính là ở điểm tâm nước trà hạ dược. Hơn nữa nàng trong bụng hoài trước thái tử hài tử, chẳng sợ tấn vương phi một mực chắc chắn là nàng độc chết trước thái tử. Thái hậu cũng chỉ đương nàng là đấu kỵ tâm quay phá, không để ý đến nàng. Trước thái tử là nàng đời này giết người đầu tiên, cũng là duy nhất một cái tự mình động thủ giết người, nhớ tới cái loại này khẩn trương cùng kích thích Triệu thục phi còn cảm thấy thông khoái. Trước thái tử là chính mình tìm chết, chết không được nàng. Hắn không phải nói chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao, là nàng thành toàn hắn làm một cái phong lưu quỷ. Người sắp chết, này luôn không cố kỵ. Chính là như vậy không cố kỵ gọi người cảm thấy ghê tởm, vương phi không đành lòng nghe, thái hậu mặt như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi giống nhau, hận không thể bóp chết triệu thục phi thế trước thái tử báo thủ. Nhưng lúc này chính là giúp nàng bắt tay véo ở triệu thục Phi trên cổ Thái hổ cũng không có sức lực bóp trên nàng. Đại điện mặt sau, vương gia cùng hoàng thượng đứng ở nơi đó, hoàng thượng mặt hát phát tím, cùng hoàng thượng so, vương gia sắc mặt đảo không như vậy khó coi, tuy rằng Triệu Thục Phi từng là hắn vị hôn phu, nhưng hắn liền Triệu Thục Phi tay đều không có chạm qua, hắn thậm chí cảm kích Triệu Dực, nếu không phải Triệu Thục Phi hoài hắn, hắn đã có thể thật sự muốn cưới nàng. Hoàng thượng nắm tay tích có khẩn, vương gia duỗi tay điểm hoàng thượng bả vai một chút, lúc trước hoàng thượng khí muốn lao ra đi, vương gia kịp thời điểm trúng hắn huyết đạo. Làm hắn bình tĩnh một chút Vương gia cũng biết triệu thục phi kia một phen lời nói đối hoàng thượng tới nói có bao nhiêu đại lực đánh bảo Huyệt đạo cởi bỏ sau Hoàng thượng thân mình vừa động Dầm một tiếng liền phun ra Hoàng thượng nằm mơ cũng không nghĩ tới triệu thục phi là dùng thân thể của mình độc sát trước thái tử Dùng như vậy hoàng dâm vô sỉ phương thức Hắn may mắn chính mình có một năm lâu không có lại bước vào quá Vượng loan cung cùng trường nhạc cung Nếu không ai cũng không biết triệu thục phi có thể hay không có đồng dạng phương thức giết hắn Hoàng thượng càng nghĩ càng cảm thấy rốc hết tâm can, hắn sợ là có bóng ma, nữ nhân tàn nhẫn lên, 10 cái nam nhân đều so bất quá. Bên người không ai, vương gia cũng không dám lấy trường nhạc cung trà cấp hoàng thượng xúc miệng, hoàng thượng từ sau điện đi ra. Triệu Thục Phi nghe được nôn mửa thanh, nàng liền biết hoàng thượng cũng ở nghe lén, tuy rằng nàng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng thật nhìn đến hoàng thượng, cái loại này đối mặt tử vong sợ hai bao phủ nàng. Nàng bò lại đây, nói, hoàng thượng. Thần thiếp không có đã làm những cái đó sự, thần thiếp chỉ là khí thái hậu, hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng thần thiếp A. Triệu Thục Phi bỏ lại đây bắt lấy hoàng thượng chân, hoàng thượng cảm thấy nhiều xem một cái, đều cảm thấy dạ dày sông quận biển gầm. Hắn một chân đem Triệu Thục Phi ném đi, hắn nói, người tới. Đáng tiếc, không ai ứng hắn. Thị vệ đều ở trường nhạc cung ngoại, căn bản nghe không thấy hoàng thượng gọi, vương ra đi qua đi, thấy Triệu Thục Phi á huyệt điểm trụ, miễn cho nàng nói lung tung. Đến lúc đó trong cung muốn nhiều chết một ít vô tội người. Vương gia tự mình đi kêu liền thị vệ tiến vào, thị vệ hành lễ, hoàng thượng nói, cho chấm rút triệu thuộc phi đầu lưới. Thị vệ thân mình chấn động, đồng nhiên ngầm đầu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, lập tức chấp hành. Trái lệnh giả chết, hoàng thượng thanh âm lạnh băng, phản phất đến từ địa ngục Thị vệ không dám khuyên hoàng thượng, hắn nhìn vương gia liếc mắt một cái, vương gia nhẹ điểm phía dưới, hai thị vệ chỉ cảm thấy chính mình thân mình đều lạnh nửa bên. Triệu Thục Phi là nói sai rồi nói cái gì, cho Hoàng thượng muốn rút nàng đầu lưới. Hoàng mệnh khó trái, thị vệ bắt lấy Triệu Thục Phi, Triệu Thục Phi liều mạng giấy ruột, chính là nàng sao có thể từ thị vệ trong tay chạy thoát. Vương Phi không đành lòng xem, nàng xoay người rời đi. Đi ra đại điện thời điểm, nàng nghe được có cái gì ném xuống đất thanh âm, còn có Hoàng thượng nói chuyện thanh, giúp Triệu Thục Phi cầm máu, đưa đến Minh Ninh cùng bồi Thái Hậu. Triệu Thục Phi cùng Thái Hậu phạm đều là không thể tha thứ tử tội. Nhưng các nàng liên thủ tính kê hoàng thượng, cho hắn đeo như vậy đại đỉnh đầu nón xanh, hoàng thượng sao có thể làm các nàng chết như vậy nhẹ nhàng. Này 20 năm qua, các nàng không phải ở tràn ngập khói thuốc súng hậu cung ở trung thực vui sướng sao, vậy làm các nàng hảo hảo ở chung Làm các nàng cho nhau tra tấn đến chết mới thôi. Không ngừng triệu thuộc phi, còn có quế ma từ mama đều bị hoàng thượng nhổ đầu lưới, chỉ có thái hậu một người có thể nói lời nói, nhưng là không ai có thể đáp lại nàng. Mỗi ngày sẽ có người hướng vĩnh ninh cung đưa cơm đồ ăn, nhưng mỗi ngày chỉ có hai người đồ ăn, tranh không đến liền sống sờ sờ đói chết. Hoàng thượng rời đi trường nhạc cung, mới vừa đi đến ngự thư phòng trước liền hôn mê bất tỉnh. Trắng đêm chưa ngủ, hơn nữa giận cấp công tâm, hoàng thượng một bệnh chính là nửa tháng. Nay nửa tháng, vương gia thế hoàng thượng xử lý chiều chính, một đống tấu trương nhìn đến vương gia xinh ghét, cuối cùng không chấp tìm mình làn muốn hai dọa huyết cấp hoàng thượng uy đi xuống, đem tấu trương dọn đến hoàng thượng mép giường kệ Này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói triệu gia triệu sở gia quân kêu cứu mạng, sở gia quân bỏ mặc sự. Triệu gia chịu đói dọn 3 ngày cục đá, cuối cùng một cục đá dọn lên, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, cục đá nền xuống đi, đem triệu đại lao ra chân cốt tạp huyết nục mơ hồ, ngã xuống đất không dậy nổi. Triệu gia tất cả mọi người hơi thở thoi thoát. Sở gia quân đưa bọn họ từ mật đạo kéo ra tới, trực tiếp đưa đến phố Tây cửa chợ cùng dung quốc công phủ còn có thuận bình hầu bọn họ cùng nhau quỳ trên mặt đất, dơ tay chém xuống, đầu mình hai nơi. Muốn sở ra con nói, ở mật đạo một đầu đâm chết, còn có thể lưu một khối toàn thơi, vất vả dọn cục đá ra tới, còn lạc đầu mình hai nơi kết cục, hà tất đâu. Hành hình kia một ngày, Minh Lan cũng ở đây, ngồi ở trong xe ngựa, xúc lên màn xe nhìn. Kiếp trước cười đến cuối cùng những người đó đều chết ở đào phủ giao mồ hạ, trừ bỏ triệu dực. Mấy ngày này, Minh Lan vẫn luôn làm ngọc khuyết tì chính là Ngọc Huết Mãn Kinh Đô tìm người, trước sau không có tìm được hắn, phản phất nhân gian bố hơi giống nhau. Triệu Dực không có bị bắt được, trước sau là Minh Lan đấy lòng một cây thứ. Mọi người chung, Minh Lan nhất hy vọng nhìn đến chính là Triệu Dực kết cục, tất cả mọi người ở vì hắn nỗ lực, hắn cái gì đều không cần làm, Triệu ra, Triệu thuộc Phi còn có Thái Hậu đều vì hắn làm hảo hảo. Hình phạt kèm theo chàng hồi vương phủ, mới từ bên trong xe ngựa xuống dưới, liền nhìn đến trong cung xe ngựa xử lại đây. Phúc công công từ bên trong xe ngựa xuống dưới, trong tay còn phủng một hộp gấm, đó là vẫn thường dùng để trang thánh chỉ. Minh Lan hơi hơi nhúng mày, Hoàng thượng không phải bị bệnh, như thế nào còn làm phúc công công tới vương phủ tuyên chỉ, lần này nàng cùng sở ly tính là công, nhưng công lao này còn không đủ để triệt tiêu vương phi sai lầm, ở hơn nữa vương ra mặt ngũi, mới đối vương phi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Minh Lan suy đoán, mà sở ly trực tiếp hỏi ra tiếng nói, Hoàng thượng đây là cho ai thánh chỉ? Cấp lao vương phi? chương 764 phân ra. Phúc công công vào vương phủ, lại không có thẳng đến trường huy viện, liền tại ngoại viện chính đường uống trà chờ. Đợi ước chừng 15 phút, Ngụy Mụ Mụ mới đỡ lao vương phi bước đi tập tễnh đi tới, vừa bước tiến lên phòng khi, lão vương phi bước chân không xong, suýt nữa té ngã. Triều gia cùng Dung Quốc công phủ đều xong rồi, hoàng thượng còn bệnh ở trên giường, lại kém Phúc công công tới cấp nàng tuyên chỉ, tuyệt không sẽ là cái gì chuyện tốt. Trừ bỏ lao vương phi, còn có Tam lão gia, Tam thái thái đều tới tụ tập dưới một mái nhà. Tam lão ra bọn họ quỳ dưới đất, lão vương phi không có quỳ xuống, nàng là ly lão vương ra kết tóc vợ cả, ly lão vương ra không cần quỳ xuống tiếp chỉ, nàng cũng giống nhau. Phúc công công nhìn nàng một cái, khẽ miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cũng không nói gì thêm, đem thánh chỉ mở ra, cao giọng tuyên đọc. Phúc công công mới tuyên đọc một nửa, nàng liền sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Thánh chỉ lấy lão vương phi cùng tam phòng cùng triệu gia cùng thái hậu cấu kết, ý đồ mưu hại vương gia. Tranh đoạt tức vị, tội không dung xá, Hoàng thượng nghiệm ở Lão Vương gia tỉnh Cảm Thượng, vong khai một mặt, trọng trách tam lão ra tam thái thái 50 đại bản, đi cùng Lão Vương Phi biếm đi chống coi ly vương phủ lăng thẩm, tức khắc khởi hành. Phúc công công tuyên đọc xong thánh chỉ, Lão Vương Phi cũng không tiếp chỉ, Phúc công công cũng liền không có đem thánh chỉ cho nàng, bên ngoài tiến vào liền hộ vệ, trực tiếp đem tam lão ra cùng tam thái thái kéo đi ra ngoài. Hộ vệ hành hình, cũng không phải là cùng trong phủ bà tử như vậy sẽ xem người hạ bản tử. Đánh vang kêu thảm, nhưng là thương cũng không trọng, hộ vệ bản tử kín mít. Mới đánh một nửa, tam thái thái liền trực tiếp buôn mê qua đi, phúc công công cũng không có gọi người đem nàng bắt tỉnh, 50 bản tử trực tiếp đánh xong, chết sống liền xem nàng mạng lớn không lớn. Tam lão ra là người ta võ, thân thể hiếu thắng không ít, nhưng 50 bản tử cũng đủ kêu hắn huyết nục mơ hồ, thịt vụn bay tứ tung. Nhìn nhi tử bị đánh, lão vương phi đau lòng không thôi, nhưng nàng là tự tìm. Tấn vương phi huynh trưởng dùng thân thể của mình cấp thế tử phi truyền tin thời điểm, nàng xem náo nhiệt không chê sự đại, làm nha hoàn cấp triệu ra truyền tin, lúc này đây là ngọc khuyết là công, đem triệu gia cấp chắn ở mật đạo, nếu là không có ngọc khuyết, triệu gia chẳng phải là chạy thoát. Liên tính trốn không thoát, hoàng thượng cùng vương gia cũng muốn mãn kinh đô bắt người, một cái vốn nên ngậm kèo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ lao vương phi, càng muốn nháo chuyện xấu, như vậy có thể lan lột, không cho điểm giáo hấn như thế nào thành. Bản tử đánh xong Phúc Công Công liền chiều Sở Ly cùng Minh Lan cáo tử, hoàng thượng còn làm lão nô đi an tịnh trai tuyên chỉ, liền trước cáo tử. Sở Ly gật gật đầu, cùng Minh Lan đưa Phúc Công Công ra phủ, đi theo tới hộ vệ canh dự ở vương phủ ngoại, bọn họ phụ trách đưa lão vương phi bọn họ đi hoàng lăng. Chờ Phúc Công Công ngồi xe ngựa đi xa, Minh Lan tính toán xoay người hồi phủ khi, Tứ Nhi chạy tới nói, "Vương phi, Tam thái thái đã chết." Minh Lan không có gì phản ứng, Tam thái thái an thượng hình thời điểm, nàng liền đứng ở cách đó không xa nhìn. 50 bản tử đánh xong, trên mặt đất đều chảy một bãi huyết, phía trước ở trên nền tuyết quỳ một đêm, ké xịu lúc sau, liền vẫn luôn uống thuốc, thân thể cũng không tốt, như thế nào ai quá 50 đại bản. Tam lão ra đâu? Minh Lan hỏi. Thứ nhi lắc đầu, tam lão ra không chết, chỉ hôn mê bất tỉnh. Sở ly nắm Minh Lan tay nói, tam thuốc xương sống lưng đã đứt, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường. Như vậy trừng phạt, so giết tam lão ra càng kêu hắn thống khổ. Một lòng mơ ước kỳ vọng cao nhi tử chỉ có thể trên giường kết liếu này thân tàn, này đối lao vương phi tới nói, mới kêu cha thấn. Vốn dĩ có thể an an phận phận làm nàng ly lão vương phi, tam lão ra là vương ra đệ đệ, tuy rằng không có vương ra quyền thế cùng địa vị, nhưng lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, ai cũng không dám coi thường tam phỏng, lòng người không đủ rắn mốt voi, trung hại chính mình. Nếu là đơn giản đem tam lão ra biếm đi trông coi hoàng lăng, sợ ly thật đúng là không yên tâm, tam lão ra võ công không kém. Nếu muốn từ Hoàng Lăng đảo tẩu không phải việc khó, Thái Hổ mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế, còn ở Sùng Châu nuôi quân mã, Lào Vương Phi mưu hoa nhiều năm, há có thể không có một chút dựa vào. Hiện tại Tam lão ra bán thân bất thoại, chính là cho hắn cơ hội trốn, hắn cũng đi không xong. Minh Lan trở về cẩm Hoa Hiên, một canh giờ sau, lão Vương Phi cùng Tam Phòng liền khởi hành đi Hoàng Lăng. Vương ra hồi phủ sau, làm sở tổng quản dẫn người đem trường huy viện cùng Nam trong viện đồ vật đều dọn đi, coi như là thế Lào Vương Phi cùng Tam Phòng chỗ tội. Đưa bọn họ tất cả đồ vật bán của cải lấy tiền mặt, sở bán đến đồ vật giao cho sở đại tướng quân làm quân lương, lúc sau làm ngọc khuyết đem trường huy viện cắt thành ba đầu, sau đó trùng kiến. Vương gia không nghĩ lại nhìn đến trường huy viện có một thảo một mùa quen thuộc bóng dáng. Hai ngày sau, nhị phòng cùng tứ phòng chủ động tìm vương gia phân ra lão vương phi tuy rằng không chết, nhưng nàng khẳng định không cơ hội lại trở về. lão vương gia khả năng không chết, nhưng tìm nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, Lão Vương Gia đã chết thật nhiều năm. Cùng với làm Vương Gia chủ động đề phân ra, bị banh xuất ly Vương Phủ, không bằng chủ động đề, cũng có vẻ bọn họ hiểu chuyện. Nhị Phòng cùng Tứ Phòng còn tính Minh lý lẽ, tuy rằng Minh Lan mới vừa gả tới thời điểm, không thiếu giúp Lão Vương Phi khi dễ nàng, nhưng từ khi đầu đường cuối ngõ về Vương Gia không phải Lão Vương Phi thân sinh tin tức truyền khắp lúc sau. Nhị Phòng, Tứ Phòng cùng Lão Vương Phi quan hệ liền lãnh đạm không ít, miễn cương xem như bảo chỉ trung lập đi. Nhị phòng, tứ phòng để phân ra, vương gia đương nhiên sẽ không không đồng ý, bởi vì Minh Lan cô thai, vương gia dứt khoát đem việc này giao cho sở tổng quản làm. Sở tổng quản ý gì theo ra quy đem công trung ra sản phân giành mạch tam phòng tuy rằng bị biếm, nhưng sở tổng quản không có đương tam phòng không tồn tại, rốt cuộc nhân ra chỉ là bán thân bất thoại, không có thật sự tắt thở, bọn họ trước sau là ly vương phủ tam lao ra. Vương gia lật xem tam phòng sổ sách, nói, cùng phía trước xử lý giống nhau. Ly vương phủ chưa bao giờ là dựa vào công chung một chút tiền tài nuôi sống, hai tỏa kim sơn cũng chưa người đảo, nhưng gần đây, vương gia làm người đảo mỏ vàng. Quốc khố hư không, con bác lương sứ thần vẫn luôn đại ở đại chu không có một chút phải rời khỏi ý tứ, vương gia lo lắng sẽ khởi chiến loạn, phía trước sở Ly cũng đã nói với hắn, ở minh lan trong nộng, đại tru cùng bác lương sẽ đánh giặc. Mỏ vàng lưu tại nơi đó không khai thác, là bởi vì Ly vương phủ không cần, cũng sẽ không dung túng con cháu hậu bối tùy ý tiêu xài. Sa hoa lãng phí lãng phí, nhưng nếu là đại chu bị giết, mỏ vàng còn không đều là tân vương triều. Mỏ vàng phải dùng ở nên dùng địa phương. Nhị phòng cùng tứ phòng hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể đà phần một chút đâu. Nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ phủng lao vương phi cùng Tam phòng, vương gia bất hòa bọn họ thấy khí, cũng đã là bọn họ phúc khí. Ba ngày sau, công trung liền phân xong rồi, nhị phòng cùng tứ phòng cũng chọn hảo chỗ ở. Không biết có nên hay không nói nhị phòng cùng tứ phòng vận khí tốt. Triệu gia cùng dung quốc công phủ một đảng bị giết, kinh đô đẳng gia tới không ít phủ đệ, vị trí đều là nhất đẳng nhất hảo địa phương, lấy ly vương phủ nhị lao ra cùng tứ lao ra thân phận cơ hồ chính là nửa mua nửa tặng. Tuy rằng những cái đó phủ đệ vừa mới bị xét nhà, không lớn cắt lợi, nhưng này tính cái gì, hoàng cung còn không phải tiền triệu bị giết, đại chu hoàng đế đoạt lấy tới, cũng không gặp tổ tiên hoàng đế mặt khác tu cung điện lại đăng cơ, không làm theo trụ thoải mái. Chương 765 trá tấn 7 ngày sau Nhị phòng cùng tứ phòng liền chính thức dọn ra ly vương phủ. Ngày nay, Minh Lan cũng không ở vương phủ, cũng không có đi uống nhị phòng cùng tứ phòng dọn nhà rượu, nàng trở về tỉnh Ninh ba phủ. Không đúng, hẳn là kêu tỉnh Ninh hầu phủ. Triệu gia cùng thái hậu ý đồ mưu phản một chuyện, cố thiệp lập công lớn, ban phòng tỉnh Ninh hầu, cũng ban tấm biển. Mạ vàng tấm biển, dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng lên, rực rỡ loa mắt. Này tấm biển, mấy ngày trước liền đưa đến hầu hứng Riêng thỉnh khâm thiên dám tính ngày tốt, thỉnh vũ long vũ sư đội ở hầu phủ ngoại náo nhiệt, vui mừng đem tấm biển thay. Tính ninh hầu phủ phong hầu đại hỷ, đủ loại quan lại chúc mừng, hầu phủ khách đến đời nhà, tiến đến chúc mừng người nối liền không dứt. Minh Lan là tính ninh hầu phủ nữ nhi, hầu phủ đại hỷ, nàng như thế nào có thể không trở lại, húng chi không biết khi nào liền đi Thanh Châu, chuyến này muốn đi bao lâu, có hay không cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết, nàng tưởng tận lực nhiều bồi bồi cha mẹ. nhìn đến Minh Lan cùng Sở Ly tới Hầu phủ trên giới cao hứng không khép miệng được, người khác không biết, hầu phủ lại là biết này hầu tức là như thế nào tới. Không chút nào Khoa Trương nói, này hầu tức chính là Minh Lan cùng sở ly đưa cho cố thiệp. Nếu không phải sở ly phái người che chở cố thiệp, cố thiệp diệt phỉ đều một không định có thể tồn tại trở về, càng miễn bản phát hiện Thái Hậu cùng triệu ra ở Sùng Châu bí mật, lập hạ công lớn, còn có một thị sinh sản, nếu không phải Minh Lan dùng huyết cứu nàng, xác định vững chắc một thi hai mệnh. Có thể nói... Thịnh linh hầu phủ có hôm nay toàn dựa minh lan. Nhị phong nhiều năm không còn, nhưng nữ nhi làm theo có thể đỉnh nửa bầu trời, thậm chí so nam nhi chỉ có hơn chứ không kém. Lao phu nhân ốm đau trên giường, hầu phủ lại náo nhiệt, nàng cũng nhìn không tới, nhưng có thể nghe được. Biết Lao phu nhân nửa người cứng đờ, tới chúc mừng quý phu nhân đều sẽ tiện thể mang theo đưa chút điều dưỡng thân mình dưỡng liệu, quan tâm vài câu, lại nhân tiện nói vài câu hy vọng Lao phu nhân sớm ngày khang phục linh tinh nói. Hầu phủ yến khách. Mộc thị thân là đương ra chủ mẫu là vội chân không chạm đất, lôi kéo Tam thái thái giúp đỡ tiếp đón khách khứa, trước kia Tam thái thái thân thể hảo, nhưng Minh Lan cứu Mộc thị uy nàng không ít huyết, mục thị hiện tại thân thể so Tam thái thái mạnh hơn nhiều. Nhìn đến Minh Lan, Tam thái thái đôi mắt trước ngắm nàng đục nhỏ, cười nói, lần trước nhìn còn không có hiện hoài, lúc này cuối cùng nhìn thấy một chút, hiện tại còn nôn nghén sao? Minh Lan lắc đầu, không phun ra. Minh Lan ngữ khí khẳng định, bởi vì nàng đi xem Triệu gia cùng dung quốc công phủ trị hình. Huyết bắn đầy đất, nàng cũng chưa cảm thấy ghê tẩm tưởng phun, hẳn là sẽ không phun ra. Nhưng Minh Lan không nghĩ tới nàng lời này nói quá sớm, thực mau nàng liền phun ra, hơn nữa phun thực thảm. Minh Lan đỡ đỏ thấm sơn trụ phun trời đất tối sầm, nhưng nàng cảm thấy này không nên quái nàng, là nàng nghe nói sự quá ghê tẩm, nàng thật sự khống chế không được. Chuyện này cùng Vĩnh Ninh cũng có quan hệ. Hiện tại Vĩnh Ninh cung quan chỉ có 4 người, Thái Hậu, từ Mama, Triệu Hoàng Hậu cùng Quế Ma thêm một cái người cũng không có. Này 4 chữ, là Lý Quý Phi nhất căm hận. Bởi vì Thái Hậu giúp Triệu Hoàng Hậu, mới đoạt thuộc về nàng hậu vị, đoạt nàng nhi tử Thái tử chi vị suốt 20 năm, Lý Quý Phi như thế nào có thể không tức giận, không phấn nộ. Nếu không phải Vĩnh Ninh cung bị thị vệ bao quanh vây quanh, nàng vào không được, nàng đều hận không thể đem Triệu Hoàng Hậu cùng Thái Hậu lột ra rút gân tá cốt, nghiền xương thành cho đều nan giải nàng trong lòng chi hận. Lý Quý Phi vào không được, nhưng không đại biểu nàng liền lấy Triệu Hoàng Hậu cùng Thái Hậu không chiế Cung nhân mỗi ngày muốn hướng Vĩnh Ninh cùng đưa cơm đồ ăn đâu. Thức ăn là Lý Quý Phi duy nhất có thể động tay chân địa phương. Hoàng thượng đem các nàng nhốt lại, còn chỉ cấp hai người đồ ăn. Đây là ý định tra tấn các nàng, thẳng đến chết mới thôi. Hoàng thượng rút triệu thuộc phi đầu lưới hết giận. Đây là Lý Quý Phi vẫn luôn muốn làm, nhưng là không có làm sự. Biết này tin tức thời điểm, Lý Quý Phi cởi gương mặt đều không khép được. Nhiều năm hầm hực chi khí ở nghe được này đại khoái nhân tâm tin tức khi toàn tan. Cao hứng xong Liên bắt đầu cân nhắc Triệu Thục Phi cùng Thái Hậu rốt cuộc làm cái gì đại nghịch bất đạo sự, làm tức giận mặt rồng, phải dùng như vậy ngoan tuyệt biện pháp đối đại các nàng. Triệu Thục Phi làm cung nhân đi hỏi thăm, chính là không thu hoạch được gì. Nhưng là cái gì đều hỏi thăm không đến, mới là vấn đề lớn đâu, chỉ có cực kỳ xấu xí tin tức, Hoàng thượng mới có thể giấu như vậy kín mít. Hơn nữa trước kia Liễu Hiển Phi nói cho nàng, Thái Hậu là không có khả năng giúp nàng đối phó Triệu Hoàng Hậu. Hơn nữa 20 năm trước, Thái Hậu liền giúp triệu hoàng hậu Tấn vương phi hận triệu hoàng hậu, nàng cấp ly vương thế tử phi truyền tin, 20 năm trước tấn vương phi người đang có thai bị biếm vì chắc phi, Lý quý phi lớn mật suy đoán, trước thái tử là vì triệu hoàng hậu biếm tấn vương phi. Một hồi mà trăm thông, Lý quý phi bị triệu hoàng hậu không biết liêm sỉ sở giật mình, cũng càng phấn nộ. Một cái không biết xấu hổ nữ nhân, cư nhiên vị cư hậu vị 20 năm, ước hiếp nàng suốt 20 năm. Khẩu khí này, nàng nếu có thể nhịn xuống, nàng chính là thần tiên. Biết Hoàng thượng đối Triệu Thục Phi chán ghét đến cực điểm, nàng chính là làm quá mức điểm, kia cũng là thế Hoàng thượng hết giận, sẽ không trách nàng. Lý Quý Phi liền lớn mật làm cung nhân cấp ngự thiện phòng truyền lời, Thái Hậu cùng Triệu Thục Phi ăn quán cẩm y ngọc thực, sau này mỗi ngày đưa đến Vĩnh Ninh cung đồ ăn muốn sáng tạo khác người. Lý Quý Phi là như vậy phân phó cung nhân, cung nhân truyền lời thời điểm liền biến thành càng ghê tẩm càng tốt. Đồ ăn siêu đều xem như không tồi, đồ ăn lẫn vào bùn đá, tan vỡ Thái Hậu hai viên nhà. Cung nhân thậm chí đem con run phơi khô ma phấn, gia nhập bột mì chế thành màn thầu đưa vào Vĩnh Ninh Cung. Minh Lan chính là nghe thế một câu, không không chế được dạ dày sông quận biển gầm, hoa lệ lệ phun ra đầy đất. Phun choáng vắng đầu, mục thị đỡ nàng đi U Lan viện nghỉ tạm, nói, như thế nào còn ở nôn ngén. Bích Châu nói, phu nhân không biết các nàng nói có bao nhiêu ghê tởm, đừng nói thế tử phi, chính là nô tỉ nghe xong đều tưởng phun. Những người này cũng thật là đau lòng nữ nhi, mục thị không khỏi oán giận một câu. Minh Lan bài trừ một mặt cười tới, nói, đại khái bởi vì nữ nhi cùng Thái Hậu còn có triệu thục phi có chút ăn tết, hiện tại Thái Hậu các nàng chúc mừng, các nàng cho rằng ta nghe thế tin tức sẽ thật cao hứng. Bích Châu nghĩ thầm, này đại khái chính là cái gọi là vớt mông ngựa chụp đến vó ngựa tử lên rồi. Mục thị lấp đầu, vào nhà sau, nha Hoàn bưng trả tới, Minh Lan uống lên hai khẩu, lại ăn viên mưa chùa, mục thị mới nói, mấy ngày này cũng không gặp ngươi phía trước Bắc lương sứ thần ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng nói thần nữ máu. Hắn chỉ có phải hay không ngươi? Chuyện này, vẫn luôn đẻ ở một thị trong lòng, làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Nghe nha hoàn nói chuyện này thời điểm, nàng liền cảm thấy bác lương quốc sư trong miệng thần nữ chỉ chính là Minh Lan. Hắn muốn Minh Lan huyết. Nếu một hai giọt huyết, căn bản không cần bác lương quốc sư lương sư động chúng tới đại tru, còn một trụ nhiều ngày như vậy, nhưng mất máu quá nhiều là sẽ không toàn mạng. Nhìn một thị lo lắng con ngươi, Minh Lan nắm tay nàng nói, Nương, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Mục thị dơ tay vướt Minh Lan giữa chán ngọn lửa, trong đầu hiện lên mấy ngày trước làm ác mộng. Trong ngộng Minh Lan giữa chán ngọn lửa bất bị chất phá, huyết tích trên mặt đất hóa thành ngọn lửa, đem một tòa tuyết sơn hòa tan. Nàng vì cái gì sẽ làm như vậy hiếm lạ cổ quái mộng. chương 766 giữa chán. Thấy Mục thị vướt chính mình cái chán thất thần, Minh Lan ngửa đầu nhìn nàng nói, Nương, ngươi làm sao vậy? Mục thị lắt đầu, nói, Nương không có việc gì, chỉ là tò mò ngươi này ngọn lửa bớt. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến một trận tiếng khóc, đem mục thị nói đánh gãy. Bà vú ôm An Ca Nhi tiến bảo, Nhi tử khóc thương tâm, mục thị tâm đều nhắc lên, chạy nhanh ôm quá hắn hống. Minh Lan lấy chống bỏi đầu An Ca Nhi vui vẻ. Bên này An Ca Nhi nước mắt mới vừa nghỉ, bên ngoài nha hoàn tiến vào bẩm báo trong yến hội sự, tam thái thái lo liệu không hết, mục thị vốn dĩ chính là tranh thủ lúc rảnh rôi. Minh Lan nói, nương, ta giúp ngươi nhìn An Ca Nhi, ngươi đi vội đi. mục thị dặn dò Minh Lan nói Ngươi đừng ôm hắn, hắn thích dùng chân đá người." Minh Lan gật đầu đồng ý, một thị liền cất bước đi rồi. Trong phòng, trừ bỏ Bích Châu ở ngoài, còn có bà Vũ cùng một nha hoàn. Minh Lan cùng Bích Châu ngồi ở giao giường tả hữu, trong tay cầm ngọc lục lạc phe phẩy, An Ca Nhi vươn tay nhỏ chảo lục lạc. Đột nhiên, bang bang hai tiếng chuyển đến, bà Vũ cùng nha hoàn đồng thời ngã xuống đất. Bích Châu dọa thiếu chút nữa thét trói thai, nàng còn tưởng rằng có thích khách xuống tới, ai ngờ vừa nhấc đầu liền thấy ngọc huyết treo ở giữa không trung. Ngọc Khuyết vô tội thực, nó chỉ là phi tiến vào mà thôi, nào nghĩ đến bà vũ cùng nhà hoàn như vậy nhắc gan, đầu tiên là cho rằng xem hoa mắt, rủi rủi mắt, nó hảo tâm để sắt vào làm các nàng thấy rõ ràng điểm, ai ngờ đến các nàng liền dọa ngất đi rồi. Minh Lan dở khóc dở cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Khuyết bay đến An Ca Nhi chán thượng đợi, Bích Châu đi đem giấy tới, Ngọc Khuyết mới viết nói, ta mới vừa đi hành cùng, không có nhìn thấy triệu dược, bác lương quốc sư không biết tung tích, tìm không thấy triệu dược, Minh Lan trước sau không yên tâm, nàng sợ sẽ cùng cố thiệu nghiệp dường như sẽ bị Bác Lương thu lưu, làm Ngọc Khuyết đi tìm hiểu. Chính là Ngọc Khuyết tìm người, chỉ có thể bằng vào dung mạo nếu dịch dung, triệu dực chính là đứng ở nó trước mặt, nó cũng không nhận biết. Nhưng là Bác Lương quốc sư như thế nào không tại hành cung đâu? Hắn đi đâu vậy? Minh Lan hỏi. Ngọc Khuyết lắt đầu, không biết, Bác Lương lệ quận chúa muốn hỏi Bác Lương quốc sư tính toán khi nào hồi Bắc Lương, hộ vệ nói quốc sư ngủ hạng nhưng là ta tìm khắp nhà ở đều không có nhìn thấy bác lương quốc sư. Đối bác lương quốc sư, Ngọc Khuyết tồn vài phần kính sợ chi tâm, bởi vì nó đánh không lại bác lương quốc sư, lại còn có có thể bị hắn bắt lấy. Cho nên một phát hiện Bắc lương quốc sư không thấy, nó liền chạy nhanh tới báo cho Minh Lan. Mới vừa viết xong, cảm giác được một cổ cường đại áp lực, này cổ áp lực là như vậy quen thuộc, Ngọc Khuyết trên giấy viết nói, hắn tới. Minh Lan còn không có phản ứng lại đây Ngọc Khuyết chỉ chính là ai, trong phòng liền nhiều một bóng người Một bộ áo đen, từ đầu tới đôi đều là hác, chỉ lộ ra một khuôn mặt. Chỉ là như vậy trang điểm liền cũng đủ kinh hát người, Bích Châu dọa bế lên an ca nhi trốn đến Minh Lan phía sau. Minh Lan nhìn bác lương quốc sư nói, quốc sư tới tìm ta. Tìm ngươi lấy điểm đồ vật. Hắn thanh âm lãnh túc. Minh Lan nhìn hắn nói, ta không có gì cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Minh Lan liền cảm thấy chính mình thân mình núp nhích không được, như là bị cái gì không chế được giống nhau. Ngọc huyết sợ bác lương quốc sư thương tổn Minh Lan, vọt lại đây Kết quả B bác lương Quốc sư tay vừa nhất Ngọc Khuyết đã bị hắn phiên Phi được h vào vách tường Minh Lan trong mắt nhìn Ngọc Khuyết mà bác lương Quốc sư tay vừa nhất trong tay nhiều một la bàn giống nhau đồ vật mặt trên châm bay nhanh chuyển động bác lương Quốc sư tay vừa nhất Minh Lan liền cảm giác được giữa trán một mặt thứ đau chuyển đến Đầu một trận chon váng nàng rõ ràng thấy bác Lương Quốc sư ngón tay ra bên ngoài lôi kéo một đoàn tiểu ngọn lửa liền bay đến la bàn thượng Minh Lan đều hoài nghi nàng giữa trán ngọn lửa bất có phải hay không bị hắn cấp kéo xuống dưới Có kia một đoàn ngọn lửa sau, la bàn chuyển càng nhanh, Minh Lan thân mình cũng có thể động nàng té ngã trên đất, cắn răng nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì. Tìm mặt khác toái ngọc khuyết bác lương quốc sư cũng không buồn xỉn theo thật đã cáo. La bàn xoay trên dưới 100 vòng sau, cuối cùng là ngừng lại, nhìn la bàn, bác lương quốc sư mày ninh ninh. Còn có 2 khối thoái ngọc khuyết, như thế nào la bàn chỉ biểu hiện một khối, còn có một khối ở đâu. Cảm giác được có người lại đây, bác lương quốc sư đem la bàn vừa thu lại, Minh Lan chấp mắt công phu Trong phòng sớm không thấy quốc sư bóng người. Ngoài phòng có thanh âm chuyển đến, ngươi không phải buồn quốc sư đối thủ. Sở ly trong tay kiếm đối với bác lương quốc sư, ánh mắt lạnh băng như sương, không hề sợ hay nói, ngươi tìm cái gọi là thần ngọc cùng thần nữ rốt cuộc ra sao mục đích. Bác lương quốc sư cười một tiếng, nếu như vậy muốn biết, ngày mai mang theo thần nữ tới hành cùng tìm buồn quốc sư. Ném xuống này một câu, bác lương quốc sư hình như quỷ mị rời đi. Bích Châu đỡ Minh Lan đứng cửa sổ, nàng sát mặt tái nhận, sở ly đi tới. Ánh mắt lạnh băng nói, hắn làm cái gì? Minh Lan không nói gì sức lực, Bích Châu khóc dòng nói, hắn tử thế tử phi giữa chán lấy đi rồi một chút hỏa, nói là dùng để tìm mặt khác thoái ngọc khuyết. Sở ly nhảy cửa sổ tiến vào, tay sở hướng Minh Lan giữa chán, mới vừa đụng tới, hắn tay liền bay nhanh thu trở về, Minh Lan thấy liền nói, làm sao vậy? Hảo năng sở ly nhìn chính mình đầu ngón tay, bị bỏng. Minh Lan sửng sốt một chút, nàng vừa mới sở qua chính mình giữa chán, chỉ là có chút thứ đau. Cũng không có nóng lên cảm giác ra. Thấy sở ly thương nghiêm trọng, Minh Lan phân phó Bích Châu nói, đi lấy khư vết xẻo dược tới. Bích Châu cảm thấy nhà mình thế tử phi là cấp hồ đồ, thế tử phi, đây là tĩnh ninh hậu phủ. Nàng nào biết đâu rằng phu nhân dược đặt ở địa phương nào. Minh Lan cũng cảm thấy chính mình quá hồ đồ, chạy nhanh rảo phá chính mình ngón tay, đem huyết tích ở sở ly đầu ngón tay. Sau đó, huyết mới vừa bôi lên đi, sở ly đầu ngón tay liền ngưng tụ thành xương lạnh. Phản phất một thân nhiệt huyết ở kia một khắc động lại thành băng Liền lông mày cùng tóc đều toát ra sương lạnh Đông lạnh sở ly không đứng được Minh Lan chạy nhanh đỡ hắn Dét lạnh cảm giác đông lạnh Minh Lan thân mình một giật mình Nàng cấp nước mắt thẳng biểu Tại sao lại như vậy Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ Sở ly đông lạnh vô pháp hô hấp Minh Lan sợ hắn sẽ sống sở sờ đông chết Nàng nghĩ tới đâm tường Nàng buông ra tay Muốn chiều vách tường đánh tới Lại bị một bàn tay cấp ngăn lại Bác lương quốc sư đi mà quay lại Hắn đem minh lan văng ra, thanh âm cực kỳ phẫn nộ nói, ngu không ai bằng. Giữa chán huyết là hỏa, có thể thiêu đốt thế gian sở hữu hết thảy Mất đi giữa chán huyết, 12 cái canh giờ trong vòng, người huyết so khối bằng còn muốn lãnh. Bác lương quốc sư gần như quát. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy hoàn toàn không biết gì cả thần nữ. Hắn lại muốn đem hy vọng ký thác tại như vậy một cái hoàn toàn không biết gì cả thần nữ trên người. Bác lương quốc sư muốn giết người tâm đều có. Hắn biết chính mình không cứu sở ly. Minh Lan sẽ dùng nhất vụng về biện pháp cứu hắn, bác lương quốc sư đem nàng bắt được tao tắm bên, trước cắt qua tay nàng, đem huyết tích đến thao tắm, chờ tao tắm ngưng kết thành bằng sau, lại lấy nàng một giọt giữa chán huyết, Minh Lan trợn mắt nhìn khối băng bị hòa tăng khai, bác lương quốc sư đem sở ly ném vào thao tắm. Chương 767 dung hợp. Ở tao tắm phao trong chốc lát, xương lạnh liền hóa khai, sở ly trên mặt mang tử kim mặt nạ có bọt nước nhỏ dọn, hô hấp cũng thông thuận vài phần. Minh Lan lau sạch nước mắt, bác lương quốc sư khí hự hự Minh Lan Hồng con mắt chừng mắt hắn nói, hỏi ngươi cái gì đều không nói, ngươi không lấy ta giữa chắn huyết, nào có nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ biết nàng huyết khôi phục lực cường, nào biết đâu rằng đã không có giữa chắn huyết, nàng huyết không những không thể cứu người, vẫn là lợi hại đả thương người vũ khí. Bác Lương quốc sư địa vị cao thượng, liền Bác Lương Hoàng đế cùng hắn nói chuyện đều phải khách khách khí khí bồi cẩn thận, tới Đại Chu, cư nhiên bị người cấp giống lên, nếu không phải nàng là thần nữ, hắn chỗ hữu dụng, nàng sớm đầu mình hai nơi. Minh Lan càng nghĩ càng thương tâm, bà cấu ngoại mất thời điểm, nàng mới 3 tuổi, cùng nàng nói chuyện, nàng cũng nhớ không được, cho nàng để lại một hộp gấm. Nhưng hộp gấm mấy ngày trước mới tìm về tới, lỗ khóa bị tạm trụ, nàng chính là có chìa khóa cũng khai không được, nàng từ nơi nào biết thần nữ huyết có chỗ lợi gì, lại có cái gì kiên rẻ. Minh Lan mặc kệ trước mắt người là cái gì bắt lương địa vị cao thượng quốc sư, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng chỉ biết người này đối nàng tràn ngập huy hiếp. Nàng một cái mạng nhỏ khả năng sẽ công đạo ở trong tay hắn, hắn là địch nhân. Bác lương quốc sư nắm tay tích có khẩn, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Sợ chính mình sẽ nhìn không được bóp chết Minh Lan, bác lương quốc sư xoay người rời đi. Hắn đi rồi, sở ly ở theo tắm phao 15 phút, mới hoàn toàn sống lại. Bích Châu nhìn đầy đất hôn đột, thủy nơi nơi đều là, nên như thế nào cùng phu nhân công đạo a trừ phong hồi vương phủ cầm một bộ quần áo tới cấp sở ly thay, Minh Lan nhìn hắn nói thật sự không có việc gì sao. Sở ly xem Minh Lan ánh mắt có chút phức tạp, nếu thuyết Minh Lan có thể chết sau trọng sinh, máu có thể cứu người, hắn vẫn luôn tưởng trời cao phá lệ chiếu cô nàng, nhưng mới vừa rồi trải qua sự, hắn mới biết được sự tình tuyệt phi hắn tưởng đơn giản như vậy, trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu sự là bọn họ không biết. Nhìn Minh Lan tái nhận, còn có chút bị thương biểu tình, sở ly nói, ngươi còn có thể kiên trì sao. Minh Lan gật đầu, ta không có việc gì, chứ bỏ choáng vắng đầu. Nàng không có khác cảm thụ, chỉ là trải qua mới vừa rồi sự, Bách Châu cũng không dám đỡ nàng. Minh Lan nhìn đầu ngón tay, miệng vết thương không sai biệt lắm khép lại. Nàng có chút minh bạch miệng vết thương vì cái gì khép lại nhanh như vậy, giữa trán huyết là hỏa, lấy đi một giọt huyết sau không mau tốc khép lại, còn không biết sẽ thiêu hủy nhiều ít đồ vật, mà địa phương khác bị thương không nhanh chóng khép lại sẽ đông lại hết thảy. Nàng cần thiết phải nhanh một chút khép lại miệng vết thương, mới có thể không thương tổn người khác, đều không phải là là trời cao đối nàng phá lệ chiếu cố. Trời cao chiếu cố nàng, cũng chiếu cố mọi người. Chờ miệng vết thương khép lại sau, Minh Lan nhìn sở ly nói, chúng ta đi hành cung đi. Nàng chờ không kịp muốn biết hết thầy. Nàng sợ hãi lại bởi vì vô chi hại sở ly. Sở ly lại đây đỡ Minh Lan, phân phó bích châu nói, ngươi lưu lại. Một phong thủy, đến cùng cố thiệp còn có một thị giải thích, miễn cho bọn họ lo lắng. Sở ly ôm Minh Lan chèo tường ra tĩnh ninh hầu phủ, trử phong theo sát sau đó, sở ly từ trên tường xuống dưới, hắn giật mình. Thân mình nhẹ nhàng nhảy lại thượng tưởng sau đó xuống dưới. Minh Lan khó hiểu nhìn hắn, làm sao vậy? Sở ly lắc đầu, không có việc gì. Minh Lan thầm nghĩ, không có việc gì, ngươi có thể hay không đừng bay lên ngẻ xuống, ta chóng vắng đầu. Chử phong đem xe ngựa tới rồi, sở ly ôm Minh Lan ngồi trên xe ngựa, thẳng đến hành cung. Mới vừa rồi chử phong trở về lấy áo gấm, thuận đường đem Minh Lan hộp sắt cùng nhau lấy tới, bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp đều thử qua, trước sau lấy hộp sắt không chiếp. Có lẽ bác lương quốc sư có biện pháp. Sở ly đỡ minh lan vào hành cung, câu kiến Bắc lương quốc sư. Bên kia lệ quận vương ngồi ở đình hóng gió chỗ uống trà, nhàn nhạt nói, quốc sư không thấy khách. Bác lương quốc sư liền hắn đều không thấy, hội kiến đại chu ly vương thế tử cùng thế tử phi sao. Nhưng cố tình, hộ vệ ra tới nói, ly vương thế tử, thế tử phi bên trong thỉnh. Lệ quận vương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn đem chung trà bông, muốn theo vào đi, lại bị hộ vệ ngăn lại, quốc sư nói quận vương ra n Có thể về trước Bắc Lương, hắn ở Đại Chu còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lệ quận vương khí cười, làm buồn quận vương đi trước, quốc sư lưu lại là muốn làm cái gì? Hộ vệ lắc đầu. nay hắn cũng không biết, hắn chỉ phụ trách truyền lời. Lệ quận vương muốn vào phòng, hộ vệ không cho, hắn cũng không thể mạnh bạo, làm Đại Chu người chế dê ước. Đường đường Bắc Lương quốc sư, không thấy hắn cái này Bắc Lương quận vương, Bắc Lương tương lai trữ quân, tương lai Bắc Lương hoàng đế, lại thấy Đại Chu ly vương thế tử cùng thế tử phi. Này không phải đem mặt mũi của hắn đặt ở trên mặt đất hung hăng giống đạp sao. Lệ quận vương nắm tay tích có khẩn, cất bước chạy lấy người. Lại nói Minh Lan cùng Sở Ly vào nhà sau, Bác Lương quốc sư thấy bọn họ, đầu một câu chính là, Ngọc Khuyết đâu, không, có theo tới. Quốc sư tìm Ngọc Khuyết có việc. Minh Lan hỏi. Sở Ly chú ý tới Bắc Lương quốc sư trước bản có trương bản đồ địa hình, là đại chu kinh đô các đường cái nói cùng quan trọng tiểu lầu phương vị đồ. Ngọc Khuyết từ ngoài cửa sổ phi tiến vào. Cùng Minh Lan còn có sở ly sóng vai mà đứng. Quốc sư ngón tay bản vẽ nói, một khắc khối toái Ngọc Khuyết liền tại đây con phố thượng, đi đem nó đào ra. Ngọc Khuyết khí lớn, tuy rằng đào điểm đồ vật đối nó tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn rửa vào cái gì nghe hắn sai xử, hắn là nào căn hành Tây A. Ngọc Khuyết nạo kiều phiết quá mà đi, không nghe quốc sư phân phó. Bác lương quốc sư mặt lạnh lãnh, đại tru không nghe lời ba người đến đông đủ. Bởi vì Ngọc Khuyết bị chôn ở nháo phố phía dưới nếu Ngọc Để cho người khác đi đảo cũng có thể, nhưng là con đường này khẳng định sẽ không thông. Hơn nữa Ngọc Khuyết như vậy điểm đại, chôn ở bùn đất, mắt thường muốn tìm đến nói dễ hơn làm. Húng chi bác lương quốc sư cũng không nghĩ hương sư đọc chúng, nhau đến mọi người đều biết. Nhiệm vụ này, phi Ngọc Khuyết mặc trúc. Bác lương quốc sư nhìn Ngọc Khuyết nói, ngươi không nghĩ từ Ngọc Khuyết ra tới, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ về nhà. Này đối Ngọc Khuyết tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Hắn muốn biết chính mình là ai, hắn đều còn có này đó người nhà Ngọc khuyết đem đầu xoay lại đây, nhìn phía Minh Lan, giúp không hỗ trợ, nó nghe Minh Lan. Minh Lan nhìn bác Lương Quốc sư nói, Quốc sư nói ta huyết có thể thiêu đốt thế gian hết thảy, có phải hay không ta huyết có thể làm ngọc khuyết hợp mà làm một? Không đổi. Có thể ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống đoán được, Bác Lương Quốc sư đấy mắt lộ ra một mặt tán thưởng, thần nữ dưới trán huyết là ngọc khuyết dung hợp duy nhất biện pháp. Khó trách Bắc Lương Quốc sư một bên tìm thần ngọc, một bên tìm thần nữ. Hắn muốn đạt tới mục đích, hai người thiếu một thứ cũng không được. Ngọc khuyết không phải là mở ra cái gì bảo tàng chìa khóa đi. Minh Lan cảm thấy khẳng định không phải bảo tàng, nhưng ngọc khuyết tuyệt đối là mở ra gì đó chìa khóa. Minh Lan nhìn bác Lương Quốc sư nói, bà cấu ngoại để lại cho ho gấm, lỗ khóa bị ngăn chặn, ta vô pháp mở ra, Quốc sư có biện pháp nào không? Trừ Phong đem hộp sắt đưa lên. Minh Lan tiếp nhận, đặt ở trên bàn bản đồ địa hình ngựa. Bác Lương Quốc sư nhìn một cái xấu hoác hộp sắt, khóa lại phá lệ xinh đẹp, hắn nói, ngọc khuyết đều cắt không phá. Trưng 768 đâm thương Bác Lương Quốc Sư nói có chút kinh ngạc Minh Lan hơi hơi nhúng mày Nàng vẫn luôn cho rằng về thần nữ cùng thần Ngọc Sự Bác Lương Quốc Sư không gì không biết Không nghĩ tới cũng có hắn không biết Kỳ thật, đối với hộp sắc Ngọc Khuyết cắt không phá Minh Lan cũng thực giật mình Rốt cuộc Ngọc Khuyết thiết cái gì đều cùng thiết bá đầu dường như Không hề áp lực Mà Minh Lan nói Bác Lương Quốc Sư cũng không tin Hắn là một cái đa nghi người Hắn nhìn Ngọc Khuyết nói Thiết cho ta xem Ngọc Khuyết mau đủ sức lực Chiều hộp sắt tiến lên, cũng không biết hắn là cố ý chơi xấu, vẫn là không tưởng nhiều như vậy, chỉ là tưởng chứng minh minh lan nói không tồi, Ngọc Khuyết va chạm hộp sắt, tuy rằng đâm không phá, nhưng là lại có thể đem hộp sắt đụng vào bác lương quốc sư trên người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bác lương quốc sư hung hăng mà ăn một chút, một cái không nhịn xuống, một búng máu phun tới. Đâm thương quốc sư, Ngọc Khuyết bị một trưởng chụp vào vách tường khấu đều khấu không ra. Nhưng là này đối Ngọc Khuyết tới nói, một chút ảnh hưởng đều không có, nó lại chụp không xấu Mà Minh Lan nghẹn, cười nghẹn quay hàng đau, tức chết người không đền mạng nói, quốc sư như thế nào như vậy không cẩn thận. Ngọc khuyết ra sức một kích, hơn nữa hộp sắt cứng đời vô cùng, bác lương quốc sư bị đâm hô hấp đều đau, hắn nghiến răng nói, mời trở về đi. Vui qua hóa buồn, nàng cùng sở ly là đặc biệt dò hỏi thần nữ sự mà đến, này đều còn không có liêu vài câu đâu, liền oanh bọn họ đi rồi. Bác lương quốc sư một bụng tà hòa đâu, hắn đều không nhớ rõ chính mình nhiều ít năm không có chịu quá bị thương. Hiện giờ lại bị một nho nhỏ Ngọc Khuyết chui chỗ trống, hơn nữa này hộp sắt không biết là cái gì tài trước, cư nhiên liền Ngọc Khuyết đều đâm không phá. Chờ ta vết thương khỏi hẳn sau lại đến. Nói xong, hắn liền bắt đầu điều thức, hộ vệ đem hộp sắt ngân lên tới, trả lại Minh Lan. Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể mang theo hộp sắt cùng sở ly xoay người rời đi. Ngọc Khuyết từ vách tường bỏ ra tới, tung tăng đi theo Minh Lan cùng nhau lói người. Hai người ngồi xe ngựa rời đi, Minh Lan ôm ấp hộp gấm, nói không biết giữa chán huyết có thể hay không đem khóa thiêu hủy. Sở Ly nhìn nàng nói, không thể tùy tiện lộn xộn. Bác lương quốc sư lấy huyết phương thức cùng bọn họ bất đồng, nếu thiêu không xong còn hảo, nếu thật sự có thể, bọn họ nên như thế nào không chế hộp sắt mở ra mà không tiêu hủy bên trong tin, khó khăn quá lớn. Sở Ly đem hộp sắt phóng tới một bên, thấy Minh Lan huyết sắc như cũ tái nhật, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng đầu ngón tay, không biết sở tư. Bên trong xe ngựa thử can tĩnh, cùng trên đường ầm ĩ đối lập tiên minh. Xe ngựa thầm thì hướng phía trước, đột nhiên xe ngựa lạc khẩn dây cương, phía trước có tiếng đánh nhau chuyển đến. Trừ phong nói, thế tử ra, sở tam thiếu ra cùng Bắc lương lệ quận vương đánh nhau rồi. Minh Lan ngồi vào một bên, xúc lên màn xe liền nhìn đến sở tam thiếu ra cùng lệ quận vương đánh khí thế ngất trời, vây xem càng là trong ba tầng ngoài ba tầng. Em đẹp như thế nào sẽ đánh lên tới đâu? Minh Lan nhìn sở ly liếc mắt một cái nói, ngươi không đi kéo ra bọn họ. Quân hành sẽ không như vậy không hiểu chuyện. Trước nhìn kỹ Hằng nói Sở Ly nói. Đối với Sở Tam thiếu gia cái này lễ đệ, đệ, Sở Ly cực tín nhiệm. Hai nước tương giao, không chém tới xử, huống chi là tiến đến đại chu mừng thọ Bắc Lương sứ thần, một cái không cẩn thận liền sẽ gây thành thảm họa chiến tranh, cho nên mặc dù Lệ quận vương hơi chút làm càn một chút, cũng là có thể nhận tất nhẫn. Hơn nữa canh giờ này, Sở Tam thiếu gia hẳn là cùng Ngũ hoàng tử bọn họ từ Ly vương phủ sân huấn luyện huấn luyện xong ra tới ăn cơm, Phượng đại thiếu gia bọn họ đều ở, nếu có thể ngăn trở, không có khả năng tùy ý bọn họ đánh lên tới. Nhìn nhiều trong chốc lát, là có thể phát hiện lệ quận vương cùng sở tam thiếu gia đều không có dùng ra toàn lực, tuy rằng hai người trên mặt đều treo màu, thoạt nhìn thức thảm, kỳ thật đều là chút bị thương ngoài ra. Hai người đánh quên mình, bên kia có quan binh lại đây, nói, ai ở tụ chúng náo sự. Nhìn đến sở tam thiếu gia còn có lệ quận vương, quan binh như mày nói, lại không dừng tay, toàn bộ trảo đại lý tự đại lao mát mẻ. Sở tam thiếu gia trước thu tay lại, nói, không đánh. Chúng ta đại chu đại lý tự đại lao chính là ai đều dám chào địa phương, ta nhưng không nghĩ đi ăn nhà tù. Chào quá vương gia, vương phi, còn có Triệu hoàng hậu đại lý tự đại lao nhảy thành danh. Sở Tam thiếu gia tính toán thượng chiếc quế lâu, nhìn đến ly vương phủ xe ngựa, liền đi qua. Lệ quận vương nuốt khỏe miệng huyết, Bắc Lương hộ về nói, "Quận vương gia, ngươi thương thế nào, thuộc hạ đỡ ngươi hồi hành cung thượng dược." Lệ quận vương xua tay nói, "Một chút tiểu thương không đáng ngại." Theo sau liền vào chiếc quế lâu, tiếp tục gan ăn, ăn uống uống. Không hề có đem việc này để ở trong lòng. Chính là Sở Tam thiếu ra cùng Lệ quận vương ở trên phố đánh nhau sự, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, chạy nhanh đem tin tức bẩm báo hoàng thượng biết. Hoàng thượng vừa nghe này còn lợi hại, lập tức phái Thái úy ỉ đi cấp Lệ quận vương xem thương, tuy rằng bác Lương sứ thần mang theo Thái y ỉ đi theo, nhưng hoàng thượng phải biết rằng Lệ quận vương thương nhiều nghiêm trọng, miễn cho mang thai mang tiếng, mặt khác chính là chuyển triệu Sở Tam thiếu ra tiến cung hỏi chuyện. Hoàng thượng dựa vào long sàng hỏi Sở Tam thiếu gia, như thế nào sẽ đánh lên tới? Sở tam thiếu ra vẻ mặt vô tội, chính là luận bàn một chút. Hoàng thượng chừng mắt nhìn hắn nói, liền không thể tìm người khác luận bàn sao. Là lệ quận vương tìm ta. Hoàng thượng hận không thể gọi người chịu sở tam thiếu ra mấy bản tử hảo người khác tìm hắn, hắn có thể cự tuyệt ta, ngươi biết bác lương lệ quận vương tìm ngươi luận bàn mục đích sao. Sở tam thiếu ra gật đầu nói, biết ta, lệ quận vương tưởng hồi Bắc lương, nhưng là bác lương quốc sư chậm chạp không về, hắn không có biện pháp, làm ta giúp hắn điểm tiểu vội, ta không hảo cự tuyệt. Lệ quận vương là bác lương hoàng đế sùng ái nhất tôn nhi, là tương lai Bắc lương trữ quân, Bắc lương hoàng đế. Hắn ở Bắc lương cùng sở tam thiếu ra đánh lên tới, khỏe miệng đều đánh ra ứ thanh tới, những cái đó bác lương sứ thần khẳng định tâm hoảng loạn, nếu lệ quận vương có cái gì văn nhất, bọn họ trở về chính là đầu mình hai nơi kết cục Vốn dĩ đi sứ hắn quốc liền không phải cái gì hảo sai sự, một đường buôn ba, xa rời quê hương, bọn họ cũng tưởng sớm trở về một nhà đoàn tụ. Nay một trận vừa lúc cho bác Lương sứ thần khuyên Bắc Lương Quốc sư một cái hồi Bắc Lương lý do, đến nỗi hành cung bị thiêu. Đại Chu thái tử chắc Phi từ thượng quan hồng trong phòng ra tới sự còn không có giao đãi đâu, con đều ở thủy minh bạch giả bộ hồ đồ, hà tất liệu mạng rốt cuộc. Hoàng thượng mày trầm, Bắc Lương hoàng đế muốn gặp đều không thấy được Bắc Lương Quốc sư, cư nhiên chết ăn vạ đại chu không đi, có tật xấu đâu. Nói chuyện công phu, có công công tiến vào bẩm báo nói, "Hoàng thượng, bác Lương Quốc sư bị thương." Hoàng thượng cười Không phải nói bác lương quốc sư võ công sâu không lường được sao, ai có thể thương hắn. cư nhiên giả tá bị thương ăn vạ không đi, chưa thấy qua như vậy mặt dày mẩy dạ, hoàng thượng đối bác lương quốc sư ấn tượng xuống dốc không thanh. Sở tam thiếu ra nhìn hoàng thượng, nói, tới phía trước, đại ca làm ta chuyển đạt hoàng thượng hai câu lời nói, bác lương quốc sư bị ngọc khuyết đâm bị thương, hụt máu là hắn tận mắt nhìn thấy, không phải giả. Lúc này, hoàng thượng thật cười, buồn bực tâm tình đều khoan khoái không ít, thương nhiều trọng, muốn dưỡng bao lâu thương? Đại ca nói này muốn xem bác lương quốc sư tưởng dưỡng tới khi nào. chương 769 cằn cối. đảo mắt, liền qua đi một tháng. Bác lương quốc sư sau khi bị thương, kỳ sơ hoàng thượng còn phái người đi hành cùng quan tâm hạ, sau lại dần dần cũng lười đến hỏi đến, hắn ái trụ tới khi nào liền trụ tới khi nào đi, đại chu còn không thiếu bác lương sứ thần như vậy một chút lương thực. Nhân ra lấy cơ trọng thương chưa lành, hoàng thượng cũng không thể bánh nhân ra đi, tương lai đại chu sứ thần cũng sẽ đi Bắc lương ai có thể bảo đảm sẽ không gặp đồng dạng đãi ngộ. Cả Triệu Văn Võ giống như đem Bắc Lương sứ thần cấp đã quên cái hoàn toàn, nhưng thật ra mặt khác một sự kiện, không thể không gọi người để bụng, hộ quốc công một đảng lâu lâu liền xe để một chút. Triệu ra cùng Thái hậu ý đồ mưu phản, thái tử chưa chắc không biết tình, hiện tại thái tử còn bị cấm túc ở đông cung, hoàng thượng vẫn luôn không xử trí, liền như vậy làm phóng khẳng định không được a, hoặc là bị phế chuất, hoặc là thả ra, tiếp tục đấu, hắn một cái không có không có dựa vào thái tử kiên trì không được 1-2 năm liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến, đến lúc đó sẽ bị phế. Triệu gia bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, triệu hoàng hậu bị nổ đầu lưới, cùng thái hậu nhốt ở cùng nhau, thái tử tuyệt đối không có khả năng lại ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Phía trước Lý quý phi hướng hộ quốc công chào hỏi, gần nhất một tháng, hoàng thượng tâm tình không tốt, miễn bản phế thái tử sự, hắn nghe theo quý phi dặn dò, hiện tại đều qua đi một tháng rưỡi cũng nên xử trí. Nhiều ngày như vậy Hoàng thượng cố tình đem triệu hoàng hậu cùng thái tử quên đi, hiện tại hộ quốc công nhắc tới tới, hoàng thượng trong đầu nhớ tới ngày đó ở trường nhạc cung, triệu hoàng hậu lời nói, dạ dày còn nhịn không được làm ác tâm. Nhưng thái tử sự không xử trí, khẳng định không được. Hoàng thượng xua tay nói, nghĩ chiếu, phế chuất thái tử, biếm vì khiêm vương, ban thanh châu vì này đất phong, không được chuyển triệu, không được rời đi đất phong nửa bước. Thanh châu, nãy đại chu nhất cằn cối châu quận, có không ị phân chi sưng, hoàng thượng đem thái tử biếm đến Thanh Châu Ngô Quốc Công đại thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm buồn bực cuối cùng trở thành hư không. Thái tử sống trong nhung lụa, Thanh Châu như vậy càn cối gian khổ địa phương, hắn tiểu quý thân mình kiên trì không được mấy năm. Mục Vương ra nghe xong, quy xuống tới thế thái tử cầu tình, đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là đau lòng thái tử phi Đan Dương quận chủ, phùng ở lòng bàn tay lớn lên, cơ hồ liền không có rời đi qua kinh đô, đi kia chờ càn quối nơi, nàng như thế nào ăn như vậy đau khổ. Đại Chu Châu còn nhiều, Càn Quối cũng có, Thỉnh Hoàng thượng khai ân. Cấp thái tử đổi cái đất phong Nhưng mà, hoàng thượng tâm ý đã quyết Tuyệt không sửa đổi Lấy triệu hoàng hậu cùng triệu ra làm sự Hắn không có ban thái tử một ly rượu độc đã tính hắn nhân tử Triệu hoàng hậu có thể cùng chức thái tử cầu thả sinh hạ triệu dực Ai biết nàng tiến cung lúc sau Có hay không lại cho hắn đội nón xanh Biếm đi thanh châu Tốt xấu vẫn là thân vương Đây là xem ở thái tử lúc trước quyết đoán giết chết vương tướng quân Đoạn triệu ra một tay phân thượng Đối hắn còn có hai phân phụ tử chi tình Hộ quốc công như nguyện chờ tới rồi phế thái tử một ngày, kế tiếp chính là đem Lý Quý Phi đỡ lên hậu vị, hậu vị vốn làn nên là thuộc về hắn nữ nhi. Nhưng hoàng thượng không có lại lập hậu tính toán, đem việc này để ép xuống dưới. Thức mau, thánh chỉ liền đưa đến Đông Cung, từ biết triệu hoàng hậu cùng trước thái tử xong việc, thái tử liền biết chính mình chữ quân chi vị giống như là ở trong biển phiêu đang thuyền con, mưa rền gió dữ chung, không biết khi nào liền phiên. Từ bị cấm túc khởi, hắn liền đang chờ đợi đạo thánh chỉ này. Từng ngày ở dày vỏ chung vượt qua. Rốt cuộc. Vẫn là tới. Khiêm vương, phu hoàng còn niệm hắn là bị vô tội liên lụy. Thái tử hồng hốc mắt tiếp thánh chỉ, không có câu hoán hận, cũng không có hận. Tin tức truyền tới Cẩm Hoa Hiên, Minh Lan đấy lòng hơi lan, nói thực ra, nàng cùng thái tử giao thoa cũng không nhiều, nàng đối thái tử ấn tượng không hảo cũng không xấu. Nói đến cùng, hắn cũng là cái người đáng thương, bị triệu hoàng hậu cùng triệu ra tham lam cấp hại khổ, chỉ là này một đời so kiếp trước hảo một chút ít nhất hắn hiện tại còn sống. Hoàng thượng đem hắn biếm đến Thanh Châu, Lý Quý phi cũng biết thái tử chỉ là một viên quân cờ, chân chính cùng nàng đối nghịch chính là Triệu gia, Thái hậu cùng Triệu hoàng hậu, thái tử hiện giờ đối nàng cùng Tam hoàng tử cấu không thành một chút uy hiếp, Lý Quý phi cũng sẽ không lại đối thái tử xuống tay, toàn xem hắn có thể hay không ở Thanh Châu nơi khổ hẳn ngoa đi xuống. Nghĩ đến Thanh Châu, Minh Lan liền nghĩ đến Bắc Lương quốc sư, suốt một tháng, phun như vậy một búng máu, đến nội dưỡng lâu như vậy thương sao? Minh Lan nhìn trên bàn dọn xong ngọc khuyết, liền kém cuối cùng một khối, chính là một khối hoàn chỉnh ngọc khuyết. Ngọc khuyết nói, Bác Lương quốc sư vẫn luôn ở tìm cuối cùng một khối, một chút dấu hiệu cũng không có. Lệ Quận Vương vội vã hồi Bắc Lương, sắp cùng Bắc Lương quốc sư nháo phiên. Bọn họ cùng nhau tới Đại Chu, khẳng định muốn cùng nhau rời đi. Bác Lương quốc sư ở Bắc Lương địa vị cao thượng, đắc tội Bắc Lương quốc sư, Lệ Quận Vương tương lai có thể hay không thuận lợi bước lên hoàng đế bảo tọa đều là cái không biết bao nhiêu, nhưng như vậy vẫn luôn háo đi xuống, khẳng định không được a. Ai thích ra cửa phía sau một đống người theo dõi, nơi này dù sao cũng là đại chu địa bàn không phải bác lương. Minh Lan lật xem ngọc khuyết, lại nhìn xem hộp sát, lộc cục nói, cuối cùng một khối ngọc khuyết có hay không khả năng ở hộp sát. Ngọc khuyết, không biết. Này hộp sắt cảm giác so nó còn muốn thần bí, nó lợi hại như vậy, cư nhiên đều thiết bất động nó, nếu đem nó nhốt ở hộp sát, nó khẳng định trốn không thoát. Minh Lan bế lên hộp sắt lắc lư, bất quá một chút thanh âm đều nghe không được, bên ngoài tuyết Lê Tiến vào nói Thế Tử Phi vừa mới chử Phong Đại Ca cầm một quyển sách phi dường như chiều thư phòng chạy đi, giống như chính là kêu bổn thế tử ra đợi hồi lâu về Thanh Châu thư. Minh Lan vừa nghe, liền đem hộp sắt buông xuống, cất bước đi thư phòng. Thư phòng nội, Sở Ly ngồi ở hoa lê một cán thư, phiên sách vở, thực mau liền tìm tới rồi bị hoa rớt kia tắm chữ. Bởi vì lo lắng cũng bị hoa rớt, mày Ninh chờ nhìn đến có chữ viết, hắn mày buông lỏng ra trong nháy mắt, theo sau Ninh cẩn thận. Ngọc khuyết quả nhiên là một fan chưa khóa. Chỉ là ngọc khuyết mở ra đồ vật có chút vượt quá hắn lý giải. Những cái đó rửa vào cục đá vũ động roi, còn có kia chỉ lăng không xuất hiện bàn tay to. Cùng này tám chữ giống nhau, vượt quá hắn tưởng tượng cùng lý giải. Sở ly đem thư khép lại, nói, ta đi hành cùng một chuyến. Minh Lan muốn đi theo, sở ly không đồng ý. Minh Lan đành phải từ bỏ nói, ngươi nói cho bác lương quốc sư, cuối cùng một khối ngọc khuyết không chuẩn khả năng ở hộp sát. Chỉ bằng Bắc lương quốc sư sốt ruột tìm ngọc khuyết, vọng hắn cũng sẽ tận lực thử một lần. Sở ly đi rồi, Minh Lan đem Ngọc Khuyết gọi tới, làm nó đi nghe lén. Sau nửa canh giờ, Ngọc Khuyết liền bay trở về. Minh Lan sớm chuẩn bị tốt giấy tuyên thành cho nó, Ngọc Khuyết trên giấy viết một đồng nói, về Thành Châu Tuyết Sơn, về Lao Vương ra cùng Chiêu Ninh Quận Chúa bị trảo một chuyện, còn có sở ly trên người độc Tuy rằng nàng là thân nữ, nàng huyết có thể giải trăm độc nhưng là nàng giải không được sở ly trong cơ thể độc chỉ có thể áp chế. liều mạng áp chế, chỉ có thể tạm nhất thời Chờ đến độc tố bùng nổ thời điểm, thần tiên cũng cứu không được hắn. Muốn giải độc, chỉ có thể tìm được cấp sở ly hạ độc người. Bất luận là cứu lão Vương ra cùng triêu ninh của chúa, vẫn là sở ly trong cơ thể độc, Minh Lan đều cần thiết muốn đi Thanh Châu, nàng không có lựa chọn, Bác Lương Quốc Sư cũng sẽ không cho nàng lựa chọn cơ hội. Hiện giờ Bác Lương Quốc Sư không nhanh không chậm, là bởi vì hắn căn bản liền không biết cuối cùng một khối ngọc khuyết ở nơi nào, ngọc khuyết không hoàn chỉnh, Thanh Châu đi cũng là một chuyến tay không. chương 770 Bên này Minh Lan hạ quyết tâm đi Thanh Châu, bên kia Sở Ly cất bước vào nhà. Nhìn thấy Ngọc Khuyết còn có tuyên chỉ thượng nhật nhạt, nhạt nhạt tự, hắn liền biết hắn cùng Bác Lương Quốc Sư nói chuyện, Ngọc Khuyết đều nói cho Minh Lan. Minh Lan nhìn hắn, nói, khi nào khởi hành đi Thanh Châu. Sở Ly đi vào tới, hắn ấy mắt mang theo vài phần lo lắng, chuyến này hung hiểm, ngươi thật sự muốn đi. Hắn là tưởng cứu lão Vương ra cùng triêu ninh quần chúa, cũng tưởng giải trừ trong cơ thể độc, chính là hắn không nghĩ Minh Lan mạo hiểm. Minh Lan lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, bác lương quốc sư võ công chi cao, sâu không lường được, ngọc khuyết như vậy mánh liệt va chạm, đổi làm bất luận kẻ nào, cho dù là người cùng vương gia cũng chưa mệnh, bác lương quốc sư chỉ là phun ra một búng máu, hắn muốn bắt ta đi thanh châu, căn bản là không ai ngăn trở hắn, kẻ thức thời trang tuân kiệt. Nàng người đang có thai, chịu không nổi lan lột, có lẽ có thể cùng bác lương quốc sư hảo hảo nói chuyện, có cái gì nguy hiểm sự, nàng có lẽ có thể chờ hài tử sinh hạ tới lại đi làm. Hơn nữa có chuyện Minh Lan vẫn luôn tưởng không do, 60 năm mới ra một cái thần nữ, thượng một cái thần nữ là bà cấu ngoại, điểm này, nói vậy bác lương quốc sư cũng biết, chính là vì cái gì hắn không có tìm bà cấu ngoại. Nếu là bởi vì Ngọc Khuyết không có tìm được, nhưng ở Minh Lan xem ra, bác lương quốc sư tìm Ngọc Khuyết rất dễ dàng, có thần nữ huyết, hơn nữa đi quay, liền biết Ngọc Khuyết đại khái phương hướng rồi. Sở ly nghĩ nghĩ nói, ta trước cùng phụ vương thương nghị một phen. Đi Thanh Châu cứu Lao Vương ra, sự tình quan trọng đại. Không ngừng sở ly muốn đi, vương gia khẳng định cũng phải đi, rời đi kinh đô phía trước, khẳng định phải làm hảo 1-2 năm cũng chưa về tính toán. Sở ly không ở chiều làng quan, tuy rằng ngẫu nhiên bị hoàng thượng sai xử một chút, nhưng vương gia chính vụ không ít, hơn nữa ở trong quân đương nhậm chức vị quan trọng, hắn ly kinh không phải việc nhỏ. Trở về một miệng trà cũng chưa uống, sở ly lại đi ngoại viện thư phòng tìm vương gia. Cũng không biết ở trong thư phòng nói chút cái gì, hai người cùng đi hành cùng sau đó tiến cung, lại đi hành cung. Chờ Sở Ly lại hồi cẩm hoa hiền, phía chân trời ánh nắng chiều sáng lạ, chim mỏi về tổ. Phòng trong, Bích Châu đỡ Minh Lan ngồi xuống, nhìn thấy hắn trở về, Minh Lan cười nói, ta còn tưởng rằng Bắc Lương Quốc Sư lưu ngươi cùng Phụ Vương dùng cơm đâu, thương nghị như thế nào. Sở Ly tịnh tay, ngồi xuống nói, Bác Lương Quốc Sư đã phái sứ thần hướng Hoàng Thượng Đệ Tấu Trương, ngày mai liền khởi hành hồi Bắc Lương. Tới Đại Chu Đái nhiều ngày như vậy, cũng đã đủ rồi, là cần phải trở về. Xem ra Bắc lương quốc sư không tính toán mang lệ quận Vương cùng đi Thanh Châu, trước đem mặt khác sứ thần đưa về Bắc lương, sau đó lại chạy đến Thanh Châu, bất quá Thanh Châu ly Bắc lương biên cảnh không xa, ra roi thúc ngựa một hai ngày liền đến. Lấy chúng ta khi nào đi? Minh Lan hỏi. Sở ly nói, chúng ta hai tháng rưỡi trong vòng đến Thanh Châu là được. Thanh Châu tuy rằng xa, nhưng ngồi xe ngựa một tháng tấn đủ rồi, bác lương quốc sư quả nhiên một chút đều không nóng nảy. Suy xét đến Minh Lan có mang, sở ly nói, nửa tháng sau. Chúng ta lại khởi hành, một đường đi một chút đi dạo, hai tháng đến Thanh Châu, phụ vương ra roi thúc ngựa, 89 thiên là có thể đuổi tới. Như vậy an bài, Minh Lan không có dị nghị, nàng càng quan tâm hộp sắt, kia hộp sắt đâu? Hiện tại, Minh Lan nhất muốn làm chính là đem hộp sắt mở ra, đem một thái phu nhân để lại cho nàng tin cẩn thận xem một lần. Sở Ly nói, "Bác Lương quốc sư làm ngươi đem hộp sắt đưa tới Thanh Châu, tới đó hắn lại giúp ngươi mở ra." Thật là chỉ hồ ly. Nàng nói ngọc khuyết ở hộp sắt nói Bác lương quốc sư căn bản là không tin. Kỳ thật Minh Lan đối bác lương quốc sư có hay không năm chắc đem hộp sắt mở ra cũng là nửa tin nửa ngờ, hán tử hồ cũng không biết có như vậy một cái không gì chặn được hộp sắt. Nếu là tìm không thấy cuối cùng một khối ngọc huyết, bọn họ nhiều nhất một chuyến tay không, cũng không có gì tổn thất. Như vậy tưởng, tâm tình dễ chịu nhiều. Chỉ là như vậy liền cứu không trở về lao vương ra cùng triêu ninh con chúa, cũng giải không được sở ly trong cơ thể độc, Minh Lan lâm vào mâu thuẫn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, Minh Lan liền phân phó Bích Châu nói, ngày mai đi an thịnh trai nhiều mua chút hàng ngọc trở về, đúng rồi, còn có an đại thiếu gia, trong tay hắn cũng có hàng bình ngọc, lúc này đây hắn giúp chúng ta đại ân, ta cảm ơn hắn. May an đại thiếu gia có đảm lược dám hướng ly vương phủ đưa tưởng gia đại lao gia thi thể, đổi cá nhân, phòng trừng liền trực tiếp đem tưởng đại lao gia trôn. Xem như Thái Hậu cùng triệu gia mệnh nên tuyệt đi. Ngày hôm sau, Bích Châu đi an thịnh trai, không tốn một lượng bạc tử Liền đem An Thịnh Trai sở hữu hàng ngọc đều mang theo trở về, hơn nữa là An Đại Thiếu ra đưa Bích Châu trở về. Minh Lan ý tứ, Bích Châu truyền đạt tới rồi, Minh Lan muốn lại đưa An Đại Thiếu ra một giọt huyết làm tạ lễ. Lần trước nếu không phải Minh Lan kêu một giọt huyết, An Đại Thiếu ra sớm hồn về Tây Thiên nào còn có thể giúp được Minh Lan cái gì? Đối An Đại Thiếu gia tới nói, hắn đưa tưởng Đại Lao ra đưa thi thể băng là tưởng Đại Lao ra, kỳ thật cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mà Minh Lan đối hắn, lại là ân cứu mạng. Lần trước như vậy không khí, cũng chưa có thể cùng Minh Lan hảo hảo nói lời cảm tạ, liền đặc biệt đi một chuyến. Minh Lan làm người đem Hàn Ngọc đưa đi điều khắc Hàn Bình Ngọc rất nhỏ, chỉ có thể trang một hai giọt huyết, cũng không có lời, chỉ là phương tiện mang theo mà thôi. Mang theo nói, lúc trước những cái đó Hàn Bình Ngọc tận đủ rồi, nhiều tôn điểm huyết đặt ở nơi đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vương gia cũng muốn ly kinh, cho nên kiêu huyết, một nửa đặt ở sở đại tướng quân nơi đó, một nửa đặt ở một dương hầu trong tay. Minh Lan đem hàn hộp ngọc đưa đến một dương hầu trong tay thời điểm, một dương hầu nhìn Minh Lan nói, như thế nào đưa nhiều như vậy huyết tới, ngươi muốn đi đâu nhi. Mấy ngày này, vương gia đem bọn họ vài vị tướng quân kêu đi nghị sự, nói là muốn ly kinh một đoạn thời gian, đem biên quan binh lực bỏ thêm tam thành, buộc bọn họ tưởng nếu Bắc Lương cùng Đại Chu khởi chiến hỏa, Đại Chu nên như thế nào ứng phó. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở vội việc này, tưởng sọ nào đau, vương gia cẩn thận bộ ráng, giống như không lâu sau liền phải đánh giặc dường như. Vương ra ly kinh liền tính, liền Minh Lan cũng đưa huyết lại đây, nếu nàng người ở kinh đô, thật sự yêu cầu nói, có thể đi tìm nàng, mà không phải chủ động đưa tới. Sợ một dương hầu lo lắng, Minh Lan ra vẻ nhẹ nhàng nói, tướng công mang ta đi ra ngoài chơi chút thời gian. Một dương hầu nhìn Minh Lan phồng lên bụng nhỏ, con đấy mắt toát ra lo lắng tới, không thể cùng cứu cứu nói thật. Đều mang thai hơn 4 tháng, thật là đi du sơn ngoạn thủy, kia hắn liền đi ly vương phủ tấu sở ly, này không phải đi chơi, đây là lăn lộn Minh Lan. Lừa không được cứu cứu, Minh Lan đành phải nói, ta muốn đi Thanh Châu một chuyến. mục dương hầu mày ninh thành bánh quay trèo, Thanh Châu cẳn cối khổ hàn, người bình thường đều chịu không nổi, người có mang đi chỗ đó làm cái gì. Vấn đề càng hỏi càng nhiều, cố tình Minh Lan cấp không được đáp án, có tướng công cùng vương gia ở đâu, cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. mục dương hầu thở dài, không lại hỏi nhiều, vương gia cùng sở ly đều làm Minh Lan đi, hắn còn có thể khuyên động bọn họ sao. Minh Lan sinh ra liền cùng người bình thường bất đồng, nàng có chính mình sứ mệnh muốn hoàn thành, hắn can thiệp không được. Từ một dương hầu phủ ra tới, Minh Lan liền đi tĩnh đinh hầu phủ, nàng chỉ cấp một thị để lại hai giọt huyết, cho nên một thị cũng không có nghĩ nhiều. Đầu mẫu ca nhi còn có ăn ca nhi chơi một lát, ăn hồi một cơm, liền hồi vương phủ. chương 771 Tứ buôn, đảo mắt, nửa tháng liền đi qua. Ngày này ánh mặt trời sán lạ, xanh thảm không trùng, trong suốt sạch sẽ không thấy một tia đám mây. Mấy chiếc xe ngựa xử ra kinh đô, xe ngựa trước, hai gã hộ vệ khai đạo, mà sau hơn 10 người hộ vệ cưới ngựa theo đuôi, mênh mông quần quật, trận trượng không nhỏ. Bên trong xe ngựa, Sở ly ôm Minh Lan ngồi ở hắn trên đùi, như vậy có thể giảm bất Minh Lan sốc này, tuy rằng Minh Lan cảm thấy như vậy ôm nàng càng khó chịu. Ngồi không được trong chốc lát, nàng liền ngồi đến một bên sốc lên màn xe ra bên ngoài xem, đến một ngã rẽ khẩu, Minh Lan nhìn nói, có phải hay không đi làm đường? Nàng đi qua Bắc Lương, con đường này không phải đi Bắc Lương. Sở Ly ngồi vào nàng bên cạnh người, Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng mang theo ý cười nói, "Ngươi còn nghiên cứu quá như thế nào đi Thanh Châu?" Minh Lan lừ nhẹ một tiếng, người đem đại chu bản đồ địa hình liền đặt ở trên bàn sách, "Ta nhìn vài lần, ngươi không phải là đem Bắc Lương Quốc sư không đi rồi, đem ta đưa tới người khác địa phương đi thôi." Nếu thật là như vậy, kia vô dụng, bác Lương Quốc sư đều có thể dùng nàng huyết tìm được ngọc huyết, tìm nàng bản nhân kia càng là dễ như trở bàn tay. Liên Minh Lan đều biết đến sự, Sở Ly như thế nào sẽ không biết, hắn nói, Phủ Vương có nhiệm vụ giao cho Ngọc Khuyết đi làm, Ly Kinh Đô có chút xa, nó lại chỉ có thể ở người 300 dặm trong phạm vi hoạt động, chỉ có thể nhân nhượng Hạ Ngọc Khuyết, chúng ta từ Đồng Châu đi, đi thuyền Bắc Hạ, ngươi có mạng, ngồi thuyền so ngồi xe ngựa hảo. Không thể giết người lúc sau, Ngọc Khuyết sử dụng chỉ còn nghe lén cùng thiết cục đá, làm cho bọn họ nhân nhượng Ngọc Khuyết nghe lén, khẳng định không phải, Minh Lan nhướng mày nói, Phủ Vương làm Ngọc Khuyết thiết cái gì? Một tòa kim sơn. Minh Lan, nàng đôi mắt trợ to cho rằng chính mình nghe lầm, Sở Ly nắm tay nàng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đậm nói, quốc khố hư không, phụ vương sợ đánh giặc, đến lúc đó Lương Thảo vô dụng, làm Ngọc khuyết hỗ trợ đem khoáng thạch cắt thành tiểu khối, khuôn bác tinh luyện cũng phương tiện chút, trừ bỏ mỏ vàng, còn muốn lại đường vòng tới gần Sùng Châu, phụ vương làm người tiếp nhận Sùng Châu quan sát, dùng để luyện binh khí. Minh Lan nghe ngây người, không nghĩ tới Ngọc Huệ còn có thể như vậy dùng, nàng cười nói, Ngọc Huệ lập lớn như vậy công lao, như thế nào cũng có thể phong nó một cái quốc công đi. Nó nếu có thể từ Ngọc Khuyết ra tới, phong nó một cái quận vương cũng chưa chắc không thể sở ly cười nói. Ngọc Khuyết ngồi ở xe ngựa trên đỉnh, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng sở ly nói, hắn khinh thường nói, buồn hoàng tử sẽ hiếm lạ ngươi một tiểu tiểu quận vương. Khinh thường rất nhiều, lại có chút buồn bực, hắn liền tính bị nốt ở Ngọc Khuyết, tốt xấu cũng là một khối thần ngọc, đối nó không có nửa phần kính trọng liền tính, cư nhiên lấy nó đương thiết nghề đục đá thợ sai sử, nó cư nhiên còn không có cự tuyệt Ngọc Khuyết hoài nghi chính mình đầu góc có phải hay không bị bác lương quốc sư cấp phiến hỏng rồi. Minh Lan tắc cười nói, phụ vương nghĩ đến luyện binh khí, chẳng lẽ không nghĩ tới làm Ngọc Khuyết đi Bắc lương binh khí kho đem binh khí đều cấp tức đoạn. Ngọc Khuyết ở xe ngựa đỉnh dầm chân, hai tòa khu mổ còn không có thiết đâu, còn cho hắn tìm sống làm. Sở Ly cười nói, nếu là thật đánh giặc, nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, nhưng đoạn binh khí có thể một lần nữa chế tạo, chỉ là phí chút thời gian mà thôi. Nếu là thật đem Bắc lương binh khí kho cấp tức, Đây là trực tiếp cho bác lương khởi binh lý do. Minh Lan vẻ mặt ta cái gì cũng chưa nói qua biểu tình. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, Minh Lan trong lòng tưởng vẫn là một thị. Lúc này nàng tin hẳn là đưa đến tỉnh Ninh Hầu Phủ đi, cha mẫu thân hẳn là sẽ không lo lắng nàng đi. Bên này Minh Lan nghĩ đến một thị cùng cố thiệp, bên kia tin đưa đến một thị trong tay. Minh Lan tin chỉ có đơn giản nói mấy câu, nói cho một thị cùng cố thiệp, nàng cùng sở ly đi thanh châu một chuyến, vương ra theo sau đổi tới, cha mẹ đừng nhớ mong. Nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, hùng chi Minh Lan còn có mang, một thị vội la lên, thanh châu cắn cối, thế tử đem Minh Lan mang đi thanh châu làm cái gì, mấy ngày hôm trước nàng trở về, ta liền cảm thấy không lớn thích hợp, nàng muốn ly kinh, cũng không trực tiếp cùng ta nói, liền viết như vậy một phong thơ, còn tích tự như kim, như thế nào như vậy không bất lo đâu. Cố thiệp trấn an nàng nói, đừng lo lắng, ly vương thế tử mang Minh Lan đi, nhất định sẽ bình an mang nàng trở về. Nàng muốn không phải bình an trở về, mà là... Nàng liền không nên đi. Cố thiệp thở dài, chỉ sợ là có phi đi không thể nguyên nhân. Ngày mai ta tìm vương ra hỏi một chút đi. đảo mắt liền qua đi nửa tháng. Minh Lan vẫn luôn biết sở ly mua rất nhiều sân, trải rộng đại chu các nơi. Lần này đi ra ngoài, nàng là thật sự kiến thức tới rồi. Đi ra ngoài nửa tháng, nàng cư nhiên liền trạm dịch cùng khách điếm cũng chưa chủ quá một ngày. Nơi đi đến, sở ly đều có sân, hơn nữa thực sạch sẽ. Sân không lớn, hoặc là hai tiến, hoặc là tam tiến. Hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, không xảo không áo, ban đêm ngủ thực hảo, khá vậy có bất hảo địa phương, chính là không thấy được người sống. Ban ngày lên đường, đối với Sở Ly, buổi tối trụ tiểu viện, đối với vẫn là hắn. Chứ bỏ ngồi xe ngựa có chút sóc này ở ngoài, cùng ở tại vương phủ không có gì khác nhau. Ngày nay, xe ngựa ở tiểu viện trước dừng lại, Minh Lan không xuống ngựa xe, Sở Ly nhìn nàng, làm sao vậy? Minh Lan nhìn hắn, nói, chúng ta có thể hay không trụ khách điếm. Khách điếm thực xảo sở ly sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Minh Lan gật đầu, ta biết, nhưng khách điếm náo nhiệt a, còn có thể nghe một chút các loại tin đồn thú vị. Ra tới Du Sơn Mạn Thủy, không phẩm vị mỹ vị món ngon, kia có thể kêu ra tới chơi sao? Bích Châu cùng Tuyết Lê liên tục gật đầu, các nàng cũng tưởng trụ khách điếm, an địa phương mỹ vị món ngon, thế tử ra ra cửa, không ngừng mang theo hộ vệ, còn mang theo đầu bếp cùng thai y đi. Hề. Đầu bếp liền tính, mang thai y đi hề làm cái gì đâu? Thế tử phi bách độc bất xâm. Nếu là chúng độc, thế tử phi là có thể giải, đơn giản băng bó miệng vết thương, các nàng là được. Minh Lan liền như vậy một chút tiểu yêu cầu, sở ly có thể không ứng nàng sao, húng chi lại đi phía trước liền ngồi thuyền, hắn nói, tìm ra khách sạn lớn nhất chú hạ. Trừ phong liền vội vàng xe ngựa đi phía trước, ở khách sạn lớn nhất trước dừng lại. Khách điếm tiểu nhị nên đón ra tới, nói, khách quan bên trong thỉnh. Đoàn người nhiều, muốn tám gian phòng, đều là trên lầu phòng, liền hộ vệ đều trụ phòng, này bút tích kinh người A. Dưới lầu khách nhân đều kinh sợ, có nam tử nói, kia hai vị thấy thế nào quen mặt ta. Một bên nam tử gấp đồ ăn nói, khoát lác, xem bọn họ mặc liền biết phi phú tức quý, ngươi có thể quen mặt. Kia nam tử không phục nói, ta như thế nào liền không thể quen mặt, ta tốt xấu ở kinh đô hôn quá 2 năm, là áo gấm về làng. Ta nhớ ra rồi. Hắn nghĩ tới, trong mắt cũng mở to. Một bên nam tử nói, làm sao vậy? Nam tử ý bảo hắn để sát vào điểm, nói, kia thiếu nãi nãi. Ta đã thấy là ly vương thế tử phi, kia nam tử là sở đại tướng quân phủ đại thiếu gia, ly vương thế tử đón dâu ngày đó, sở đại thiếu gia kiếp tiệu Hoa tuy rằng cuối cùng là giả, nhưng hắn rung mạo ta nhớ rõ, không sai được. Nghe lời nam tử đôi mắt cũng trần tròn, mới vừa rồi kia nam tử chính là đỡ nàng kia tiến vào, quan hệ thân mật, nói là phu thế cũng không quá, người xác định không có tính sai. Không sai được. Nam tử lời thề son sắt Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều chảy ra bát quái biểu tình tới. Nương à hắn mới ly kinh một tháng Ly Vương thế tử phi cư nhiên cùng sở đại thiếu gia tư buôn cấp Ly Vương thế tử đeo nón xanh lúc này kinh đô còn không khôngã thiên chương 772 đi dạo phố hai người đôi mắt đuổi theo mình là cùng sở ly lên lầu lại xem những cái đó hộ vệ mỗi người thân thủ bất Phàm hơn nữa trụ trên lầu nhà ai không phải chủ tử trụ trên lầu hạ nhân trụ dưới lầu chính là trụ chủ chuồng bò đều có đây là gần đây bảo hộ sợ tùy thời có đuổi giết. nhất định bọn họ đoán không sai chính là tư buôn. Đáng thương ly vương thế tử, thân phận hiền hoách, cư nhiên bị anh em bà con đeo nón xanh, thật sự là lệnh người thổn thức. Lại nói sở ly đỡ Minh Lan lên lầu, từ lên xe ngựa đến tiến phòng, vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm, tuy rằng thói quen, nhưng tổng cảm thấy không thoải mái, hắn mua tiểu viện chính là tránh đi rắc rối âm ý, nhưng cố tình Minh Lan thích. Trừ phong đi theo vào nhà, phải cho Minh Lan cùng sở ly châm trà, tuyết lê thấy liền nói, đem trả cụ đoan đi xuống đi tiểu nhị nốc đem trà cụ đoan đi xuống, chẳng lẽ bọn họ đều không uống trà. Mới vừa nghĩ như vậy, bên kia Bích Châu dùng trong dương lấy ra một bộ trà cụ tới, Bích Ngọc chẳng, xem tiểu tử đôi mắt đều thẳng, hắn ở khách điếm đánh tạp 5-6 năm, vẫn là lần đầu gặp người như vậy chú ý, ra cửa bên ngoài còn chính mình mang trà cụ. Không chỉ là trà cụ, còn có đệm chăn linh tinh, sở ly một người có lẽ không chú ý, nhưng là Minh Lan có mang, này phòng còn không biết người nào trụ quá, tuy rằng Minh Lan bách độc bất xâm, chính là có bệnh gì đâu cũng không sợ lây bệnh, nhưng liền như vậy tùy tiện làm mình lan trụ, hắn nhưng chịu đựng không được. Nay ở tiểu nhị xem ra, đã là chú ý lệ người giận sôi. Trong phòng không cần hắn hầu hạ, hắn liền bưng trà cụ đi xuống lầu, Bích Châu muốn tao đồng, Đoan Thủy đem phòng cẩn thận sát một lần, tiểu nhị chịu khỏe miệng đi rồi. Nói thực ra, hắn thích như vậy chú ý khách nhân, cấp tiền thưởng sảng khoái, liền dẫn bọn hắn lên lầu vào nhà, liền cho 5 đồng bạc, sống không cần làm, nhân ra chính mình mang theo nha hoàn, nếu là khách nhân đều như vậy, Hắn sợ là muốn đi đầu đường xin cơm Nhìn đến hắn bưng trà cụ xuống lầu Trưởng quay thấy nói Khách quý ở, như thế nào không cẩn thận hầu hạ Còn đem trà cụ đều cấp bưng xuống dưới Tiểu nhị đem trà cụ đặt ở quầy thượng Nói, nhân ra mang theo trà cụ Tinh điêu tế chắc bích ngọc trảng Mặt trên hoa lan liền cùng thật sự dường như Ta phỏng trừng một chung trà ly là có thể mua chúng ta này gian khách điếm Nhân ra ngại trà cụ dơ Chê ta vướng bận, ta liền xuống dưới Trưởng quay gật đầu nói phu nhân cùng thiếu gia, Toàn thân khí phái, ngay cả hộ vệ đều khí vũ bất phạm, tuyệt đối không phải người bình thường. Mới vừa nói chuyện, liền thấy ngoài cửa lại tiến vào hai hộ vệ, trong tay toàn sách theo hai hộp đồ ăn, long hành hổ bộ lên lầu, dưới lầu có khách nhân nói, này mùi hương. Là vọng tiên lâu thịt kho tàu có cái mũi nhanh nhẹ nói tiếp nói. Lúc trước bắt quái hai nam tử, một trong số đó nói, như vậy rêu rào, ta xem chưa chắc là tư buôn, hay là nghĩ sai rồi. Đem Minh Lan cùng sở ly nhận ra tới nam tử cười nói, Núi Cao Hoàng đế Sa nếu không phải ta từ Kinh Đô trở về, lại trùng hợp đều nhận được bọn họ, các ngươi ai nhận thức. Nói đảo cũng là, hộ vệ đem đồ ăn xách vào nhà, cũng không biết Minh Lan cùng sở ly thích ăn cái gì đồ ăn, cho nên vọng tiên lâu đồ ăn nhiều muốn mấy cái, tràn đầy một bản đều không bỏ xuống được. Minh Lan đẩy ra cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới lầu chính là đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt, thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, nơi xa còn có tiểu hài tử làm thành vòng hát ca dao Đây mới là ra tới du ngoạn nên có bộ dáng đại ở trong tiểu viện, liền cái người ngoài cũng không thấy. Tuyết Lê lại đây nói, thế tử phi, ăn cơm. Minh Lan nhìn Sở Ly nói, chúng ta là ở chỗ này nhiều trụ một ngày sau. Sở Ly gật đầu, nơi này khoảng cách mỏ vàng gần, một ngày thời gian cũng đủ ngọc khuyết đem cả tòa khu mỏ san thành bình địa. Bích Châu cùng Tuyết Lê đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, mỏ vàng sân A, cứ như vậy làm ngọc khuyết cấp cắt, hơn nữa đoạt được vàng còn dùng ở đánh giặc phía trên. Cũng quá đại công vô tư điểm nhi, muốn đổi thành người khác tuyệt đối luyên tiếp, khó trách hoàng thượng như vậy tín nhiệm vương gia cùng thế tử ra người khác đều tham ô, ly vương phủ đem ra sản ra bên ngoài đưa. Minh Lan Đảo không quản nhiều như vậy, vương gia trung thành và tận tâm, hoàng thượng cấp chỉ biết càng nhiều, nàng phân phó tuyết lê nói, ngươi mang tứ nhi đi trên đường hỏi thăm, nhìn xem có cái gì hảo loạn Mới vừa phân phó xong, bên ngoài tứ nhi chạy vào nói, thế tử phi, nô tỷ hỏi thăm rõ ràng, ngày mai buổi tối trên đường làm hoa đăng hội. Tuyết Lê vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên, này không năm không thiết, làm sao bây giờ hoa đăng hội. Tứ Nhi che miệng cười nói, là chúng ta vận khí tốt, chi phủ lao ra mừng thọ, đặc chuẩn trên đường làm hoa đăng hội náo nhiệt, chi phủ lao ra cùng dân cùng nhà. Chỉ cần muốn làm hoa đăng hội, luôn có lý do, tỉ như chi phủ lao ra mừng thọ, tỉ như được mùa, tỉ như chi phủ lao ra hắn nương mừng thọ. Bình thường cấm đi lại ban đêm, ban đêm không được người đi dạo phố, trận một làm hoa đăng hội, trên đường còn lại là biển người tấp nợp. Náo nhiệt bất phạm, đều là thích xem náo nhiệt người, Tứ Nhi vừa nghe đến này tin tức liền tới bẩm báo Minh Lan. Cũng là vì Tứ Nhi cơ linh, cho nên Minh Lan đặc biệt mang theo nàng tới, bình thường nói giỡn giải buồn cũng hảo. Nghe xong bẩm báo, Minh Lan liền nhìn Sở Ly, ta ngày mai buổi tối muốn đi ra ngoài dạo hoa đăng hội. Còn không biết này đi Thanh Châu sẽ trải qua cái gì, cho nên dọc theo đường đi Minh Lan để bất luận cái gì yêu cầu. Sở Ly cơ hồ đều không có cự tuyệt quá, đều bị đồng ý, hắn trong mắt tả ra ôn nhu tới. Hảo, ta bổi người đi. Minh Lan cầm lấy chiếc đua gắp đồ ăn ăn, gật đầu nói, hương vị không tồi, tướng công, người nếm thử. Mỹ Mỹ ăn một đốn cơm trưa, có chút căng, sở ly liền bổi Minh Lan xuống lầu đi dạo phố, cho là lưu thực. Đại khái là bởi vì đêm mai làm hoa đang hội duyên cớ, cho nên trên đường mua hoa đang phá lệ nhiều, là lướt tinh xảo. Tứ nhi xem qua sau, nói, một chút đều không thể so kinh đô kém, hơn nữa giá cả còn muốn tiện nghi vài phần đâu. Minh Lan đối trên sạp bán đồ vật cũng thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần thích đều mua, đáng thương những cái đó hộ vệ đi theo phía sau lấy đồ vật, bọn họ thật sự không biết thế tử phi mua này đó tiểu ngoạn ý làm cái gì, nàng là ly vương thế tử phi, sinh không phải tiểu thế tử chính là tiểu con chúa, tương lai bọn họ chơi đều là kim ngọc chế tạo món đồ chơi, trong phủ thế tử ra khi còn nhỏ chơi dư lại đều có một nhà kho. Bích Châu thấy Minh Lan chỉ lo mua, nàng nói, thế tử phi, mấy thứ này chúng ta mang không đi. Minh Lan nhìn trong tay điêu khắc sinh động như thật tuấn mã, sở ly nói, đưa tiểu viện đi, quay đầu lại làm người đưa vào kinh. Minh Lan cao hứng cười, này mấy cái, còn có này hai cái ta muốn. Đó là cái thượng tuổi lão giả, thấy Minh Lan mua nhiều, cao hứng không khép miệng được, chính là hắn cao hứng không trong chốc lát, bên kia chạy tới một tiểu thiếu niên, siêm ý đi phùng lại phùng, nói, ra ra, bọn họ lại đây, chúng ta chạy nhanh đi. Lão giả luyến tiếp Minh Lan này cọc sinh ý, hơn nữa đáp ứng bán cho nàng. Chạy nhanh đem đồ vật trăng hảo, bên kia mấy cái nam tử đi tới, trong tay cầm gậy gỗ, gõ cái bàn nói, không giao bảo hộ phí, còn dám tới bày hàng, lá gan thực phì A không biết vùng này về ta còn sao. chương 773 bắt người, cầm đầu nam tử lớn lên mỏ chuột thai khỉ, ánh mắt lại hung ác, lao giả tự ái, mới vừa rồi còn mặt mang tới cười, lúc này chỉ còn lại có sợ hãi, liền nói chuyện thanh đều run rời, hai ngày này thật sự không tránh đến tiền, trong nhà đều không có gì ăn, có thể. Có thể hay không châm trước mấy ngày. Lấy vậy gộc nam tử cười, châm trước. Muốn mỗi người đều phải châm trước, anh em mấy cái mỗi ngày Tây Bắc phong đâu. Những người này là đầu đường á bá, có hậu đài, hơn nữa người nhiều, cho nên không phải này đó bình dân áo vải có thể trêu cho khởi, không thuận theo bọn họ sẽ ai một đốn đòn hiểm, đến lúc đó mua thuốc chữa bệnh tiền xa so bảo hộ phí nhiều, cho nên mọi người đều nén lĩnh dận. Nhưng càng nhẫn, liền càng cổ vũ bọn họ kiêu ngạo khí thế. Thế cho nên cho rằng thu bảo hộ phí là theo lý thường hẳn là, không giao chính là cùng bọn họ không qua được. Hơn nữa, bọn họ một đường thu lại đây, không ngừng thu bảo hộ phí, lại còn có mượn gió bẻ măng, lấy tiểu quán trải lên đồ vợ, còn cũng không dám lên tiếng. Minh Lan đứng một bên, nhìn xem sở ly, lại nhìn xem chữ phong bọn họ, chỉ cảm thấy này đàn du con lưu manh lá gan mới là thật phỉ chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra tới bọn họ đều không phải dễ chọc sao, còn dám thấu đi lên thu bảo hộ phí, này thuần túy là tìm chết. Minh Lan đem lưu manh tưởng đơn giản, trên đường người đến người đi, nếu là đám lưu manh cố kỵ nhiều như vậy, còn dùng đến thu bảo hộ phí sao? Hơn nữa, đầu đường cuối ngõ ai không biết bọn họ là ai người, những cái đó các thiếu gia đi ngang qua dạo ngang qua cũng sẽ không quản này, đó nghèo khổ các bá cánh một chút hạt mè đậu xanh việc nhỏ, bọn họ thu bảo hộ phí còn muốn đi sung sướng đâu, nào có thời gian rỗi trì hoãn. Chạy nhanh giao ra đây, bằng không ta liền đem ngươi này tiểu tôn nhi bán cho mẹ mình đưa vào cung." Nam cười nói, Lao giả che chở tôn nhi, nhà bọn họ liền như vậy một cây tiểu độc đình, hắn chính là liều mạng này mệnh cũng muốn che chở hắn, không thể đưa vào cung. Những cái đó du côn ác bá kiên nhẫn đều kém thực, không giao bảo hộ phí liền đánh người, ra khí sau liền đi tiếp theo ra, giống nhau đánh một đốn, những người khác giao bảo hộ phí đều phá lệ dễ dàng chút. Đánh! Ra lệnh một tiếng, du côn liền này lên tới đánh người. Chỉ là mới vừa tới gần, đã bị sở ly một chân đá phi, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Hai mắt trở to, lại là đã tắt thở. Sở ly vo công bốn dĩ liền cao, hơn nữa ngày đó ở tỉnh Ninh Hầu Phủ bị đóng băng quá, ở dùng minh lan giữa chán huyết tuyết tan, lúc sau hắn võ công liền tiến bộ vượt bở, tiến triển cực nhanh. Chỉ nhẹ nhàng một chân, liền đem người cấp đá đã chết. Bất quá này đó ác bá chết không đáng tiếc, những cái đó bị thu không biết nhiều ít bảo hộ phí tiểu bán hàng rong đều hô to thông khoái, nên hung hàng đá. Chỉ là sở ly này một chân, chính là thọc rắc rối, những cái đó ác bá nhà máng dục nức thật là ăn gan hùn mặt gấu, cho ta cấu. Tứ Nhi đứng ở một bên, đôi mắt cong thành trăng non, này đó không sợ chết cư nhiên đoạt bọn họ tử, này rõ ràng là bọn họ lời nói. Vùng này về bọn họ quảng, bọn họ có biết bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cấp trên cấp trên về ai quảng. Rát ra củ cải mang ra bùn, chỉ sợ bọn họ loại củ cải kia một miếng đất, hợp với đỉnh núi đều phải tao hương. Dù con đánh lại đây, chữ phong bồi bọn họ chơi chơi, kia lão giả quỷ trên mặt đất nói, đừng đánh đừng đánh Bích Châu nhìn lão giả, có chút hận sắc không thành thép nói, chúng ta ở thế ngươi hết giận à, này đó du côn vừa mới như vậy khi dễ các ngươi, ngươi còn giúp bọn họ. Lão giả bi thống nói, ta không biết không biết tốt xấu, này đó du côn chỗ rửa đại, có chi phủ lão ra ra quản ra làm chỗ dựa bình thường không thiếu khi dễ chúng ta, ta sợ liên lụy vài vị, hơn nữa, hơn nữa. Tứ nhi còn tưởng rằng có chi phủ lão ra làm chỗ dựa nguyên lai chỉ là chi phủ ra một con chó, nhà bọn họ thế tử ra chỗ rửa là hoàng thượng được chứ. Hơn nữa hoàng thượng cũng không phải tùy tiện có thể khi dễ nhà bọn họ thế tử ra, còn sợ này đó dù con lưu manh sao. Hơn nữa cái gì? Thứ Nhi kêu kêu một cái nóng bội a Lao giả vừa nói, một khi các ngươi đi rồi, bọn họ ai tấu, sẽ gấp bội tấu trở về. Tam quyền hai chân hắn đều khiêng không được, hung chi là đánh tơi bời, hắn nếu là đã chết, bảo nhi nhưng làm sao bây giờ, hắn duy nhất tôn nhi A Minh Lan nhìn sở ly nói, hắn nói cũng không tồi, chẳng thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Sở ly liền nói, một người phế bỏ một cái cánh tay một chân. Lời còn chưa dứt, bên kia tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến, trừ phong thân ảnh như quỷ mị, mấy cái hô hấp thời gian, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy đất, ô hô ai thai. Lao giả dọa run bẩn bẩn, Minh Lan thở dài một tiếng, cầm 10 lượng bạc cho hắn, nói, này tiểu sạp ta toàn mua, các người rời đi nơi này sinh hoạt đi. Lao giả cảm động đến rơi nước mắt, liền nói gặp được bồ tát sống. Ấn Bảo Nhi đầu cấp Minh Lan còn có sở ly dập đầu tạ ơn. Bọn họ vội vàng vội rời đi, Minh Lan cùng sở ly tiếp tục đi dạo phố. Bởi vì thế này phố diệt trừ một bá, đại hoạch nhân tâm, Minh Lan lại chọn cái gì, đều nói không cần tiền đưa cho nàng. Tứ Nhi đi theo phía sau, cười hai mắt con thành trăng non, như vậy đi dạo phố mới có ý tứ. Bích Châu thâm biểu tán đồng, dù sao có ám vệ đi theo, không sợ có người dám khi dễ các nàng. Đi dạo hai con phố, sát trời liền tối sầm xuống dưới. Đoàn người liền hồi khách điếm, chỉ là bọn hắn chân trước vào nhà, sau lưng một đám quan binh liền đem khách điếm vây quanh lên, doa khách điếm trưởng quầy hai chân nướng ra, đây là làm sao vậy, khách điếm bổn phận kinh doanh, quan gia tới là Nhà sai cũng không để ý tới trưởng quầy, trực tiếp đưa bọn họ đẩy ra, đặng đặng đặng lên lầu, thập phần thô lô giữ cửa đa văng, ai ra tìm, mấy gian lúc sau, liền tìm đến Minh Lan cùng sở ly. Nhà sai nhìn nhiều Minh Lan vài lần, chú ý tới nàng phòng lên bụng nhỏ, nói, có thai. Mặc xa xỉ, chính là bọn họ không sai Gian phu bắt lại Gian Minh Lan mặt đều tái rồi Nàng lớn như vậy Còn trước nay vô dụng như vậy từ mắng quá người khác Càng miễn bản bị người khác mắng Bích Châu cũng cảm thấy này từ như thế nào Cũng dùng không đến các nàng gia thế tử gia Cùng thế tử phi trên người Cả giận nói Ai mượn các người là gan Dám dùng như vậy nục nhã từ nhục mạ nhà của chúng ta thiếu nãi nãi Nhà sai lạnh lùng cười Thiếu nãi nãi sở đại thiếu nãi nãi đi Minh Lan mày Linh thành bánh quay trèo, nhìn phía sở ly, tiêu ta một tiếng sở đại thiếu nãi nãi giống như cũng không sai. Sau đó, nàng liền phản ứng lại đây sao lại thế này, sở ly gương mặt này. rêu dao a Nhưng hắn rêu giao liền tính, vì cái gì muốn tính thượng nàng, nơi này khoảng cách kinh đô cũng có vài trăm dặm, còn cư nhiên còn có người nhận được nàng, nhất thời đại ý, thế nhưng chọc phải không cần thiết phiền thoái. Minh Lan đau đầu, mà nha sai chỉ vào nàng, châm chọc cười. Ly vương thế tử phi cùng sở đại thiếu gia cùng ở một gian phòng, còn dựa vào như vậy thân mật, không phải gian phu lại là cái gì. Minh Lan không lời nào để nói, không mang mặt nạ sở Ly còn không phải là sở đại thiếu gia sao, nàng đích xác thật là ly vương thế tử phi. Bích Châu cười, biết nhà của chúng ta thế tử phi thân phận, các ngươi còn dám tới bắt người, các ngươi không sợ chết sao. nha sai đúng lý hợp tình nói, gian phu, ai cũng có thể giết chết. Bích Châu giọng nói một nghẹn, nha sai lời này nói cũng không thật xấu. Chính là nhà bọn họ thế tử ra cùng thế tử phi không phải a Nha sai nói, thúc thủ chịu trói đi, còn có thể ăn ít điểm đau khổ. Sở ly đạm đạm cười, như thế nào, còn tính toán bắt chúng ta vào kinh hướng ly vương thế tử thỉnh thường sao. nhà sai cười lớn một tiếng, biết liền hảo, bắt các người, ly vương thế tử một cao hứng, nhà của chúng ta lão ra liền bình bộ thanh vân. chương 774 tư buôn. Sở đại thiếu gia chính là sở đại tướng quân trong phủ thiếu gia, nếu là giống nhau thời điểm, nào dám đắc tội. Phùng đều còn sợ nhân ra chướng mắt bọn họ đâu. Nhưng sở đại thiếu gia thân phận lại tôn quý có thể hòa Ly Vương Thế Tử so sao. Mà đội non xanh, đó là thủ không đội trời chung, giúp Ly Vương Thế Tử bắt được này một đôi gian. phu Ly Vương Thế Tử khẳng định đối nhà bọn họ lao ra xem với con mắt khác, có Ly Vương Thế Tử làm chỗ dựa, thăng quan phát tài sắp tới. Đương nhiên, nay trong đó còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân. Hôm nay ở trên phố bị phế du côn lưu manh, là chi phủ lao ra trong phủ quản gia biểu đệ. Sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử phi tư buôn, còn dám như vậy rêu dao này không phải chán sống bị sao. Là, bọn họ này đó quan binh đánh không lại sở đại thiếu gia cùng hắn hộ vệ, nhưng là quan phủ bắt người, phản kháng là tội thêm nhất đẳng. Một thân thương đi ly vương phủ, kia cũng là công lao một kiện, bọn họ tư buôn rèm pha truyền khai người trong thiên hạ tất cả đều biết, đến lúc đó trên đời nhưng không có bọn họ chỗ dung thân. Nhà sai cảm thấy nhà bọn họ chi phủ lao ra tiền đồ một mảnh quan binh. Bích Châu mấy cái nhà hoàn khỏe miệng đều mau rút gần chưa thấy qua đưa tới cửa tới tìm chết, còn làm thằng quan phát tài mộng tưởng háo huyền, hôm nay còn không có hát đâu. Trừ phong trận trắng mắt, đem bên hông mang theo lệnh bài cầm nha sai xem, nha sai xem qua sau, mày Linh nói, trộm ly vương thế tử nữ nhân không tính, còn liền ly vương phủ lệnh bài đều trộm được, thật là sắc đảm bao thiên, người tới, đưa bọn họ cho ta toàn bộ bắt lại. Trừ phong, thật là vào trước là chủ, liền ly vương phủ lệnh bài đều không dùng được. Chắc chắn thế tử gia cùng thế tử phi là kia gì kia gì, thật sự là thật quá đáng. Hiện tại nói sở đại thiếu gia chính là ly vương thế tử, còn có người tin sao? Mặc kệ có hay không dùng, trước thử xem đi, trử phong ho nhẹ một tiếng, nói, sở đại thiếu gia chính là ly vương thế tử. Nhà sai như là nghe được thiên đại chê cười, chống nảnh cười to, người còn không bằng nói thẳng ly vương thế tử cùng sở đại thiếu gia quan hệ hảo, đem thế tử phi đưa cho sở đại thiếu gia. trừ phong hướng đột. Chịu đựng chán thượng đi xuống rất hát tuyến nói, nói như vậy cũng đúng a Nha sai biến sắc mặt thực mau, tươi cười vừa thu lại, máng, ai cùng các ngươi cập nhà. Nói liền vọt lại đây, trử phong buồn bực, bọn họ không nghĩ đánh người, nhưng có người tìm đánh, liền không thể trách bọn họ. Trử phong chân một đá, kia nha sai đã bị đá bay, cửa còn tế không ít nha sai, bị hắn cấp đẩy đi ra ngoài, nhất bên ngoài cũng là nhất xui xẻo, trực tiếp đâm phiên lang can, từ trên lầu phiên đi xuống. dưới lầu trưởng quay khóc Vỗ tay kêu lên, đừng đánh, đừng đánh, ta khách điếm A. Nhà sai bỏ dậy, xông tới, đều bị ám vệ cấp lược lâu phía dưới đi, dưới lầu bàn ghế loạn thành một đoàn, chu lên một mảnh. Đây là quản quá rộng kết cục. Sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử phi tư buôn, quan bọn họ đánh rắm tưởng thăng quan phát tài liền như vậy mọi cách lấy lòng. Hơn nữa đây là lấy lòng sao, đây là hướng người trên mặt bôi đen. Đội nón xanh lại không phải cái gì chuyện tốt, còn bốn phía tuyên dương, đánh chết đều không quá. Nhà sai lại không dám tiến lên, nếu không bọn họ lao ra quan còn không có thằng, bọn họ mạng nhỏ trước không có, che lại ngực, chạy chối chết. Lưu lại trưởng quay nhìn đầy đất thoái cái bàn lạn ghế rửa vô cùng đau đớn. Đông nhiên, dưới lầu ném xuống tới một nén vàng, vừa lúc dừng ở một may mắn thoát khỏi trên bàn, này nén vàng cũng đủ bồi thường dưới lầu bàn ghế. Trưởng quay cầm lấy nén vàng cảm động đến rơi nước mắt. Tứ nhi đứng ở trên lầu nhìn, miệng dầu cao cao, nhà sai đập hư cái bàn. Dựa vào cái gì chúng ta bồi bạc à, nên nha sai bồi mới là Tuyết lê gật đầu, chính là, cư nhiên dám như vậy nói thế tử ra cùng thế tử phi, chém chi phủ đầu đều không quá phận, còn tưởng lấy lòng thế tử ra bình bộ thanh vân. Chữ phong nghe xong nha hoàn đoán giận, nhìn sở ly nói, ra, ta xem này chi phủ lão ra cũng là cái tham quan, không bằng thủ hạ đi. Sở ly chuẩn, chữ phong mang theo hai ám vệ đem chi phủ lao gia cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân cướp sạch không còn. Vốn dĩ cho rằng cho hắn tiểu trường đại giới một phen liền tính, không nghĩ tới ngày hôm sau ly Vương Thế Tử Phi cùng Sở Đại thiếu gia tư buôn tin tức lan truyền nhanh chóng, liền tiểu lâu đều có mắng Minh Lan cùng Sở Ly chẳng biết xấu hổ, đạo đức luân tang. Khí Minh Lan làm ám vệ đem chi phủ lao ra treo ở cửa thành thượng Quá Hoa đăng tiết. Địa phương chi phủ không được dân tâm, bị treo ở cửa thành thượng, các ba cánh vỗ tay tỏ ý vui mừng, quá nóng lên náo nhiệt nháo hoa đang tiết. Chỉ là Ngọc Khiết trở về thực không cao hứng, làm hắn đi thiết mỏ Vạn Sơn. Bọn họ lại ở chỗ này tiêu giao sung sướng, nó cũng thực thích chơi được không? Bất quá ở biết được ly Vương Thế Tử phi cùng sở đại thiếu gia Tư buôn tin tức sau, ăn một hồi mắng, ngọc huyết nhạc trên mặt đất thẳng lăn lộn. Minh Lan hối hận muốn chủ khách điếm Thể nghiệm một chút đều không tốt, bọn họ tới chậm, cách vách ở một đôi phu thề đại khái là Hoa Đăng Tiết phân hảo, hơn phân nửa đêm giường á kéo kẹt vang, như thế nào nghe như thế nào xấu hổ, hơn nữa bị người ở sau lưng qu trách, Hát sĩ không biết đánh nhiêu ít cái, Hoa Đăng Tiết lúc sau Minh Lan cùng sở Ly liền ngưỡng cưới xe ngựa rời đi. Đương nhiên, ở Ly kinh phía trước, sở Ly viết phong tấu trương làm người đưa vào kinh, buộc tội chi phủ dung túng ra nô hành hùng, bị sở Ly buộc tội, kia kết cục chú định thê lương. Sở Ly không biết, ở hắn đưa tấu trương vào kinh trước hai ngày, chi phủ lao ra cũng tặng phong tấu trương vào kinh, tấu trương viết đúng là Ly vương thế tử phi cùng sở đại thiếu gia tư buôn một chuyện. Ngoại phóng quan viên tấu trương, ở đưa đến Hoàng thượng Long Án thượng phía trước, sẽ có đại thần phê duyệt Có chút có thể xử trí, liền không phiền thoái hoàng thượng, như vậy có thể giảm bất hoàng thượng vất vả trình độ. Đương nhiên không hảo chỗ cũng thực rõ ràng, tỉ như hoàng thượng liền biết sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử là cùng cá nhân, mà những cái đó đại thần không biết. Nay không, nhìn đến tâu trương bẩm báo sự, những cái đó đại thần trong mắt không thiếu chút nữa chừng ra tới. Ly vương thế tử phi, cùng sở đại thiếu gia tư buôn. Sao có thể đâu? Ly vương thế tử phi hòa ly vương thế tử gắn bó keo sơn còn hoài ly vương thế tử cốt đục à, sao có thể sẽ tư buôn đầu, chẳng lẽ nàng trong bụng hài tử là sở đại thiếu gia. Một phong tấu trương, hiện tại các đại thần chi gian truyền khai, có cảm kích đại thần nói, ly vương thế tử phi hình như là ly kinh, mấy ngày này ly vương vẫn luôn ở vội, tựa hồ cũng muốn ly kinh. Tổng không phải là đi bắt gian đi. Có đại thần bắt quái nói, nay phong tấu trương, quan hệ đến ly vương thế tử thành danh, đại thần hảo tâm áp xuống, về nhà cùng phu nhân vừa nói, sau đó một truyền mười. Mười chuyển trăm. Chứ bỏ cảm kích không biết, mặt khác không hiểu rõ toàn đã biết. Đương nhiên, nói như vậy giống như cũng không đúng, sở tam thiếu ra cũng là cảm kích người, nhưng là... Hắn xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngũ hoàng tử khẽ meo meo hỏi hắn thời điểm, sở tam thiếu ra thở dài nói, ta đại ca vốn dĩ liền thích ly vương thế tử phi, chỉ là huynh đệ thề, không thể khinh, lúc trước ta kiếp kiệu hoa chính là giúp hắn, chỉ là không nghĩ tới biểu ca võ công cao, không có thể thực hiện được, ta đại ca thương tâm muốn chết. Ly Kinh Đô gần một năm, này không, thật sự khống chế không được đối thế tử phi tưởng nghiệm. chương 775 buộc tội. Sở Tam Thiếu Gia nói sát có chuyện lạ, hơn nữa lúc trước kiếp Kiệu Hoa, Ngũ Hoàng Tử cũng tham dự trong đó, nguyên bản kế hoạch là thật sự đem Ly Vương Thế Tử phi tinh cả Kiệu Hoa cùng nhau cấp đi, chỉ là bọn hắn là thật sự đánh không lại Ly Vương Thế Tử, lại còn có có Ly Vương phủ ám vệ chống coi. Bất đắc dĩ, Sở Tam Thiếu Gia mới lui mà cầu tiếp theo, chỉ cấp đi Kiệu Hoa, đem Tân Nương lưu lại. Kiểu hoa cướp đi sau, hắn lại là thở dài, lại là hối hận học nghệ không tinh, thấy thẹn đối với người. Chuyện cũ hay còn ở trước mắt, lúc ấy bọn họ vội vàng đi ly vương phủ uống rượu mừng, cũng không hỏi sở tam thiếu ra thẹn với ai, hắn chỉ nói là đã nhận lời bỉ thắc thì phải làm hết sức mình, không nghĩ tới thế nhưng là vì hắn đại ca kiếp thế tử phi. Giống như cũng chính là ngày đó lúc sau, bọn họ liền ở chưa thấy qua sở đại thiếu ra, chẳng lẽ thật là bởi vì người trong lòng gả cho người duyên cớ? Để tay lên ngực tự hỏi Nếu chính mình người yêu gả cho chính mình huynh đệ, hắn khẳng định khó chịu, có lẽ cũng sẽ lựa chọn rời đi này thương tâm địa Chỉ là nếu đi rồi, vì cái gì phải về tới, còn làm ra như vậy có vi luân lý sự tới. Ngũ hoàng tử nhìn sở tam thiếu ra nói, đại ca ngươi làm như vậy, không phải làm sở đại tướng quân phủ hòa ly vương phủ kết thù sao. Sở tam thiếu ra tà hắn liếc mắt một cái, ta cô mẫu đều hòa ly vương hòa ly, quan hệ sớm không hảo, đến nỗi cha ta hòa ly vương, đó là công sự nhập vào của công sự. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, phân thanh, sẽ không bởi vì đại ca cùng biểu ca đoạt nữ nhân liền vùng tay đánh nhau, nên thế nào còn thế nào. Ngũ hoàng tử khỏe miệng xà hạ, kính để nói, sở đại tướng quân hòa ly vương ra khí độ, khiến người khâm phục. Giống nhau giống nhau lạp sở tam thiếu ra cười nói. Thấy ngũ hoàng tử vẻ mặt hát tuyến, sở tam thiếu ra đáy lòng cười phiên, ngũ hoàng tử cũng quá hảo lừa một chút, bất quá như vậy nhật tử mới không buồn kẻ à, đại tẩu người đang có thai. Đại ca mang nàng ly kinh đô không mang theo hắn, thật sự là quá mức, nhiều cho hắn trên mặt mạt điểm hắc hảo. Sở tam thiếu ra cùng ngũ hoàng tử nói dỡn thời điểm, ngoài cửa còn tế một đống người, nghe thế nội tình, các trận mắt há hốc mồm. Cư nhiên là thật sự tư buôn. Ngay hôm sau, cả triều văn võ buộc tội sở đại tướng quân dạy con vô phương, thật dày một sắp tấu trương buộc tội sở đại tướng quân có điểm đốc, hoàng thượng cầm một đống tấu trương nói, này đó buộc tội tấu trương xem chấm vân sơn sưng ngủ Sở tam thiếu gia lại làm cái gì đại nịch bất đạo sự? Tuy rằng buộc tội sở đại thiếu gia, nhưng là tấu trương không có viết sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử phi tư buôn sự, mất mặt à, xấu hổ mở miệng, sở ly vương mất mặt. Hoàng thượng coi như các đại thần buộc tội chính là sở tam thiếu gia, nói, kia tiểu tử là hôn trứng chút, làm cái gì nói thẳng, nói như thế nào một nửa còn tàng một nửa. Các đại thần sốt ruột à, hoàng thượng, sở tam thiếu gia không trêu chọc sự, chúng ta buộc tội chính là sở đại thiếu gia. Hoàng thượng sử sốt nói, buộc tội sở đại thiếu gia. Hắn không phải hồi lâu không lộ diện sao, làm sao vậy? Sở đại tướng quân cũng nhìn các đại thần, nói, hắn chọc chuyện gì? Các đại thần cuối đầu không nói. Hoàng thượng cái kia sốt ruột à, mau nói. Các đại thần vẫn là không nói, hoàng thượng điểm danh, lưu ngự sử, ngươi tới nói. Lưu ngự sử chạm bước ra khỏi hàng tới, đầu tiên là nhìn vương gia liếc mắt một cái, sau đó nói, có người thấy sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử phi vừa nói vừa cười. Quan hệ thân mật. Hoàng thượng giật mình, bọn họ hai quan hệ hảo, các ngươi buộc tội sở đại tướng quân làm cái gì? Hoàng thượng. Quan hệ hảo, là huyền chuyển cách nói, ngài hướng chỗ sâu trong tường A, thấy hoàng thượng vẻ mặt không hiểu, lưu ngự sử bất cứ giá nào nói, sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử phi tư buôn. Tư. Tư buôn. Hoàng thượng trên mặt hát tuyến một đống, này lời đồn là ai chuyển? Này không phải lời đồn A. Lưu ngự sử nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng. Sở Đại Thiếu Gia Hòa Ly Vương Thế Tử Phi Tư Buôn Sự, Sở Tam Thiếu Gia chính miệng thừa nhận. Hoàng thượng đỡ chán, chấm liền biết tiểu tử này là cái hôn trướng, người tới, truyền chấm ý chỉ, bất luận này hôn tiểu tử ở nơi nào, đương trường ấn hạ, đánh 20 đại bản. Hộ vệ lãnh chỉ, chạy nhanh đi tìm Sở Tam Thiếu Gia trượng đánh. Cả chiều văn võ ngươi xem ta, ta nhìn hắn, Hoàng thượng có phải hay không trảo sai trọng điểm, hắn hẳn là đánh Sở Đại Thiếu Gia bản tự A, đương nhiên, Sở Tam Thiếu gia là tổng phạm Trượng trách hắn 20 đại bản tính nhẹ. Tiếp theo, có đại thần đứng ra buộc tội sở đại tướng quân, sở đại tướng quân vô lực nói, các ngươi buộc tội sai rồi người. Đại thần, rốt cuộc ai nghĩ sai rồi. Sở đại tướng quân chỉ vào vương ra nói, các ngươi nên buộc tội vương ra, là hắn dạy con vô phương. Các đại thần có chút phẫn nộ rồi, nhân ra ly vương con dâu đều bị người bắt cóc, còn xúi dục bọn họ buộc tội ly vương, ý đồ đáng chết. Các đại thần một quay đầu, buộc tội tính linh hầu cố thiệp giáo nữ vô Phương Này đó đồn đại vớ vẩn, cố thiết biết, nhưng là hắn đều là trở thành chê cười nghe được, cho là triệu gia không có bắt được đại thiếu gia triệu dự khắp nơi tản lời đồn, hướng Minh Lan cùng sở ly trên mặt sờ soạn. Minh Lan viết cho bọn hắn tin là nàng hòa ly vương thế tử cùng nhau ly kinh, liền tính sở đại thiếu gia ở, kia khẳng định cũng là ba người cùng nhau. Thính ninh hầu sinh khí, các người đây là ở bôi nhỏ. Có đại thần đem chi phủ đưa tấu trương đệ thượng, nói, có người chính mắt nhìn thấy sở đại thiếu gia đỡ ly vương thế tử phi, ôm nàng Quan hệ thân mật đều có nhục văn nhã, liền tính không có tư buôn, như vậy hành vi cử chỉ cũng vượt rào. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ tay xoa quay hàm, nghẹn cười nghẹn chịu khổ. Hắn nói, hảo, đều đừng nghị luận, sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử phi quan hệ hảo điểm không gì đáng trách. Các đại thần kinh ngạc đến ngây người. Hoàng thượng, này không phải không gì đáng trách sự a Như vậy hành vi nhất định phải nghiêm trị. Vương gia nghe không nổi nữa, hắn liền nói hai ngày này không ít người xem hắn ánh mắt quái quái. Ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, thì ra là thế. Vương gia đôi mắt quét ngang hỏi, có ai gặp qua Hoàng Nhi gương mặt thật? Các đại thần lấp đầu, chưa thấy qua. Vương gia liền nói, ta cùng Vương Phi không ngừng một lần hòa ly. Hòa ly sau, Vương Phi mang Hoàn Nhi trở về sở ra, từng nhập sở ra ra phả. Sở đại thiếu gia kỳ thật chính là Hoàng Nhi, ly kinh bên ngoài, đem mặt nạ hái được, gọi người hiểu lầm. Các đại thần, ly vương phủ thật biết chơi, bọn họ phụng bồi không dậy nổi. có đại thần đứng ra Chạy nhanh đêm này Ô Long buộc tội cấp xóa qua đi, sự tình không biết rõ ràng liền buộc tội, nếu là ly vương trái lại buộc tội một chút, bọn họ toàn bộ muốn ai phạt? Bẩm báo nói, hoàng thượng, Tây Nam vương hướng mưa to dั่ง rùa, đã hạ mấy ngày rồi, chỉ sợ sẽ phát sinh thủy thai, hẳn là kịp thời phong bị. Bên này nghị chính điện ở thương nghị quốc gia đại sự, bên kia hộ vệ đi truyền chỉ. Vừa vặn, nhìn thấy Sở Tam thiếu gia thời điểm, hắn chính cưỡi ngựa xuyên phố qua thị, tuấn lãng phiêu dật, khí phách hăng hái. Hộ vệ đương trưởng tuyên chỉ, Mượn băng ghế, muốn trượm đánh. Vừa muốn đánh đâu, ngũ hoàng tử hô, ta tới đánh. Hộ vệ khó xử nhìn ngũ hoàng tử, hoàng thượng có lệnh, không được thủ hạ lưu tình. Ngũ hoàng tử cười, hắn gạt ta thời điểm nhưng không có khi ta là huynh đệ, ta sẽ lưu tình. Sở tam thiếu ra ghé vào trên ghế nhìn hắn, nói, này liền quá mức a tốt xấu huynh đệ nhiều năm, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết ta thích nói giỡn. Ngũ hoàng tử ngữ nghẹn, xua tay nói, đừng sử a chạy nhanh nhấn hảo còn có nảy gậy gộ quá tế lấy căn thô tới chương 776 bù câu trắng Ngày này ánh mặt trời lộ lẫy trời xanh không mây, vạn vạnằm không mây một chiếc thuyền lớn thượng Minh Lan đứng giường Giáp thượng nhìn xa núi xa xanh biếc cái chắn giống măng san sát ảnh ngược trong nước Thủy Thiên một màu thanh phong thổi bay vào áo đưa tới từng đợt từng đợt Thanh Hương làm người say tỉnh Sơn Thủy gian lưu luyến quên phản phía sau Minhh Châu cùng Tuyết Lê còn có Tứ nhi lưng thú bừng bừng cá nướng Cá hương từng trận, câu người trong bụng thèm trùng quay cuồng, mồm miệng sinh tân. Không ngừng cá nướng, còn có thịt nướng cùng rau dưa. Trước kia tuyết lê các nàng đi theo Minh Lan ở trên thuyền trụ quá một đoạn nhật tử. Ăn qua không ít cá nướng, tứ nhi không có, không thiếu hâm mộ, không nghĩ tới nàng cũng có thể nếm thử. Vẫn là tại hành tàu trên thuyền, nhìn Mỹ lệ phong cảnh ăn cá nướng, không có so này càng gọi người vui sướng sự. Thế tử phi, người nếm thử nột thì nướng tứ nhi vui sướng nói. Minh Lan xoay người ngồi vào tiểu ghế thượng Tứ Nhi dùng mâm đem cá nướng đoan lại đây, Minh Lan dùng chiếc đua gấp một chút, nếm một ngụm, gật đầu nói, hương vị không tồi. Tứ Nhi cao hứng quay đầu lại chiều Tuyết Lê Chu chu môi, nàng liền nói không tồi đi, nàng chính là thiên phú dị bẩm, vừa thấy liền sẽ. Xoay người ngồi trở lại đi tiếp tục nướng, Tứ Nhi nhìn bầu trời có bồ câu trắng, nàng nuốt nước miếng nói, nướng bồ câu non hương vị cũng không tồi. Nàng ba ba nhìn ám vệ, hiển nhiên là muốn ám vệ đem bồ câu chảo hạ tới cấp nàng nướng ăn. Ám vệ khẽ miệng trừ trừ. Thế tử phi nhà hoàn là một cái so một cái thèm ăn, đó là bồ câu đưa tin được không, liền bồ câu đưa tin chủ ý cũng dám đánh. Bất quá thế tử ra cùng thế tử phi ly kinh hơn 20 thiên, vẫn là lần đầu tiên thấy bồ câu đưa tin, hay là kinh đô ra chuyện gì mới hảo. Ám vệ dùng tay làm cái còi thổi vài tiếng, ở không chung bồi hồi vài vòng bồ câu đưa tin đắp xuống, dọa tứ nhi hoa rung thất sắc, còn tưởng rằng bồ câu đưa tin là biết nàng đánh nó chủ ý, chiều nàng bay qua tới, dọa nàng một mông ngã ngồi trên mặt đất. Mà bù câu đưa tin thân mình hướng lên trên nhắc tới, dừng ở ám vệ trên vai. Ám vệ gỡ xuống bổ câu đưa tin trên chân cột lấy tin, đem bổ câu đưa tin hướng không chung một ném, thấy bên kia sở ly đi tới, đem ống trúc đưa qua. Sở ly tiếp ống trúc, đem tin lấy ra tới nhìn hai mắt, hắn mày đẹp ninh Linh Minh Lan thấy liền nói, xảy ra chuyện gì. Sở ly đem tin đưa cho Minh Lan, một bên nói, Hoàng thượng đem ngưng quận chúa tứ hôn cho Phượng Đại Thiếu Gia. Minh Lan đôi mắt mở to vài phần, nhìn giấy viết thư. Đích sắc viết hoàng thượng tứ hôn sự, nàng nhìn sở ly nói, ngươi không hỏi sở tam thiếu ra có thích hay không ngưng quận chúa sao. Ngày đó đi ninh vương phủ thời điểm, Minh Lan nhớ tới kiếp trước, riêng nhắc nhở sở ly, lấy hắn đối sở tam thiếu ra để bụng trình độ, không nên quên mới là, sở ly nói, ta làm cho Phượng chạch mặt hỏi hắn. Chuẩn sắc tới nói, sở ly không phải hỏi, mà là trực tiếp dặn dò, hắn đối sở tam thiếu ra nói, thích ngưng quận chúa liền tới cửa cầu hôn. Lúc ấy Phượng đại thiếu ra ở. Chỉ là sở tam thiếu ra lười biếng nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ thích ngưng quận chúa như vậy ngốc như vậy ngốc nha đầu sao. Sở ly cùng ngưng quận chúa tiếp xúc không nhiều lắm, đối với sở tam thiếu ra sẽ thích cái dạng gì cô nương hắn cũng không biết, hôn nhân đại sự, vốn dĩ nên chính mình quyết định. Minh Lan dặn dò hắn nhắc nhở sự, hắn nhắc nhở, đến nỗi sở tam thiếu ra có thể hay không tới cửa cầu hôn, sở ly nhắc nhở lúc sau, cũng không hảo lần nữa đốc xúc hắn, hắn không cho rằng sở tam thiếu ra là như vậy bị động người. nay phong thư Chỉ là ám vệ nhớ rõ sở ly từng hỏi qua sở tam thiếu gia, hiện tại ngưng quận chúa hoa lạc phượng đại thiếu gia trong phủ, ám vệ truyền tin tới báo cho hắn một tiếng, không có ý khác, mặt khác chính là báo bình an, vương phi cùng tĩnh ninh hầu phủ hết thể mạnh khỏe. Minh Lan nhìn này phong thư, cũng đoán không ra sở tam thiếu gia muốn làm cái gì, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai, sở tam thiếu gia đối ngưng quận chúa không có hảo cảm, chỉ là ngưng quận chúa đơn thuần trung tình hắn. Minh Lan đem tin còn cấp sở ly, nếu là ở kinh đô. Có lẽ còn có thể giúp điểm vội, bọn họ hiện tại khoảng cách kinh đô ít nói cũng có vài trăm giảm lộ, lòng có dư lực không đủ. Ở trên thuyền được rồi 5 ngày, ngày này chính ngỏ, bọn họ lên bờ. Bọn họ cũng không vội vã dám đi thanh châu, nghĩ trên thuyền không có ăn được, liền nhiều ngừng 2 ngày, 2 ngày này đều ở tại tiểu viện, Minh Lan lại không đề cập tới trụ khách điếm sự. 2 ngày lúc sau, bọn họ đường vòng đi sung châu, làm ngọc khuyết hỗ trợ đem quảng sát thạch cắt, trợ giúp vương gia người rèn binh khí. Phu cận có cảnh đẹp. Sở Ly còn đặc biệt mang Minh Lan đi du ngoạn, Đông chỉ hoãn một ngày, Tây du ngoạn một ngày, hơn phân nửa tháng liền như vậy đi qua. Bất quá cỏ tới cọ lui, mỗi ngày nhiều ít cũng đúng một chút lộ, khoảng cách Thanh Châu bất quá chăm dặm. Ngày này, bọn họ mới vừa tiến tiểu viện, tối Sâm Y y kính trang ám vệ liền đón đi lên, chắp tay thi lễ hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua thế tử gia, thế tử phi. Sở Ly đỡ Minh Lan đi phía trước, một bên hỏi, Thanh Châu tình huống như thế nào? Ám vệ trả lời, thuộc hạ ở Thanh Châu tra xét một vòng, Thanh Châu có một cổ không yếu thế lực, nhưng tựa hồ không có ác ý, thuộc hạ ám trà, bọn họ phát hiện thuộc hạ, nhưng không có khó xử, thuộc hạ tưởng bước lên Thanh Châu Tuyết Sơn vừa thấy đến tọt cùng, chỉ là thuộc hạ vô luận như thế nào đều bỏ không đi lên, mặc khác một huynh đệ bỏ một nửa, từ phía trên nga xuống, đem chân cấp quăng ngã chặt đước, còn ở dương thương. Trừ Phong nghe được giật mình, liền các ngươi đều bỏ không thượng Tuyết Sơn. Ám vệ võ công không yếu, hơn xa quá thường nhân, liền ám vệ đều bỏ không đi lên kia có thể đi lên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ám vệ gật đầu, không ngừng bỏ không đi lên, hơn nữa tuyết sơn máy quan tâm đến xương lánh, chém sắc như chém bùn trùy thủ đều chen vào không lọ tuyết sơn, cũng nguyên nhân chính là vì chỉ có thể cắm vào đi một chút, nhận không nổi ám vệ trọng lượng, lúc này mới té xuống. Tuyết sơn khó đi, người đi đường dừng bước. Ám vệ tuy rằng không bỏ quá cái gì tuyết sơn, nhưng trực giác nói cho hắn, thanh châu tuyết sơn cùng nơi khác bất đồng, tựa hồ càng khó tan một chút Minh Lan nhìn sở ly liếc mắt một cái, nàng nghĩ tới về tuyết sơn truyền thuyết kia tám chữ, như vậy thần bí một chỗ, đích xác không phải người bình thường có thể đi. Nhưng ám vệ đều bỏ không đi lên, nàng muốn như thế nào đi lên. Tổng không đến mức dùng nàng giữa chán huyết đi. Nàng một chút giữa trán huyết, vê đút vê đút vê đút. Cũng thiêu không được như vậy một tòa tuyết sơn. Minh Lan nhún nhún bay, đem việc này vứt ở sau đầu, nếu bác lương quốc sư làm cho bọn họ tới, khẳng định có biện pháp đưa bọn họ đi lên. ám vệ tiếp tục nói Ở đi phía trước 50 dặm lộ chính là hoang dã, lộ sóc này khó đi, thế tử phi người đang có thai, sợ là đi không được. Minh Lan nghe xong nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta cùng Bắc Lương Quốc sư hẹn hò, vài ngày sau liền đến Thanh Châu cùng hắn hiệp. Ngồi Quốc Kiệu Sở Ly nói, nghỉ ngơi một đêm sau, ngày hôm sau trong tiểu viện liền nhiều đỉnh đầu rộng mở Quốc Kiệu, nha hoàn ngồi xe ngựa, Sở Ly cùng các hộ vệ cưỡi ngựa, đám ám vệ thay Phiên Tăng Bốc. 100 dặm lộ, bình thường ngồi xe ngựa hai ngày vậy là đủ rồi chính là ngồi cố kiệu, Minh Lan ngạnh sinh sinh ở bên trong xe ngựa sóc nảy ba bốn thiên, nàng còn hào thuyết, mấy cái nha hoàn ở trong xe ngựa lật đi lật lại, ngũ tạng đều điên đảo vị, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng khiêng không được, chính là xuống dưới đi theo Nguyễn Kiệu Đức quáng đi rồi mấy chục dặm lộ. Chương 777 đừng nóng đợi. Nguyễn Kiệu nội, Minh Lan một tay vướt phồng lên bụng, một tay sốc lên kiệu mảnh liền nhìn đến cách đó không xa có trà lều, tứ nhi đã cao hứng kêu ra tới, gơ chân mua tay nói, cuối cùng là có thể ngồi xuống nghỉ một lát. Bận tâm các nàng nhà hoàng đi mệt, kỳ thật đi một hai dặm lộ liền sẽ nghỉ ngơi 15 phút, nhưng là vẫn luôn đi, thật sự là mệt à. Khó trách những cái đó quan viên đều không muốn ngoại phóng thanh châu, như vậy cắn cối, những cái đó sống trong nhung lụa quan láo ra như thế nào ăn bực này khổ. Nói rõ châu hẻo lánh ít dấu chân người, chim không thèm địa, quả nhiên nói không sai. Này nếu không phải luẩn quẩn trong lòng, ai sẽ đến thanh châu A Hộ vệ bước chân nhanh vài phần, tứ nhi đi theo nhuyễn kiệu chạy chậm tới rồi đỉnh hong gió. Tiểu nhị thấy có khách nhân tới, cao hứng sát cái bản, bưng trà đổ nước, ân cần đầy đủ. thứ nhi uống trước một chén trà, nói, hảo ngọt lành. Tiểu nhị cười nói, đó là tự nhiên, đây là thanh châu tuyết sơn hòa tàn tuyết thủy, thanh triệt ngọt lành, hơn xa khác nước suối suối nước có thể so sánh. Bích Châu cùng tuyết lê cũng uống một chén, sau đó từ bên trong xe ngựa đem Minh Lan cùng sở ly quen dùng chung trà lấy ra tới. Tuy rằng Minh Lan cảm thấy thật sự không có này tất yếu, chính là nhà hoàng kiên trì, nàng cũng chỉ có thể theo các nàng. Hai ly trà xuống bụng, lỗ chân lông đều thư giăng khai, tiểu nhị cười nói, cần phải ăn chút cái gì. Thanh Châu hẻo lánh ít dấu chân người, ở chỗ này bảy quán làm vườn bán không dễ dàng, có khả năng dăm ba bữa đều khó gặp đến một hai người, trận một chút tới nhiều như vậy, tiểu nhị cũng cao hưng A nhiệt tình chiêu đãi Minh Lan đôi mắt quét một lần, hỏi, có cái gì ăn? Chỉ có mặt tiểu nhị nói. Vậy một người tới một chén mì Minh Lan nói, một chén mì hai lựa bạc. Thứ nhi trong mắt đều trợn tròn. Như vậy quý, nàng ở ly vương phủ làm nhà hoàn một tháng vội chết bận việc, buôn trước chạy sau, còn ăn không nổi một chén mì, này mặt là vàng làm đâu. Tiểu nhị cười nói, cũng không phải là quý, thanh châu cắn cối, một mâu đất không có nhiều ít thu hoạch, vật lấy hi vi quý, chư vị một đường tới, biết lộ có bao nhiêu khó đi, vận điểm lương thực tới không dễ dàng, hơn nữa lui tới khách nhân thiếu, thủ tại chỗ này thật sự không có lời, đều là 10 ngày không khai trương, khai trương ăn 10 ngày, xem như ông cây lợi thỏ. Làm thổ phỉ sinh ý, liền này một ly nước trong, đều thu 20 mươi văn tiền. Tiểu nhị thẳng thắn thành khẩn thực, mua bán không thành còn nhân nghĩa, xem bọn họ trang điểm, cũng không phải kém tiền chủ, chính là không rõ, xuất thân phú quý như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng hướng bực này thâm sơn cùng cốc bên trong toảng. Tiểu nhị thản nhiên lấy đãi, hơn nữa sở ly cùng mình làn cũng không thiếu kia trên giới 100 lượng bạc, trừ phong một lượng kim con suốt đẻ ở trên bàn, tiểu nhị cười tủm tìm tiếp nhận, đi phòng bếp làm mà đi. Thức mau. Một chén nóng hôi hổi mì thịt thái sợi liền bưng tới, hương khí phát mũi, mấy ngày nay vẫn luôn ăn lương khô, giọng nói đều nuốt không đi xuống, có như vậy một chén mì ăn, thật là quá hạnh phúc. Minh Lan là thật đói bụng, hơn nữa này mà hương vị thực sự không tồi, một chén mì nàng ăn tinh quang, nghĩ nàng đều có thể ăn xong một chỉnh xong, những cái đó tân búc gám vệ nơi nào đủ, liền làm tiểu nhị lại cho bọn hắn một người tới một chén. Đám ám vệ chờ mặt, Minh Lan ngồi không được, này hai tháng, trong bụng thai nhi thấy phong giường như trường. Giống như là trong lòng ngược sủy cái dưa hấu dường như, một đường sóc nảy tới, trong bụng hài tử đều không xảo không náo, nhưng ngoan ngoãn. Chỉ là trường ghế ngồi người eo đau bối đau, Minh Lan đỡ bụng lên, tuyết lên ngửi cái mùi nói, cái gì hoa, thương quá. Tìm mùi hoa, Minh Lan liền nhìn thấy tiểu quán bên cạnh loại một bối hoa, hoa hình cực mỹ, trước kia không có gặp qua Bến Châu không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiểu nhị bưng mặt ra tới, đem mặt bưng cho ám vệ lúc sau, mới trả lời, ta cũng không biết này hoa kêu tên là gì. Nửa tháng trước có người ở chỗ này loại, quăng cho ta 10 lượng bạc, làm ta mỗi 2 ngày tới một lần thủy, mấy ngày trước vẫn là nụ hoa, mấy ngày nay toàn bộ khai hỏa. Tứ Nhi ngồi xổm một bên, nhìn nói, một đường đi tới, cũng chưa nhìn đến có cái gì hoa, này hoa lại khai như vậy Mỹ, thật sự là kỳ quái. Nói, nàng nhìn tiểu nhị nói, chúng ta nhiều xem vài lần, ngươi không thu tiền đi. Này nha hoàn đối 2 lượng bạc một chén mặt, 20 văn tiền một chén nước chả có bóng ma, nếu là lấy tiền nói nàng thiếu xem vài lần. Tiểu nhị bị nàng chọc cười, cười nói chúng ta trưởng quầy chưa nói này hoa lấy tiền bất quá chưa chừng hắn nào một ngày nhớ tới, thật định giá cách cũng nói không nhất định. Các ngươi trưởng quầy tâm rất hắc tứ nhi đánh bạo nói có như vậy một đống hộ vệ ở, không sợ tiểu nhị dám lấy nàng thế nào kết quả tiểu nhị nói, trưởng quầy tâm hắc không hắc ta không biết, dù sao người rất hắc. Tứ nhi giật mình người ngoài nói nhà mình trưởng quầy liền tính hắn một cái tiểu nhị cũng dám cở trách trưởng quầy, Không sợ hắn trách phạt người à? Tiểu nhị quộc lúc cười, trưởng quay chính là cha ta. Tứ nhi. Minh Lan ở một bên xem buồn cười, khó trách Tứ nhi tin tức linh thông, nàng hoạt bát tính tình, cùng ai đều liêu đến tới. Thấy Tứ nhi cùng tiểu nhị liêu lửa nóng, bên kia tối sầm lại vệ thuốc dục nói, ta mất đâu? Hòa khí có điểm đại, Tuyết Lê cùng Bích Châu làm mặt quỷ, ám vệ đại ca ăn phi giẫm. Tiểu nhị cười nói, đừng nóng nội, còn ở trong nồi đâu. Trở về một câu, tiểu nhị hỏi Tứ nhi nói. Này hoa ngươi muốn hay không, nếu muốn cho ngươi trích hai đoá. Tứ Nhi chấp mắt nói, này không phải người khác sao. Tiểu nhị cười nói, hẳn là không sao, hôm qua ta còn không cẩn thận dấm dứt hai đóa tặng người tổng so với bị ta dấm dứt hảo, nói nữa, ta này còn có rất nhiều đâu. kia Tứ Nhi liền không khách khí, chỉ vào hai đóa nói, ta muốn này hai đóa Tiểu nhị ma lưu giúp Tứ Nhi đem hoa hái được, Tứ Nhi sở trường, đưa cho Minh Lan xem, nô tỷ mượn hoa hiến phẩm, đưa cho thế tử phi. Minh Lan cười, cười Chính ngươi lưu lại đi." Thứ Nhi gương mặt từng đỏ, ăn xong rồi mặt, nghỉ ngơi 15 phút, liền bắt đầu khởi hành đi phía trước, Tứ Nhi một đường cầm hoa, mệt mỏi liền cảm thấy là chói buộc, làm ám vệ đại ca hô trở lấy, ám vệ không phản ứng nàng. Thứ Nhi miệng dầu cao cao, lộc cục nói, "Kiều Kiệt buồn xỉn." Đi phía trước đi rồi mười mấy giảm lộ, Minh Lan a một tiếng kêu lên, đem tất cả mọi người kinh sợ, Sở Ly quay đầu ngựa lại lại đây, hỏi, "Làm sao vậy?" Bên trong xe ngựa, Minh Lan đỡ bụng, Vội la lên, bụng đau quá, sợ là ớn. Muốn sinh. Minh Lan kiếp trước sinh quá hải tử, biết sinh hải tử khi là cái gì cảm giác, nhưng nàng mang thai mới 7 tháng A, như thế nào trước tiên phát tác, hơn nữa trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Thái y y Sở ly vội la lên. Thái y y ngồi ở bên trong xe ngựa, sóc này chóng mặt nhức đầu, xuống xe ngựa khi, nếu không phải ám vệ đỡ, đều có thể quăng ngã nằm sắp xuống. Hắn đi tới, nhìn nhìn Minh Lan, lại bắt mạch nói là muốn sinh, mau tìm bà đỡ tới. Bích Châu vội la lên, ngươi không phải Thái Y thì sao? Thái Y thì chán hát tuyến cuồng rất không ngừng, hắn là Thái Y chính là hắn chưa cho phụ nhân đỡ để quả, đó là bà đỡ sống, tuy rằng hắn cũng biết, nhưng rốt cuộc không có kinh nghiệm, thế tử phi thân phận tôn quý, không thể tùy tiện qua loa. Thái Y thì nói, thế tử phi vừa mới phát tác, sinh hạ tới còn sớm, đi phía trước đi một chút, hẳn là có thể tìm được bà đỡ. Sở ly xoay người lên ngựa nói Ở đi phía trước 10 dặm liền đến trong thị trấn, đi trước đi. Cứ như vậy, một đường đi thong thả đi chậm, mau đến Thanh Châu, ngược lại đi mau chỉ là Minh Lan đau thét trói thai, nghe được sở ly lo lắng. Minh Lan gắt gao bắt lấy chăn, nàng sinh quá một hồi, chính là lúc này đây, tổng cảm thấy cùng phía trước bất đồng, giống như thực mau Liền phải sinh. chương 778 sinh sản. Ảo giác, khẳng định là nàng ảo giác. Kiếp trước nàng động thai khi sinh non, sinh một ngày hai đêm mới đem hài tử sinh hạ tới. Chịu nhiều đau khổ, lúc này đây 7 tháng sinh, khẳng định cùng lần trước bất đồng. Chính là, thật sự đau quá. Minh Lan kêu ra tiếng tới, sở ly trước nay không gặp Minh Lan kêu như vậy thống khổ quá, hắn từ trước đến nay chẳng ổn, nhưng ở Minh Lan kêu đau trong tiếng, hắn thật sự rối loạn. Đám ám vệ cũng là lòng nóng như lửa đốt, nói, nơi này rừng núi hoang vắng, tìm bà đỡ không dễ dàng, ra, đến mau chóng tiến trình. Sở ly gật gật đầu. Sau đó đám ám vệ nâng cố kiệu, dưới chân nhẹ điểm. Dùng khinh công lên đường, không dám cách mặt đất nâng lên, cơ hội là chuẩn chuẩn lưỡng nước. Thái y bị ném ở trên lưng ngựa, đuổi theo Nguyễn kiệu đi phía trước buôn, bọn nha hoàn tắc ngồi trên xe ngựa, lại sóc này cũng không ai tiêu khổ, lại khổ lại đau cũng không có thế tử phi sinh nho nhỏ thế tử ra đau à. Minh Lan ngồi ở bên trong tiểu buồn nàng khó chịu, cũng không biết chạy bao lâu, giống như không có trong chốc lát, lại giống như qua nửa ngày, Nguyễn kiệu mới dừng lại. Bên kia một đôi phu nhân mang theo một cô nương đi tới. Kia nam tử trong tay cầm một quẻ phàm, mặt trên thình lình hai cái chữ to, bà đỡ. Bên này vội vã tìm bà đỡ đỡ đẻ, bên kia liền tới đây vượn vượn bà, còn sợ bọn họ không biết dường như, cầm quẻ phàm cho thấy thân phận. Sở Ly ánh mắt lạnh lùng, ý bảo Trử Phong mấy cái đem Cố Kiều bông. Bên kia một đôi hai vợ chồng rối mắt, là ta lão bà tử xem hoa mắt sao, này Cố Kiều như thế nào chạy nhanh như vậy. Mới vừa hỏi xong, Minh Lan A một tiếng kêu lên, dọa bọn họ một cú sốc. Sở Ly đi qua đi. Hán Dung Mạo Tuấn Lãng, nhưng là sắc mặt lênh trầm, hỏi phụ nhân nói, ngươi sẽ đỡ đẻ. Phụ nhân sừng sốt, thật sự có phụ nhân muốn sinh hài tử A Ngay vậy, sở ly mày hung hăng mà nhớ hạ, có người nói cho ngươi, sẽ có nhân sinh hài tử. Phụ nhân liên tục gật đầu, nói, cũng không phải là có người nói cho ta, nói là đằng trước có người muốn sinh hài tử, cho chúng ta 50 lượng bạc, làm chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi, chúng ta một nhà ba người đều đi rồi ba ngày, cũng không nhìn thấy người, lại không dám trở về. Đưa tiền người nói không hỗ trợ đỡ để liền trở về đi, muốn chúng ta một nhà ba người mệnh. Nếu không có người đưa tiền, bọn họ ăn no chóng đi bộ đi xa như vậy lộ, chứ không có thôn sau không có tiệm, khắt đều khát đã chết. Trừ Phong đi tới, nói: "Ra, đây là có người đoán chắc thế tử phi muốn trước tiên sinh sản. Hoài thai 10 tháng, hoa thuộc đế lạc, nhưng thế tử phi mới mang thai 7 tháng, đột nhiên phát tác, làm cho bọn họ trở tay không kịp, chính là người khác lại đoán chắc." Sở Ly biểu tình lanh túc, nói: Trước làm bà đỡ hỗ trợ đỡ đẻ. Bà đỡ tắt nói, ta tuy rằng thu 50 lượng, lại không biết nhân ra muốn hỗ trợ đỡ đẻ có phải hay không tiểu hoa người, ta nhưng trước nói hảo, đỡ đẻ hảo, bất luận nam nữ, muốn mặt khác lại phó 50 lượng. Chữ phong đem nén bạc ném cho bà đỡ, nói, tiền cho ngươi có thể, nhưng muốn ra chuyện gì, ngươi mạng nhỏ đã có thể giữ không nổi. Bà đỡ cười hì hì tiếp nén bạc, nói, ta đỡ đẻ hơn 20 năm, còn chưa từng ra quá đường dễ đâu, các ngươi tâm cũng chỉ quản phóng trong bụng đi. Bà đã gọi người đem xe ngựa chăn bắt lấy tới, tìm cái đất chống phương dùng khăn trải giường vây lên, lại làm hộ vệ thiêu nước ấm an bài đâu vào đấy. Chỉ là Bích Châu ôm chăn lại đây thời điểm, bà đỡ cái mũi ngửi ngửi, nói, tàn tâm hoa. Bích Châu nhìn nàng, nói, cái gì tàn tâm hoa? Bà đã nói, tàn tâm hoa là chúng ta thanh châu độc hữu một loại hoa, hiện tại gặp qua người đã thiếu càng thêm thiếu, này hoa không ngừng nhìn Mỹ, còn có thể làm có thai nữ tử trước tiên sinh sản, ta liền nói thiếu nãi nãi thân thể hảo không nên trước tiên phát tác, nguyên lai là người tản tâm hoa duyên cớ. Sở ly đứng ở một bên, mặt lạnh như là đánh một tầng sương lạnh. Tứ nhi mặt mùi trắng bệnh, nàng hồi trong xe ngựa đem kia ở sóc này rách nát hoa lấy lại đây, nói, này có phải hay không chính là tản tâm hoa? Bà đỡ liên tục gật đầu, chính là, đây là tản tâm hoa, hơn 20 năm trước, thanh châu đỉnh núi còn có không ít, sau lại cơ hồ liền tuyệt tích, nghe thượng nửa khắc chung, nhất định trước tiên sinh, ta còn dùng qua cấp phụ nhân sinh sẵn đâu. Không ra một canh giờ, thiếu nãi nãi liền sinh, này hoa tinh quý, liền như vậy một đóa ít nhất muốn 10 lượng bạc. Tứ Nhi vừa nghe liền đem này hoa ném trên mặt đất, này hoa lại quý, kia cũng là hại người đồ vật, thế tử phi còn không có đủ tháng liền phải trước tiên sinh. Sở ly một quyền nện ở trên cây, kia cây trừng người eo thô thụ ẩm ẩm sập, doa người một cú sốc. Kia bà đỡ mặt trắng bạch, thấy sở ly hoanh đổ thụ, một lời không cổ họng, nàng trần chờ một lát, vẫn là đem hoa nhặt lên tới, nhìn Tứ Nhi nói Này hoa mới mẻ dùng tốt nhất, phơi khô hiệu quả đại suy giảm, nhưng không phải một chút hiệu quả không có, ngươi không cần, ta đã có thể mớn. Thứ nhi thật mạnh hừ một cái mũi, đến Minh Lan bên người đứng ở. Bà đỡ vui dạo dược đem chi tiêu khăn bao hảo, giao cho nam tử, sau đó mới giúp Minh Lan đỡ đẻ. Ám vệ đánh nước cấm tới, sau đó đem nước nấu sôi, bà đỡ giúp Minh Lan đỡ đẻ. Như nàng lời nói, Minh Lan sinh thực mau, vừa mới một canh dở, liền nghe được qua một tiếng hài tử khóc nỉ non. Bà đỡ ôm hài tử, báo tin vui nói, là cái tiểu thiếu ra. Các hộ vệ hướng sở ly chúc mừng, sở ly cười không nổi, bác lương quốc sư vì cái gì muốn Minh Lan trước tiên đem hài tử sinh hạ tới, rốt cuộc là cái gì mục đích, còn không biết, này đối Minh Lan cùng hài tử đều không phải cái gì chuyện tốt. Trước chiếu cố thế tử phi sở ly phân phó nói, bà đỡ mặt cứng đờ, còn không có gặp qua sinh nhi tử sắc mặt như vậy xú, như vậy không cao hứng, chẳng lẽ hắn càng thích nữ nhi. Bà đã đem hài tử bao hảo đặt ở Minh Lan bên người, giúp Minh Lan trả lao thân mình, Minh Lan khôi phục lực cường, hơn nữa chỉ một canh giờ liền sinh hạ tới, cùng những người khác so, nhẹ nhàng nhiều, cho nên không có cùng kiếp trước như vậy hài tử cả đời xong, cũng không biết nam nữ liền hôn mê bất tỉnh, liền hài tử bị người đánh cháo cũng không biết. Thấy Minh Lan tinh thần hảo, con bà đỡ bội phục nói, tuy rằng thiếu mãi nãi sinh hài tử thời gian đoạn, nhưng rốt cuộc dùng sức lực, ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy còn không có gặp qua thiếu nãi nãi như vậy hảo khí sát. Minh Lan một lòng một dạ đều ở hài tử trên người, nàng hiện tại một lòng đều bị hài tử tắt tràn đầy, rốt cuộc trang không dưới mặt khác. Bà đỡ cười cười, đỡ eo đứng lên, một đường buồn bà, nàng cảm thấy chính mình so Minh Lan càng giống sinh hài tử bộ ráng, này thiếu nãi nãi có phúc khi à, sinh hài tử đều so người khác ăn đau khổ thiếu, này tiểu thiếu ra chính là trọng lượng hơi chút nhẹ một chút, cùng đủ tháng sinh thật không thấy ra khác nhau tới, tương lai nhất định là nhân Trung Long Lúc trước cho bà đỡ 50 lượng, hiện tại đỡ để có công, bao lì xì khẳng định không thể thiếu, lại được 50 lượng, cao hứng không khép miệng được. Thấy Minh Lan tuổi không lớn, hẳn là không giống như là sinh sản quá, liền lấy lại đây thân phận dặn dò nàng ở cữ trong lúc phải chú ý cái gì, đặc biệt không cần thổi gió lạnh, bờ là bờ là một đống. Sau nửa canh giờ, Minh Lan liền nằm không được, nói, đỡ ta lên. Bích Châu liền đem Minh Lan nâng dậy tới, nàng nói, tiên tiến thành đi, cấp tiểu thiếu ra tìm cái bà vú chương 779 đã kích từ hoài có thai khởi Minh Lan liền có chính mình uy hải tử tính toán nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa nàng không nghĩ tới sẽ có mang rời đi vư phủ đi vào Thanh Châu bực này bẩn Hàn nơi bác lương Quốc sư sẽ không cho nàng nuôi nấng cơ hội an quán nàng ngãi quay đầu lại đổi ba Vú hài tử sẽ không thói quen hơn nữa nàng cũng không có sữa nghĩ đến Thanh Châu Minh Lan trong lòng một trận cười khổ năm đó tưởng đem đại lao ra Tống cổ tới kết quả đại lao ra không có tới nàng đào tới Nhìn Bích Châu liền như vậy đem Minh Lan nâng dậy tới, nàng ôm hải tử chiều nhuễn kiệu đi đến, bà đỡ trận mắt há hốc mồm. Đây là mới vừa sinh quá hải tử phu nhân nên có bộ ráng sao. Này rốt cuộc là sinh hải tử, vẫn là nhặt một hải tử. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin, thật là ban ngày ban mặt thấy quỷ. Minh Lan ôm hải tử ngồi ở bên trong tiệu, hộ vệ tân búc càng thêm thật cẩn thận, bà đỡ một nhà ba người đáp đi nhờ xe hồi thành, khoảng cách cửa thành cách đó không xa, nàng liền hô đình liền ở chỗ này đình hộ vệ dừng lại xe ngựa phụ nhân nói bên kia thôn có mấy cái sinh sản không mấy tháng tức phụ đều là ta đỡ đẻ thiếu mãi mãi không phải muốn tìm bà vũ sao ta thu các người 100 lượng lấy nhiều như vậy tiền tự nhiên nhiều tấn hai phân lực Minh Lan ôm hài tử từ, từ Nguyễn kiệu nội ra tới nói vậy làm phiền bà đỡ nàng xoa xoa đôi mắt thật sự nàng không có xem hoa mắt thiếu mãi mãi là chính mình đi tới nha hoàn không có đỡ nàng Này khôi phục lực cũng thái thái quá cưng A năm đó nàng sinh nhi tử thời điểm, thân mình tráng cùng con trâu dường như, cũng ở trên giường nằm suốt 7 ngày, vừa động thân mình liền đau, miễn bản đi đường. Thiếu nãi nãi thân kiểu thể quý, lại giống sinh 1-2 năm dường như, này cũng quá đả kích người điểm đi. Người so người, tức chết người a bà đỡ nuốt nuốt nước miếng nói, này giá. Giá hảo thuyết, người muốn hảo minh là nói. Bà đỡ cười nói, đây là nhất định, không hảo cũng không dám giới thiệu cho tiểu thiếu ra làm bà vú Ít nhất muốn ba lượng bạc một tháng. Ta cấp 5 lượng Minh Lan đạm cười nói. Quả nhiên là không kém tiền quý phu nhân, bà đỡ cười nói, năm lượng bạc, kia nhất định không lời gì để nói, ta đây liền đi, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Bà đỡ bước nhanh liền đi, lưu lại nàng nam nhân cùng nữ nhi ở bên trong xe ngựa. Minh Lan là ngồi không được nhuễn tiệu, nàng nghĩ ra được hít thở không khí. Sở ly xoay người xuống ngựa, đi đến bên người nàng, hỏi, thân mình không có không thoải mái. Minh Lan lắc đầu cười, ta hảo không sai biệt lắm Lúc trước một thị sinh sản xuất rất nhiều, không có mấy ngày liền đem ác lộ bài hết, khi đó nàng máu khôi phục lực chỉ có thể tính giống nhau. Hiện tại nàng, máu khôi phục lực kinh người, thật giống như không có sinh quá hải tử giống nhau. Các hộ vệ sợ ngây người, đặc biệt là thái y hề. Từ phát tắc đến sinh sản, mau đến lại người giận sôi nhưng sinh mau không phải không có, nhưng kia đều là sinh sản quá. Đầu một thai cực nhỏ có sinh nhanh như vậy, nhưng sinh mau liền tính, ở cữ đâu? Nhân ra là ở cữ. Thế tử phi ngồi nhuyễn tiểu a. Ở cửa thành ngoại đợi 30 phút, bà đỡ liền mang theo một nữ tử lại đây, nữ tử dung mạo thanh tú, dáng người hảo, Tứ Nhi nhìn xem nàng, kia bộ ngực, nhìn nhìn lại Minh Lan, khỏe mắt kéo kéo, đem đôi mắt dịch hai. Bà đỡ cười nói, ta đem nàng mang đến, tiêu nàng Xuân Lan là được, nàng liền một cái yêu cầu, Thiếu Nạiễn Mại có thể cho phép nàng mỗi năm ngày xem chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, liền ở Thiếu Nạiễn Mại nghỉ chân chỗ bồi thượng non nửa cái canh giờ. Trong lòng ngực ôm hài tử, Minh Lan hiểu làm người mẫu tử chia lịa thống khổ, cũng có chút không đành lòng, nàng gật đầu nói, ta chuẩn nàng mỗi ngày thấy nữ nhi nửa canh giờ. Kỳ thật Minh Lan đáp ứng, nhưng đối Xuân Lan tới nói không có khác nhau, đều là nghèo khổ người, sao có thể mỗi ngày đem hài tử đưa tới cho nàng nhìn, có thể mỗi năm ngày xem một cái, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Bà đỡ đem người đưa tới, Bích Châu đánh thưởng nàng một lượng bạc tử, bà đỡ liên tục nói lời cảm tạ, nói chính mình ở tại chỗ nào, có cái gì yêu cầu chỉ lo tìm nàng. Sau đó một nhà ba người vô cùng cao hứng đi rồi. Hộ vệ ở Thanh Châu đặt mua sân, lãnh Minh Lan cùng sở ly đi tiểu viện đặt chân. Tam tiên sân, quét tước không dính bụi trần, núi giả nước chảy rất có ý nhị. Bà vú ôm tiểu thiếu ra đi bí mãi, Minh Lan ngồi xuống, tứ nhi mới cho nàng đổ ly trà, bên ngoài hộ vệ tiến vào nói, thế tử ra, khiêm vương cùng vương phi tới. Có lẽ là mới vừa sinh quá hài tử, Minh Lan phản ứng một lát, mới phản ứng lại đây khiêm vương là ai. Mấy tháng trước bị triệu thục phi cùng triệu gia liên lụy bị phế thái tử. Thanh Châu hiện tại là khiêm vương địa bàn. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ mới vừa nghỉ chân, khiêm vương cùng vương phi liền tới đây. Sở ly cũng không lớn hoan nên khách không mời mà đến, ngày này với hắn mà nói quá mệt mỏi, tuy rằng đã sớm làm tốt xong xuôi cha chuẩn bị, cũng chờ mong cái kia tiểu sinh mệnh đã đến, chính là không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, như vậy tiểu, nhỏ đến hắn cũng không dám ôm một cái hắn. Minh Lan nhìn sở ly, nói, không thấy bọn họ sao. Làm cho bọn họ vào đi sở ly đạm mặc nói. Hộ vệ xoay người rời đi, không trong chốc lát, khiêm vương cùng vương phi liền đi đến. Minh Lan đã không nhớ rõ thượng một lần thấy thái tử là khi nào, nhưng tuyệt không có như vậy tiểu tụy, sắc mặt tái nhuận, đan dương quận chủ cũng không có như vậy hai mắt vô thần, thật giống như mất tâm hồn giống nhau. Từ cao cao tại thượng thái tử phi, đến bị biếm đến đại chu nhất cẳn côi thanh châu tới, như vậy chênh lệch người bình thường xác thật nhận không nổi. Nhìn đến Minh Lan... Đan Dương quận chủ ánh mắt có vài phần sáng giỏi, nàng ánh mắt rơi xuống Minh Lan bụng, giật mình nói, mới vừa rồi hạ nhân bẩm báo nói ở trên phố nhìn thấy Thế Tử Phi mấy cái bên người nha hoàn, ta còn không tin, Thế Tử Phi có mang, không có khả năng tới Thanh Châu bực này cắn cối nơi, không nghĩ tới. Đan Dương quận chủ cho rằng bọn họ ly kinh lúc sau, Minh Lan đẻ non, nôn ngự gian có chút thổn thức. Minh Lan cười cười, nói, mấy cái canh giờ trước đem hải tử sinh hạ tới. Khiêm vương. Đan Dương quận chủ. Bọn họ liền tính không sinh quá hài tử, cũng biết sinh hài tử không có nhẹ nhàng như vậy. Khiêm Vương nhìn Sở Ly liếc mắt một cái, ánh mắt có chút phức tạp, thế tử phi đây là bị cái gì đã kích điên rồi sao? Vừa muốn hỏi chuyện đâu, một trận tiểu nhi khóc nỉ non thanh truyền đến, Minh Lan đứng dậy đi qua, từ bà Vũ trong lòng ngực ôm quá hài tử. Khiêm Vương mày nhăn chặt, thật đúng là có hải tử, nhưng như thế nào tính, cũng không đến đứa nhỏ này sinh ra thời điểm đi, đứa nhỏ này khẳng định là đoạt tới. Khiêm Vương nhìn Sở Ly nói: Các người tới Thanh Châu, là bởi vì bác lương quốc sư. Thanh Châu là hắn đất phong, tới mấy tháng, tốt xấu đem Thanh Châu thăm dõ rõ ràng, khiêm vương biết Thanh Châu có một cổ thế lực là bác lương quốc sư, hắn lay động không được, mấy ngày này cùng những người đó vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Kỳ thật Thanh Châu mà chỗ đại chu cùng Bắc lương giao giới, giống nhau chỗ giao giới từ trước đến nay tranh nhất hung địa phương, thường xuyên vì tranh đoạt ranh giới mà vung tay đánh nhau, nhưng Thanh Châu bất đồng, thổ địa cắn cối. Dân chúng lầm than, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, hơn nữa đi thông Thanh Châu lộ khó đi, căn bản là không ai tranh, đưa cho bác lương, bác lương cũng không tất sẽ muốn. Đặc biệt là những cái đó đại thần, không ai nguyện ý ngoại phong đến bực này cắn tối nơi, không thể vì triều đình làm chút cống hiến, còn phải hàng năm chi ngân sách tới tu này tu kia, toàn bộ chính là một trói buộc. Nhưng Thanh Châu đích đích sát sát là đại chu bác lương quốc sư ở Thanh Châu làm cái gì đều không nên. Khiêm vương hoài nghi phía trước chết những cái đó quan viên đều là Bắc lương quốc sư sai sự. chương 780 kiên nhẫn. Minh Lan ôm hải tử ở trong sân qua lại đi, đem phía trước bà đỡ dặn dò nói toàn bức ở sau đầu, bà vũ đứng ở một bên, miệng động vài lần, cũng không biết nói cái gì hảo. Tới phía trước, bà đỡ nhắc nhở qua nàng, nàng muốn hầu hạ tiểu thiếu ra không phải người bình thường, hắn nương 7 tháng đem hắn sinh hạ tới, sinh xong là có thể đi, liền cùng sinh cái giả hải tử dường như... Khi hài tử cùng giống nhau hài tử cũng bất đồng, không có tân sinh nhìn nên có nhăn rung gió, tóm lại, liền không thể đương người bình thường đối đãi Nàng sống nửa đời người, vẫn là đầu một chuyến gặp được người như vậy, bà đỡ bở lá bở là nói chuyện cực nhanh, nàng tuổi già lão Công Công lại hai mắt tỏa ánh sáng nói, là thần nữ. Nhất định là thần nữ. Bà đỡ hỏi, cái gì thần nữ? Lao Công Công lâm vào hồi ước nói, thần nữ là thế hệ trước trong truyền thuyết một nhân vật, nghe đồn có được 60 năm bất tử chi thân. Lao công công chỉ nói nhiều như vậy, biểu tình có chút kích động, bà đỡ lại không kiên nhẫn nghe, nói, truyền thuyết cũng có thể thật sự, thật là lao hồ đồ, ta chỉ biết trên đời to lớn việc lạ gì cũng có, kia thiếu mãi mãi vừa thấy liền quen thuộc, ra tay lại hào phóng, có thể hầu hạ nàng cùng tiểu thiếu ra là phúc khí của ngươi, ta chính là đau lòng ngươi thượng có lao hạ có tiểu mới tiến cử ngươi, ngươi liền hảo hầu hạ nàng, không nên quản đừng động, không nên hỏi đừng hỏi, hầu hạ hảo tiểu, thiếu ra liền thành, thanh châu cằn tối. Kiếm tiền so nơi khác càng khó, một tháng năm lượng bạc, bà đỡ làm người giới thiệu mỗi tháng thu năm đồng bạc không tính nhiều, sợ bỏ lỡ thôn này liền không có này cửa hàng, đơn giản thu thập hai kiện quần áo, nàng liền đi theo bà đỡ lại đây. Đi phía trước, lão công công nhắc nhở nàng hảo hảo hầu hạ thần nữ, đó là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nàng không biết thần nữ là người nào, cũng chưa từng nghe qua về thần nữ truyền thuyết, nhưng lão nhân ra lời nói, nàng nghe lọt được, nhìn thấy Minh Lan thời điểm tổng hoài một phần kính sợ chi tâm. Ôm hải tử dạo bước thời điểm, Minh Lan nghĩ nên gọi hắn cái gì hảo, đại danh hoàng thượng trước đây liền lên tiếng, chờ sinh hạ tới, hắn cấp băng danh, đây là lớn lao ấn sủng, Minh Lan cho hắn lấy cái nhũ danh, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định kêu hắn Sơn Nhi. Bọn họ vì thanh châu tuyết Sơn mà đến, sinh nữ Nhi kêu tuyết Nhi, Nhi tử đã kêu Sơn Nhi. Sơn Nhi thường ngoan, không khóc không náo, một đôi mắt cùng sở ly quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, mặt ngọc con ngươi dưới ánh mặt trời lộng lây vô cùng. Ước chừng 15 phút, Sở Ly liền đưa Khiêm Vương cùng Vương phi rời đi. Đan Dương quận chủ đi tới, nhìn Sơn Nhi, là càng xem càng thích, nàng hy vọng chính mình cũng có thể sinh một cái như vậy đáng yêu nhi tử, chính là nghĩ đến chính mình hiện tại tao nộ, hài tử đi theo nàng, cả đời sinh hoạt ở Thanh Châu như vậy cần tối địa phương, nàng cái mũi đau sót, hốc mắt liền đỏ. Nàng chạy nhanh đem nước mắt lau, nhìn Minh Lan nói, "Rảnh rỗi đi Khiêm Vương phủ ngồi ngồi đi, ta cùng vương ra đời này sợ là hồi không được kinh đô, Thanh Châu nơi khổ hàn." cũng sẽ không có người nào tới. nay mấy tháng, đối nàng tới nói qua thật sự là dày vò, nàng không biết chính mình còn có thể căng bao lâu, cái loại này cô độc cùng tích mịch không ai có thể hiểu. Minh Lan gật gật đầu, đan dương quận chủ cao hưng cười. Chứ bỏ mới vừa nghỉ chân, khiêm vương cùng vương phi tới tới cửa, kế tiếp mấy ngày, tiểu viện liền không ai bái phỏng, nhưng hoan thanh tiếu ngự không ngừng, tất cả mọi người vây quanh sơn nhi đảo quanh. Chỉ là mới sinh ra hải tử, đại bộ phận thời gian vẫn là đang ngủ. Mấy cái nhà hoàn đi trên đường đi dạo một vòng, hứng thú thiếu thiếu trở về. Minh Lan thấy nói, trên đường không hảo chơi. Tứ Nhi lanh mồm lanh miệng, hoán giận nói, há ngăn là không hảo chơi, là một chút đều không hảo chơi, cùng kinh đô không so, kém cách xa vặn giảm. Tuyết Lê là đồ tham ăn, nàng chú ý chính là ăn, nàng nói, trên đường ăn vặt khó coi, cũng không thể ăn, còn không có nô tỷ làm hảo đâu, may mắn mang theo đầu bếp tới. Tuyết Lê cảm thấy không có so thế tử ra càng sâu như viết lự. Các nàng đi theo Minh Lan, miệng đều dương điều, ở thành Châu đãi một tháng, chuẩn đến đói ra bọc xương, muốn hỉ nhi nói, trên đường những người đó chính là ở giày xéo lương thực, hơn nữa quý nhất chính là lương thực. Thường một lần phố, mấy cái thích đi dạo phố nha hoàn lại không đề cập tới lên phố đi bộ sự. đảo mắt liền đến bọn họ cùng Bác Lương Quốc Sư ước hảo gặp mặt nhật tử. Ngày nay buổi sáng, Minh Lan cùng sở ly ăn cơm sáng, bên ngoài chữ phong tiến vào nói, ra, Bác Lương Quốc Sư phái người tới truyền lời. Làm ngươi cùng thế tử phi đi tìm hắn Là muốn đi tìm hắn Ai cho phép hắn tự tiện quyết định làm nàng đem hải tử trước tiên sinh hạ tới Ăn sau khi ăn xong Minh Lan cùng sở ly liền ngồi xe ngựa đi tìm Bắc lương quốc sư Minh Lan cùng sở ly trụ chính là một cái tam tiến tiểu viện Ám vệ tận lực thu thập thanh đú nhà tỉnh Cùng bác lương quốc sư cho ở một so Đó chính là tỉnh Ninh Hầu Phủ cùng Hoàng Cung tranh lệnh Vào cửa thường thường vô kỳ Nhưng đi phía trước đi Bên trong vườn muôn hồng nghìn tỉa mà đi thông Bắc Lương quốc sư cho ở nhất định phải đi qua chi trên đường, có một tảng lớn tàn tâm hoa, Mỹ gọi người loa mắt. Tàn tâm hoa tuy rằng Mỹ, nhưng so nó cảng Mỹ không phải không có, bà đỡ nói tàn tâm hoa lớn nhất tác dụng chính là làm thai phụ trước tiên sinh sản, như vậy hoa không thích hợp loại ở hoa viên nội, nàng là 7 tháng thân mình vừa lúc sinh sản, nếu là 3 năm tháng đâu. Bắc Lương quốc sư không ở trong phòng, ở đình hóng gió uống trà, mình làn đi qua đi nói, Thanh Châu tàn tâm hoa sẽ không đều ở Bắc Lương quốc sư phủ để đi Bác lương quốc sư liếc vườn hoa liếc mắt một cái, nói, này đó hoa loại ở chỗ này gần 20 năm, bọn họ là vì thần nữ mà loại. Bác lương quốc sư biết thần nữ nào một ngày giờ nào ra đời, bỏ lỡ một chút, liền không phải thần nữ. Minh Lan sinh ra kia một ngày, ở cái này bệnh viện, còn có 20 cái sinh sản phụ nhân, đáng tiếc, các nàng hoàn mỹ đem thần nữ ra đời canh giờ sai rồi qua đi. Mấy năm nay, bác lương quốc sư vẫn luôn ở tìm thần nữ, mà Minh Lan sinh nhật bị một thái phu nhân lấy sinh nhật tương hướng bị từ Sau này đẩy nửa tháng, nếu không phải nàng huyết lây dính đến ngọc Khuyết thượng, bác lương quốc sư căn bản là tìm không thấy nàng. Ai có thể nghĩ vậy mặc cho thần nữ trên người còn chạy đời trước thần nữ huyết? Minh Lan mắt hạnh chứng to, nói, vậy ngươi vì cái gì đem tàn tâm chi tiêu ở ta trên người? Bác lương quốc sư phiết nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn lớn bụng đăng tuyết sơn. Ngươi có thể chờ ta đem hải tử sinh hạ tới lại đi. Minh Lan tức giận nói. Bác lương quốc sư nhàn nhạt nói, ta không có như vậy tốt kiên nhẫn. Hắn nói Vân Đạm Phong Kinh, lại có thể đem người sống sờ sờ tức chết, Minh Lan không thích loại người này vì giao thất ta vì thịt cá bất tức cảm, sở ly liền càng sâu. Hắn hài tử, khi nào sinh ra, bọn họ lại không làm chủ được. Bác Lương Quốc Sư thấy hai người đều thực phẫn nộ, hắn nói, kia hài tử trên người chạy thần nữ huyết, chỉ cần mãn 7 tháng, khi nào sinh ra đều không chết được, chẳng lẽ thế tử phi liền không nghĩ trước tiên nhìn đến hắn. Nàng là tưởng, chính là nàng càng thích dưa chín cúng dụng hoài thai không dễ. Nàng không nghĩ có một đình điểm ngoài ý muốn. Chính là ở Bắc lương quốc sư trước mặt, bọn họ không có phản kháng đường sống. Thượng Tuyết Sơn cũng hảo, đem bác lương quốc sư tiến đi, hắn muốn là không thuộc về nơi này. Bác lương quốc sư nhìn Bích Châu liếc mắt một cái, nói, đem hộp sắt lấy lại đây. chương 781 nhớ lấy. Bích Châu ôm hộp sắt đứng ở một bên, Bắc lương quốc sư muốn hộp sắt, nàng liền nhìn sở ly cùng Minh Lan, sở ly nói, đưa cho hắn. Bích Châu lúc này mới đem hộp sắt đưa đến Bắc lương quốc sư trước mặt Nhìn cái này cũng không thu hút hộp sát bác lương Quốc sư ánh mắt lãnh đạo phía trước Minh Lan làm sở ly cấp bác lương Quốc sư tiện thể nhắn nói cuối cùng một khối toái Ngọc Khuyết ở hộp sát Minh Lan là thuận miệng vừa nói bác lương Quốc sư Tùy nhĩ vừa nghe vẫn chưa thật sự nhưng này hai tháng hắn vẫn luôn ở tìm cuối cùng một khối toái Ngọc Khuyết sở hữu hắn có thể nghĩ đến biện pháp đều thử qua kia khối toái Ngọc Khuyết phản phất tử nhân gian bốc hơi giống nhau hộp sắc Ngọc Khuyết toàn không phá nếu Ngọc Khuyết thật sự ở bên trong Hắn dùng thần nữ huyết triệu hắn không được nó cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là, hắn phiên biên sách cổ, cũng không có tìm được bất luận cái gì về hộp sắt ghi lại, hiện tại lại xem hộp sắt, tay sờ lên, lại có một tia bất an. Như vậy bất an, làm bác lương quốc sư mày ninh chặt. Một con hộp sắt, thế nhưng cũng có thể kêu hắn bất an, quả thực là vớ vẩn đến cực điểm. Bác lương quốc sư dùng sức bẻ hộp sắt khóa, Minh Lan đứng một bên, do dự muốn hay không nhắc nhở hắn, như vậy mở khóa là vô dụng. Sở Ly thử qua vô số lần, một chút dùng đều không có. Bác Lương quốc sư buông ra tay, nói, chỉ có thể dùng ngươi giữa chán huyết thử một lần. Minh Lan đi lên bậc thang, Bác Lương quốc sư đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, nhẹ nhàng một hoa, Minh Lan giữa chán ngọn lửa liền tràn ra một tia vết máu tới, Bác Lương quốc sư rút ra một chút huyết, hóa thành ngọn lửa, chiều lâu khóa bay đi. Minh Lan tâm nhắc tới cổ họng, nàng sợ ngọn lửa sẽ liền toàn bộ hộp sắt cùng nhau thiêu hủy, bất quá cũng may hộp sắt cùng khóa đều không có việc gì. Nhưng là đổ ở lỗ khóa đồ vật tắc bị ngọn lửa hòa tan, bác Lương quốc sư nhẹ nhàng một đảo, bên trong đồ vật liền rơi xuống đất, toát ra măng măng thân. Lần này dùng giữa trán huyết không nhiều lắm, bác Lương quốc sư đem giữa trán huyết chiều nơi xa một ném, một cây hai người ôm hết tre trời cổ thụ bị thiêu đốt hầu như không còn, huy lực kinh người. Bác Lương quốc sư giơ tay nói, chìa khóa đâu? Minh Lan không để ý đến hắn, đem hộp sắt ôm lại đây, đi rất xa, sau đó mới đem trên cổ treo chìa khóa lấy ra tới đem khóa mở ra. Nghe khóa mở ra thanh âm, Minh Lan một lòng thỉnh thịch luận nhảy, thật sự mở ra. Nàng đem khóa đặt ở một bên, đem hộp sắt mở ra, bên trong phóng chính là nàng xem qua lại không có tới kịp trang tốt tin. Nàng đem tin lấy ra tới, ở hộp gấm nhất phía dưới, rõ ràng là kia khối bác lương quốc sư tìm hồi lâu thoái ngọc. Minh Lan mới vừa bắt được tay, bên kia bác lương quốc sư tay vừa động, Ngọc Khuyết đã bị hút qua đi. Minh Lan không để ý, nhưng bác lương quốc sư như vậy thô lỗ, nàng dưới đáy lòng hung hăng ân cần thăm hỏi hắn bài biến. Nàng đem tin đặt ở chác, thấy bác lương quốc sư cao hứng như vậy, Minh Lan nhịn không được bắt hắn nước lạnh nói, ta sớm nói ngọc khuyết ở hộp sắt ngươi, quốc sư cũng không tin tưởng. Bác lương quốc sư trên mặt ý cười cứng đở, nói, này hộp sắt là như thế nào tới. Minh Lan bay một cái xem thường nói, ngươi không phải tổng nói ta không kiến thức sao, còn hỏi ta, cáo tử. Bác lương quốc sư chạm vào một cái mũi hôi, nhưng là hắn cao hứng, cũng liền bất hỏa Minh Lan so đo, nói, ba ngày sau, đang tuyết sơn. Minh Lan thật mạnh một hử, ôm hộp sắt chạy lấy người. Ngồi trên xe ngựa, Minh Lan liền đem hộp sắt mở ra, bên trong đều là một phong một phong tin. Mà trước hết mở ra một phong thơ, là Minh Lan khiếp sợ miệng đều khép không được. Hơn nữa giật mình không ngừng Minh Lan một cái, sở ly cũng giống nhau khiếp sợ. Đó là một phong hôn thư. Một thái phu nhân cùng lao vương ra vì bọn họ hai đỉnh ra hôn thư. Tin tưởng là Minh Lan đem hôn thư giao cho một dương hầu, ý ngoài lời, chính là muốn một dương hầu cầm đi ly vương phủ muốn Sở Ly thực hiện hôn ước. Sở Ly nhìn tin, nói đây là tổ phụ tự tay viết viết, còn che lại con dấu. Minh Lan nhìn hắn, nói ngươi biết ta và ngươi định rồi hôn ước sao. Một thái phu nhân mất thời điểm, nàng mới 3 tuổi, này hôn ước ít nhất ở kia phía trước liền định ra, nhưng chuyện lớn như vậy, căn bản liền không ai biết ta. Hơn nữa, kiếp trước này hộp gấm đều không có giao cho nàng, nàng gả cho triệu dự. ba cấu ngoại lâm trung di ngôn, chờ nàng giữa trán có ngọn lửa bất lúc sau. Lại làm cứu cứu đem hộp gấm dao cho nàng, nói cách khác, bà cấu ngoại muốn nàng trọng sinh lúc sau gả cho sở ly. Thật là nguy hiểm thật, cư nhiên chó ngáp phải rồi không có gả sai, bằng không giới chín suối, bà cấu ngoại chẳng phải là muốn chết không nhắm mắt. Nhưng vì cái gì muốn trọng sinh lúc sau gả cho sở ly đâu, trọng sinh phía trước vì cái gì không thể. Cái này nghi hoặc quanh quẩn ở mình lan trong lòng, vước đi không được. Nàng mang theo cái này nghi hoặc đem hộp gấm nội mặt khác chín phong thư xem xong rồi. Một thái phu nhân đem nàng sở hữu biết đến về thần nữ sự đều ghi lại ở tin trung, đầu một cái chính là tâm tổn thiện nghiệm, trên tay không thể dính máu, ngọc khuyết chỉ có thể dính năng huyết. Lại còn có ở dặn gió lúc sau, bỏ thêm hai chữ, nhớ lấy. Này hai chữ nặng chữ để ở mình lan trong lòng, nàng tuy rằng không có giết người, chính là ngọc khuyết giết không ít người, bác lương quốc sư cũng nói qua đồng dạng lời nói. Nhưng là tin thượng lại không có viết vì cái gì không thể giết người, giết người lúc sau sẽ có cái dạng nào hậu quả. Một phòng tiếp một phòng xem. Nhìn đến cuối cùng, Minh Lan mày nhinh thành bánh qua chẻo. Nàng biết thần nữ cùng Ngọc khuyết thêm lên là một fan chìa khóa, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đời đời thậm chí tương lai hậu bối sinh hoạt địa phương, đối có chút người tới nói là giam cầm nhà giam. Bác Lương quốc sư là bị lưu đẩy đến nơi đầy phạm nhân. Nàng ở làm một kiện nguy hiểm sự, nàng muốn đem cái này bị lưu đày không biết nhiều ít năm phạm nhân thả lại đi. Minh Lan thân mình đều lạnh nửa thanh. Một thái phu nhân ở tin trung viết đến Làm nàng hiệp trợ sở ly tìm được mặt khác thoái ngọc huyết, đặt ở hộp sát chung, dụng tâm đầu huyết thiêu đốt chìa khóa 7 ngày, trên đời này liền không còn có người có thể mở ra hộp sát. Lúc trước nàng nhất thời đại ý, làm một tịnh hoa đem hộp gầm ném, những việc này nàng đến bây giờ mới biết được. ba cấu ngoại ân cần nhắc nhở, nàng lại trợ trụ vi ngược, nàng nên làm cái gì bây giờ? Minh Lan cấp không biết làm sao bây giờ hảo, sở ly nói, trước xem cuối cùng một phần tin đi. Minh Lan đem cuối cùng một phong thơ mở ra, tin thuộc viết. Bà cấu ngoại làm không được sự, lại ký thác ở trên người của ngươi, có chút làm khó dễ ngươi, hết thể nghe lão vừng ra, nếu có một ngày cần thiết muốn bước lên tuyết sơn, nhớ rõ đem hộp gấm mang lên, nhớ lấy, nhớ lấy. Nhìn đến này một hàng tự, Minh Lan hốc mắt ưu tác, không cho trên tay nàng dính máu, dùng một cái nhớ lấy, làm nàng mang lên hộp gấm lại dùng hai cái, đủ thấy có bao nhiêu quan trọng. Sở ly nhìn hộp gấm, trong tay cầm một phương tuyết trắng khăn thêu, tuyết trắng tơ lụa một góc có một đoàn lửa đối lập tiên l Hắn hỏi Minh Lan nói, là của ngươi. Minh Lan lắc đầu, không phải ta. Sở Ly nhìn kỹ xem khăn theo, đầu ngón tay vướt ve vài cái, đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, đem hộp gấm bông. Hắn dùng sức xé rách khăn theo, mà này một phương thoạt nhìn cũng không đặc biệt xuất sắc khăn theo lại như thế nào cũng sẽ rách không xấu. Minh Lan giật mình, đây là bà cấu ngoại để lại cho ta. Sở Ly đem khăn đưa cho Minh Lan nói, không biết có chỗ lợi gì, chờ ngày mai, dùng ngươi chương 782 huyết được Nguyện đáng vui sướng. Minh Lan vừa mới mất đi một chút giữa chăn huyết, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xét thấy lần trước ở Tĩnh Ninh Hầu phủ phát sinh sự, Sở Ly cùng Minh Lan cũng không dám thiếu cảnh giác. Tước trừng qua 12 cái canh giờ, Minh Lan mới hướng khăn theo thượng tích một giọt huyết. Đáng tiếc, Khan Thiên cái gì phản ứng cũng không có, hơn nữa lây máu không dính, giống như là sáng sớm lá sen thượng trong suốt lộng lây dọ xương giống nhau, cuối cùng tiện nghi ngọc huyết. Hai ngày này ngọc huyết có điểm hưng phấn, Sở Hữu toái ngọc huyết đều tìm trở về. Chỉ đợi dung hợp, hắn là có thể từ Ngọc Khuyết Trung ra tới Tuy rằng nó cũng nhìn tin Biết bác Lương Quốc Sư là người nào Hắn nói không thể tin Nhưng là hắn tình nguyện tin từng hắn Hắn tưởng từ Ngọc Khuyết Trung ra tới Hắn tưởng về nhà Không biết khăn theo có ích lợi gì Nhưng một thái phu nhân nếu đặt ở hộp sát chung liền nhất định chỗ hữu dụng Minh Lan đem khăn theo cùng tin điệp Hảo đặt ở hộp sát Tính toán mang theo đi Tuyết Sơn Đào mắt, lại đi qua một ngày Vương ra cùng bọn họ ước Hảo ở thành Châu Hiệp Ngày mai liền phải đăng tuyết sơn, vương ra lại còn không có tới, không biết còn tới hay không. Thanh châu cằn tối, chính là phong cảnh lại rất mỹ, đặc biệt là hoàng hôn, tà dương như máu, phía chân trời ánh nắng chiều giống như là áo cưới giống nhau sáng lạ. Minh Lan ôm hải tử ở trong sân tàn bộ, một bên thưởng thức mặt trời lặn, bên ngoài từ nhi một trận gió chạy vào nói, thế tử phi, vương ra cùng vương phi tới. Minh Lan nghe được sửng suốt, mẫu phi cũng tới. Tứ nhi gật đầu như đảo tỏi, Minh Lan ôm sơn nhi đi ngành đón chỉ là còn không có suất viện môn, liền nhìn đến Vương Phi vẻ mặt sán lạn tươi cười, cùng Vương Phi so, Vương ra sắc mặt muốn khó coi nhiều. Sở ly ở thư phòng, biết được Vương Phi tới, hắn đi ra khi, Vương Phi đã ôm hải tử ngồi xuống, sở ly nhìn Vương ra nói, phụ Vương như thế nào đem mẫu Phi cũng mang đến. Thanh Châu cằn tối, hơn nữa một đường lại đây, lộ có bao nhiêu khó đi, Minh Lan tới là bị bất đắc dĩ, Vương Phi không có ăn cái này đau khổ tất yếu, sở ly trách cứ Vương ra không nên mang Vương Phi tới. Muốn thật xảy ra chuyện gì, hắn cùng Vương gia đều không nhất định hộ trụ Minh Lan, hướng chi ở thêm một cái Vương Phi. Vương gia sắc mặt vốn dĩ liền khó coi, sở ly kia trách cứ ánh mắt, Vương gia mặt hắc thành đáy nổi, là hắn mang Vương Phi tới sao? Là Vương Phi chính mình muốn tới. Hắn cùng Minh Lan ly kinh, Vương Phi vốn dĩ không biết, kết quả nháo ra ly Vương Thế Tử Phi cùng sở Đại Thiếu Gia Tư Buôn Sự. Vương Phi sẽ biết, tìm hắn hỏi Minh Lan cùng sở ly ly kinh đi làm cái gì, hắn lấy du sơn ngoạn thủy đem nàng đuổi rồi chính là Vương Phi cũng không tin. Nàng hỏi sở đại tướng quân, sở đại tướng quân không nói, nàng tiến cung hỏi Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không nói cho nàng, vốn dĩ cảm thấy nàng đáng chết tâm đi, nàng đi tính linh hầu phủ một chuyến. Vương Phi cầu Mục Thị nói cho nàng, Minh Lan cùng sở ly rốt cuộc làm cái gì đi, Mục Thị không nói, Vương Phi phải cho Mục Thị quỳ xuống, Mục Thị có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đem biết đến đều nói cho nàng. Vương Phi lấy cớ bị bệnh không thấy khách, Kỳ thật trộm mang theo nha hoàng tới Thanh Châu tìm Minh Lan cùng sở ly, vương gia dẫn người tìm một vòng, cũng không tìm được nàng, cuối cùng ở tới Thanh Châu nhất định phải đi qua chi trên đường chờ, kết quả vương phi cùng nhà hoàn liền ngồi xe bỏ từ hắn bên người trải qua, hắn cũng chưa nhận ra được. Hắn trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhà hoàng nhắc gan, hoảng loạn đem ánh mắt dịch hai, hắn mới cảm thấy không thích hợp. Vương gia biết chuyến này hung hiểm, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn muốn ám vệ hộ tống vương phi hồi kinh. Vương Phi lấy chết tướng bức, chiêu ninh mất tích nhiều năm, đến nay rơi xuống không rõ, sở ly cùng Minh Lan lại đi làm nguy hiểm sự, tiêu nàng như thế nào an tâm đại ở Kinh Đô, nàng sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn, đêm không thể ngủ. Cho dù chết, nàng cũng muốn biết sở ly cùng Minh Lan rốt cuộc tới Thanh Châu làm cái gì, Vương Phi tính tình cương liệt, nàng có thể đi đến Thanh Châu địa giới liền đủ thấy nàng quyết tâm, đưa trở về, nàng còn sẽ lại đến, nàng lấy chết tương bức, vương gia đều lấy nàng không chiếp, hướng chi là ám vệ. Vô pháp làm nàng sửa chủ ý, vương gia chỉ có thể theo nàng, đương nhiên, đề ra hai điều kiện, một trong số đó chính là trở về lúc sau, nàng muốn dọn về ly vương phụ trụ, nếu không không đến thương lượng, ám vệ xem không được nàng, nhưng muốn nàng ở trên giường nằm trước 1-2 năm, hắn vẫn là làm được đến. Vương phi ý chí kiên quyết, cũng biết vương gia là một bức cũng không nhường, liền đồng ý. Vương gia làm nàng đem trên người đánh mãn mụn và quần áo thay thế, sau đó ngồi xe ngựa tới Thanh Châu tìm sở ly. Bất quả Vương Phi lúc này trong mắt không có Sở Ly, tất cả đều là Sơn Nhi, còn có chút hối hận, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem Sơn Nhi sinh hạ tới, tổ mẫu lần đầu tiên thấy Tôn Nhi cũng chưa mang lễ gặp mặt tới. Vương ra nhìn xem Vương Phi trong lòng ngực ôm hài tử, nhìn nhìn lại Minh Lan, hỏi Sở Ly nói, thật là Minh Lan sinh. Sở Ly vớt cái mũi nói, nửa đường nhặt. Vương Phi giận hắn liếc mắt một cái, nói, Sơn Nhi cùng người khi còn nhỏ giống nhau như lúc, thượng chỗ nào có thể nhặt cái như vậy giống quá hài tử. Ngươi lại cấp Mẫu Phi nhặt mấy cái trở về. Minh Lan quay đầu lại nhìn Tứ Nhi cười nói, cấp thế tử ra lấy cái đại rổ. Tứ Nhi che miệng cười Khanh khách, nàng sẽ không ngốc đến thật lấy rổ cấp thế tử ra, đó là tìm đánh. Cư nhiên cùng Mẫu Phi liên thủ chê cười hắn, sở ly đầu lại đây một cái ngươi thả chờ Buổi tối ta lại thu thập ngươi biểu tình, Minh Lan nháy mắt hối hận, nàng có thể hay không đem câu nói kia thu hồi tới. Vương ra đi tới, dối tay nói, cho ta ôm một cái. Vương Phi không cho. Thô tay thô chân, đừng bị thương Sơn Nhi. Vương Phi ôm Sơn Nhi đi đến chỗ nào, Vương Gia liền theo tới chỗ nào, Tứ Nhi trộm đối Tuyết Lê nói, thật sự muốn lại nhặt một cái trở về. Tuyết Lê che miệng cười, thật là lá gan phỉ, cư nhiên treo gẻo thế tử ra. Từ khi Vương Phi cùng Vương Gia hòa ly lúc sau, người một nhà liền không có đoàn viên quá, hiện giờ ở Thanh Châu hẻo lánh ít dấu chân người nơi, ngược lại một nhà đoàn tụ, đầu bếp làm mười mấy đạo đồ ăn, hơn nữa Thanh Châu độc hữu thanh tuyết rượu, mị mị ăn một đốn. Tiểu viện tiểu, Vốn di trụ liền chen trúc, Bích Châu như thế nào đẳng, cũng chỉ có thể đẳng ra một gian phong tới, Vương Phi đành phải cùng Vương ra cộng trụ một gian. nay một đêm nguyệt, không ngừng viên, hơn nữa quanh mình còn có một tầng nhàn nhạt vết bầm máu. Như vậy ánh trăng thực mỹ, nhưng là không may mắn. Nguyệt Hoa khuyên sái, tiểu viện yên lặng trung nu Mỹ, bóng đêm tan đi, kia nắng ban mai trở về. Dùng cơm sáng sau, con Minh Lan đem Sơn Nhi giao cho Vương Phi, nói, mẫu Phi, ta cùng tướng công muốn thượng tuyết Sơn. Ngày trước mang Sơn Nhi rời đi Thanh Châu, ở Thu thủy trấn trên chờ ta cùng tướng công. Vương phi ôm Sơn Nhi, nhìn Minh Lan cùng Sở Ly, thật sự muốn thượng Tuyết Sơn sao? Sở Ly gật đầu, ta hy vọng có thể đem tổ phụ cùng Chiêu Ninh cứu trở về tới. Vương phi cũng muốn gặp nữ nhi, chính là nàng cảm thấy bác Lương Quốc sư không có như vậy hảo tâm, nàng tưởng cứu nữ nhi, nhưng là không nghĩ Minh Lan cùng Sở Ly tiêu hiểm. Vương phi nhìn Vương ra, Vương ra nói, ngươi liền nghe hoàn nhi đi. Vương phi nhìn Sơn Nhi, nàng nói Ta liền ở tiểu viện chờ các ngươi. Minh Lan khuyên nàng, Thanh Châu càng cối, ăn mặc chi phí đều kém không ít. Mẫu Phi coi như là vì Sơn Nhi Hảo, ở thu thủy trấn trên chờ chúng ta đi. Vương Phi tưởng nói này đó đều không phải vấn đề, ám vệ có thể mua đưa tới. Nàng biết Minh Lan cùng Sở Ly là sợ nàng cùng Sơn Nhi lưu tại Thanh Châu sẽ có nguy hiểm. Nàng không sao cả, chính là Sơn Nhi đâu. Vương Phi nhẹ điểm phía dưới, mẫu Phi nhất định sẽ chiếu cố hảo Sơn Nhi. chương 783 tuyết Sơn. Đưa Vương phi ngồi trên xe ngựa rồi đi, Minh Lan mới yên tâm cùng Sở Ly đi tìm Bắc Lương Quốc sư. Bác Lương Quốc sư chờ có chút không kiên nhẫn, hắn ngồi ở trên lưng ngựa, thấy xe ngựa lại đây, không đợi dựa trước, liền nói: "Xuất phát." Tuyết Sơn nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thật có 7-8 dặm xa, đi thông Tuyết Sơn lộ gần đây Thanh Châu lộ càng khó đi, con đường gặp ghềnh, xe ngựa hoàng đầu người vựng hoa mắt, lại khái hai hạ đầu sau, Sở Ly liền mang Minh Lan cưỡi ngựa đi trước. Tới gần Tuyết Sơn một dặm lộ thời điểm, Liên đông lạnh người thẳng run, tuy là sở ly võ công chi cao, đều cảm giác đến sương lánh, không nói đến những người khác. Nhưng những người này không bao gồm Minh Lan, nàng không có như vậy lạnh băng đến xương cảm giác, ngược lại càng tới gần tuyết sơn, càng cảm thấy thân thể ấm áp. Sở ly đem nàng ôm vào trong ngực, nàng còn ngại nhiệt, sợ nói ra thiếu tấu, nàng chịu đựng chưa nói. Một đoạn này lộ, gian khổ khó đi, khoảng cách tuyết sơn mấy trăm dặm chỗ, con ngựa đông cứng hướng trên mặt đất đổ, bọn họ liền bỏ mã bộ hành. Sở ly sờ sờ mã đầu, cũng không biết nó có nghe hay không thấy, chỉ nói, đi tìm mẫu phi đi. Con ngựa đầu cọ cọ sở ly, quay đầu chạy như bay rời đi, cái khác mã theo sát sau đó. Sở ly ôm minh lan đi phía trước đi, các hộ vệ bỏ áo choảng, rót một ngụm rượu mạnh sưởi ấm, bọn họ đã tới tuyết sơn, chính là như thế nào cũng bỏ không đi lên. Tới rồi tuyết sơn dưới chân, nhìn nguy nga tuyết sơn, sông thẳng tận trời, từ đáy lòng sinh ra vài phần kính sợ tới. Bác Lương quốc sư đấy mắt so Tuyết Sơn còn muốn lạnh băng. Hắn nói qua, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đem Tuyết Sơn đạp lên cước hạng. Hắn nói đến, liền sẽ làm được. Bác Lương quốc sư nhìn Minh Lan, tay vừa động, liền từ Minh Lan giữa trán lấy một giọt huyết, kia lấy máu rơi trên mặt đất, băng tuyết nhanh chóng hòa tan, lộ ra thanh ngọc bậc thang tới. Bác Lương quốc sư bước lên một thang, Minh Lan mất giữa trán huyết, thân mình suy yếu, Sở ly ôm nảng đi bước một bỏ Tuyết Sơn. Con đường này là bước lên Tuyết Sơn duy nhất lộ. Chỉ có Minh Lan giữa chán huyết có thể làm con đường này triển lộ tại thế nhân trước mắt. Sở ly không rõ, giam giữ phạm nhân có vô số loại biện pháp, thật sự tội ác tài trời, đại có thể đem phạm nhân chém giết, vì cái gì muốn đem bọn họ nhốt ở nơi này. trừ bỏ bác lương quốc sư, lại chính là sở ly cùng Minh Lan cùng với Vương Gia, những người khác, bác lương quốc sư không có chấp thuận bọn họ đi lên, liền bác lương quốc sư nhi tử thượng quan hồng cũng không có tới. Tuyết sơn rất cao, đi rồi ước chừng 30 phút mới đến đỉnh núi. Từ chân núi xem đỉnh núi, cao ngất trong mây, kỳ thật đỉnh núi thực bình thản rất lớn, bị băng tuyết bao trùm, chạm đều chạm không thẳng. Xuyên thấu qua khối băng, mơ hồ có thể nhìn đến trên mặt đất cổ xưa hoa văn, như là... Giang tế. Cái này nhận chi, sở ly tâm trầm đến đáy quốc. Về Thanh Châu tuyết sơn truyền thuyết, chỉ có tăng chữ. Tuyết sơn đỉnh, nhưng thông dị giới. Hán tìm Bắc lương quốc sư chứng thực quá, hán đích xác đến từ dị giới. Hắn tìm thần nữ cùng thần ngọc chính là vì mở ra dị giới chi môn, trở lại hắn nên đi địa phương. Tổ phụ là bị dị giới người trộm tới, nhưng sở ly tưởng không rõ chính là vì cái gì muốn bắt tổ phụ, lúc trước còn muốn bắt hắn, chỉ là không có thành công, lui mà cầu tiếp theo bắt đi triêu ninh. Tổ phụ là đại chu hoàng tử, hắn là đại chu người, như thế nào sẽ trêu trọc thượng dị giới, do đó bị trào. Bác lương quốc sư nhất định phải minh lan tới Thanh Châu, nơi này lại là giàn tế, hắn không phải là tính toán dùng minh lan huyết tế. Mở ra dị giới chi muôn đi Mới vừa nghĩ như vậy Phía sau chuyển đến một trận bạo nổ Gấp cái gì Vội vàng đi đầu thai đâu Quen thuộc thanh âm Lệnh người giật mình Minh Lan quay đầu lại liền thấy được Vương Phi Nàng trong lòng ngực ôm sân Nhi Phía sau là Thượng Quan Hồng Lại mặt sau là Sở Tam Thiếu ra cùng ngưng quần chúa Mẫu Phi Minh Lan bước nhanh đi qua đi Thượng Quan Hồng tay vừa động Liền đem hải tử đoạt ở trong lòng ngực Lắc mình tới rồi Bắc lương quốc sư phía sau Vương ra sắc mặt lệnh băng nói, đem hải tử giao cho ta. Bác Lương Quốc Sư cười một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không giết một cái vô tội hài tử, thành thật nghe lời, ta sẽ bảo hắn bình an không có việc gì. Minh Lan hận không thể đem hắn băm, vương ra đỡ vương phi, đem áo choảng gỡ xuống tới cấp nàng mặc vào, sở tam thiếu ra tắc đỡ ngưng quần chúa. Sở ly nhìn bọn họ nói, các người như thế nào cũng tới. Tư buôn tới, không địa phương chạy trốn, liền tới Thanh Châu đến cậy nhờ đại ca đại tàu A. Tư buôn hai chữ Hắn nói so mây trên trời còn muốn nhẹ nhàng, ngưng quận chúa mặt đỏ như hà, ai cùng ngươi tư buôn, ta rõ ràng là bị ngươi bắt tới. Nói như vậy cũng không sai, nàng đều thượng tiểu hoa, cũng làm hảo nàng xuất giá, phượng đại thiếu ra một đám hồ bằng cầu hưu sẽ quay rối trong lòng chuẩn bị. Lúc trước ly vương thế tử cùng một dương hầu thế tử còn không phải là như vậy lại đây sao, chính là bọn họ bị kiếp đều là kiệu hoa, chỉ có nàng, hợp với người cùng nhau bị cướp. Nàng cũng chưa mặt trở về gặp người. Hiện tại không phải đối những việc này cảm thấy hưng thú thời điểm, sở lý nói, chạy nhanh xuống núi. Sở tam thiếu ra nói, các ngươi không cùng nhau đi số sao. Hắn cùng ngưng quận chúa là đuổi theo thượng quan hồng tới, hắn bắt vương phi, sở tam thiếu ra ha có thể ngồi yên không nhìn đến, chỉ là hắn cùng thượng quan hồng chỉ có thể đánh cái ngang tay, hơn nữa hắn không thể đem ngưng quận chúa nem xuống, liền theo đuôi hắn bước lên tuyết sơn. Như vậy không còn đường, bác lương quốc sư một tay ôm sơn nhi tay vừa động, liền đem Minh Lan bắt qua đi. Giữa trán bị cắt qua, huyết nhỏ giọt tới, bị khối băng bao trùm giản tế lộ ra tướng mạo săn có. Bác Lương quốc sư đem ngọc huyết lấy ra tới, dùng Minh Lan giữa trán huyết thấy ngọc huyết hòa tan, lửa đốt ngọc huyết thời điểm, ngọc huyết tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Không chung có hai chỉ bạch hạc, tiếng kêu cao vút vang rọi. Lao Vương ra bạch hạc cũng tới. Từ khi ở Ngự Hoa Viên gặp qua một hồi sau, liền lại chưa thấy qua chúng nó. Ngọn lửa nung không ngọc huyết, ngọc huyết hóa tan thành một đoàn Rồi sau đó nhỏ giọt ở tế đàn trung gian chạm giống chỗ, ngọc huyết đông lạnh, một đạo kim quang từ ngọc khuyết bắn trời cao tế. Thiên phảng phất phá một đại lỗ thủng, gió nổi mây phun. Bác lương quốc sư cùng tiếu không ngừng. Hắn nhẹ buông tay, minh lan ngã xuống trên mặt đất, giữa trán huyết nhỏ giọt tới, lại không hề là hỏa, mà là khối băng. Gian tế bị một chút phong lên. Kia hai chỉ bạch hạc chiều kim quang bay đi, trong chấp mắt đã không thấy tâm hơi. Sở ly chiều vương ra hô một tiếng, mau mang mẫu Phi xuống núi Bắc Lương Quốc sư cười một tiếng, không còn kịp rồi. Tuyết Sơn là thần nữ huyết đóng băng lên, này đây chỉ có thần nữ huyết có thể hòa tan khai, người tốc độ căn bản là mau bất quá Tuyết Sơn đóng băng tốc độ, không nhảy vào ngọc huyết sẽ bị đông lạnh thành điều khác. Bác Lương Quốc sư đem trong lòng ngực ôm Sơn Nhi hướng không chung ném đi, vương ra giũ tay đi đoạt lấy, bị kim quang hút đi vào. Go Càn Sủ, Sở Ly đỡ Minh Lan, không phòng bị dưới, vương phi bị bác Lương Quốc sư ném đi vào, lại chính là Sở Tam thiếu gia cùng ngưng quân chúa. Minh Lan suy yếu chừng mắt hắn, người rốt cuộc muốn làm cái gì, dị giới chi môn đã khai, người đại có thể về nhà. Bác Lương Quốc Sư lạnh lùng cười, bọn họ đều là ngươi cùng ngọc huyết giết người đại giới, tưởng cứu Lao Vương ra, liền chính mình nhảy vào đi, người đã không có tâm đầu huyết, lưu lại, cũng chỉ có tử lộ một cái. Sở ly Minh Lan thả người nhảy. Bọn họ lúc sau, Bác Lương Quốc Sư nhảy đi vào, liền ở Thượng Quan Hồng muốn nhảy thời điểm, một bàn tay rũi lại đây, đem hắn sau này một túm. Hắn từ tuyết sơn đỉnh ngã xuống đi, một mặt bóng đen theo sát sau đó. Bác lương quốc sư nói qua, nàng cùng Ngọc Khuyết giết người là muốn trả giá đại giới, nàng thấy được. Ở đây trời ngân hà gian, từng đạo lôi điện phách lại đây, Ngọc Khuyết giết bao nhiêu người, liền có bao nhiêu đạo lôi điện, hai chỉ bạch hạc bị phách từ trên cao rơi xuống, ngay sau đó là vương gia cùng vương phi, lại chính là sở tam thiếu gia cùng ngưng quân chúa, sau đó là bọn họ. Lôi điện phách đánh vào trên người, đau người vô pháp hô hấp, liền như vậy hôn mê bất tỉnh Bất tỉnh nhân sự. chương 784 tỷ tỷ. Không biết qua bao lâu, bên hai mơ hồ có xa lạ tiếng khóc chuyển đến, cô nương, cô nương ngươi đừng chết, ngươi đừng dọa nộ tỷ. Minh Lan mở to mắt, liền nhìn đến một trương thanh tú khuôn mặt, thực xa lạ, nhưng là nhìn đến nàng mở to mắt, tiểu nha hoàn lộ ra vài phần tươi cười, lại khóc lại cười có vẻ thực chật vật. Minh Lan không nhớ rõ nàng gặp qua cái này nha hoàn, một chút ấn tượng đều không có, nàng nỗ lực hồi tưởng, đột nhiên giữa trán một trận thứ đau. Đau nàng cả người đều nắm lên Chu vi một đống xem náo nhiệt Chỉ chỉ trò trỏ Còn có hai vị cô nương Ánh mắt kiêu căng Trên cao nhìn xuống nhìn các nàng Nói bất quá chính là nhẹ nhàng tạp một chút Nào dễ dàng chết như vậy Tiểu nha hoàn giận mà không dám nói gì Đỡ Minh Lan lên Minh Lan không có động Nàng hiện tại trong óc một mảnh hôn đột Lúc ấy Ngọc Khuyết mở ra dị giới chi môn Đầu tiên là Bạch Hạc Lại là Sơn Nhi Vương Gia Vương Phi Còn có ngưng quận chúa cùng sở tam thiếu gia lại chính là nàng cùng sở ly, đều nhảy vào dị giới. Nơi này hay là chính là dị giới? Xem những người này mặc cùng đại chu không có gì khác nhau, hơn nữa nàng liền tính rơi xuống cũng sẽ không có nha hoàng kêu nàng cô nương, à. Minh Lan hỏi nha hoàn nói, nơi này là chỗ nào? Tiểu Nha Hoàn sửng sốt một cái trước mắt, khóc càng hùng, cô nương, ngươi đừng dọa nô tỳ a, đây là kinh đô. Minh Lan chạy nhanh làm nàng đừng khóc, tiếp tục hỏi, đại chu. Tiểu Nha Hoàn lắc đầu, là đại ly Minh Lan chưa bao giờ biết có cái gì vương triều kêu lại ly, chỉ biết ly vương phủ, nha hoàn lại đỡ nàng lên, Minh Lan đứng lên, nàng ngọi nơi nhìn xung quanh, nhìn trên đường tản ra đám người cùng những cái đó tiểu lầu khách điếm. Này phố thực phốn hoa, trà lâu quán rượu cái gì cần có đều có, lại cùng trong trí nhớ kinh đô nháo phố tìm không thấy một tia quen thuộc bóng dáng. Minh Lan chú ý tới chính mình mặc, cùng nàng đăng tuyết sơn khi xuyên một chút bất đồng, nàng dơ tay sở chính mình mặt, sau đó đương trường ngơ ngẩn, này, không phải nàng mặt. Nàng nhảy vào dị giới, nhưng thân thể của nàng đi đâu vậy? Minh Lan tại chỗ sừng sốt đầu trong nháy mắt trống trơn, nội tâm chỉ dư sợ hãi, nơi xa có người cưới ngựa lại đây, nhà hoàng mài ép lôi kéo đem nàng kéo đến một bên, khóc dòng nói, cô nương, người rốt cuộc là làm sao vậy? Minh Lan suy nghĩ phát sinh ở tuyết sơn đình sự, nàng là bị tia chớp bổ chúng ngất xịu đi, bác lương quốc sư nói qua, đây là nàng cùng Ngọc huyết giết người trả giá đại giới, nói cách khác không ngừng nàng, vương ra cùng vương phi bọn họ còn có sở ly đều giống nhau tao ngộ. Nghĩ như vậy, Minh Lan đấy lòng sợ hãi ngược lại tan vài phần, nha hoàn bước nước mắt nói, cô nương, chúng ta không đi dạ phố, hồi phủ đi. Minh Lan mọi nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn sở ly bọn họ có ở đây không phụ cận, chính là tìm một vòng, cũng không có hình bóng quen thuộc, nếu cùng nàng giống nhau thay đổi thân hình, nàng sao có thể đem hắn nhận ra tới. Nhưng là làm nàng cứ như vậy đi theo một cái xa lạ nha hoàn rời đi, Minh Lan đấy lòng có chút mâu thuẫn, nàng hỏi, Ta thật là nhà ngươi cô nương. Nhà hoàng dừng lại ba phần nước mắt lại bừng lên. Cô nương, ngươi có phải hay không bị các nàng đập hư đầu góc? Chúng ta về trước phủ, lại tìm cái đại phu cho ngươi nhìn một cái. Minh Lan xem ra tới nha hoàn đối nàng quan tâm là thật sự. Nàng mới đến, đến tìm cái tin được địa phương đặt chân. Sau đó lại nghĩ cách tìm sở ly cùng vương ra bọn họ. Bên kia xa phu giá xe ngựa tới. nha hoàng đỡ Minh Lan lên xe ngựa. Sau đó chính mình cũng chui đi vào. dựa vào xe ngựa. Minh Lan tìm nha hoàn muốn gương đồng, nha hoàng tử trong ngăn kéo lấy ra một phương gương đồng cho nàng. Minh Lan lúc này mới nhìn đến nàng hiện tại dung mạo, không thể so nàng dung mạo kém, chỉ là giữa trán bị tạp đến ra điểm huyết. Minh Lan lấy khăn đem huyết lau, liền thấy được ngọn lửa bớt. Nha hoàng thấy trong lòng nói, đều bị các nàng tạp ra vết xẹo tới, cô nương ngươi yên tâm, hoàng thượng đã biết, nhất định sẽ cho ngươi làm chủ, còn sẽ ban thưởng ngươi thuốc mỡ, giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Đây là ngọn lửa bớt, sao có thể đi rớt? Nàng hỏi Ta trước kia không có bất sao. Nha Hoàn lắp đầu, nước nở nói, không có, cô nương giữa trán như thế nào sẽ có bớt đâu. Kia nàng là đem thân thể ném, đem bớt mang đến, sự tình càng ngày càng ra ngoài nàng có thể tiếp thu phạm vi. Minh Lan lại hỏi nàng hiện tại thân phận, trong phủ có người nào, tiểu nha Hoàn một bên thương tâm khóc thúc thít, một bên biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Thân thể này chủ nhân cũng tin cố, yêu cố Minh Châu, lấy hòn ngọc quý trên tay chi ý. Cố Minh Châu là Trấn quốc đại tướng quân thương yêu nhất nữ nhi. 2 tháng trước, hoàng thượng ngự giá thân chinh, trấn quốc đại tướng quân gương cho binh sĩ, chết trận sa trường, trước khi chết không yên lòng nàng, biết nàng Khuynh Mộ vệ quốc công thế tử, nghẹn cuối cùng một hơi làm hoàng thượng cho hắn nữ nhi, cũng chính là Cố Minh Châu ban hôn. Vệ quốc công thế tử kinh tài diễm diễm, cử thế vô song, một thân không biết buộc lại nhiều ít tiểu thư khuê các phương tâm, mà Cố Minh Châu hưởng có một bộ mỹ mạo, chỉ vì phụ thân thịnh chỉ, là có thể gả cho vệ quốc công thế tử, không ít người không phục. Mới vừa rồi các nàng lên phố, Kia hai cô nương xem nàng không vừa mắt, ở trên lầu đầy đầy ồn ào, cố ý làm hộp gấm ngã xuống tạp nàng, vốn dĩ khả năng không muốn nàng mệnh, chỉ là tiểu trường đại giới, ai ngờ cố Minh Châu vận khí không tốt, đi đời nhà ma, tỉnh lại liền thành nàng. Thân cha Trấn Quốc công phủ đại tướng quân đã qua đời, Minh Lan lại hỏi những người khác, Trấn Quốc công phu nhân đâu? Nhà hoàng ngừng đầu nhìn nàng, Minh Lan sửa lời nói, ta là hỏi ta nương. nha hoàng khuất khiến nói, phu nhân sinh tiểu thiếu ra thời điểm khó sinh đã chết. Ta còn có cái đệ đệ Minh Lan ngữ khi có chút phập phồng. Nha Hoàng nói, không ngừng có tiểu thiếu da, còn có lao phu nhân, còn có nhị lao da, tam lao da. Dọc theo đường đi, Nha Hoàng đều tự cấp Minh Lan giới thiệu chấn quốc tướng quân phủ, chuẩn xác mà nói là chấn quốc công phủ, chấn quốc đại tướng quân lấy thân hy sinh cho tổ quốc, hoàng thượng truy phong chấn quốc công. Ở bên trong xe ngựa lắc lư non nửa cái canh giờ, xe ngựa mới đến chấn quốc công trước phủ dừng lại. Nha Hoàng trước xuống xe ngựa, sau đó đỡ nàng xuống dưới, mới vừa dâm đến lế Bên kia quản gia lại đây nói, cô nương nhưng xem như đã trở lại, tiểu thiếu da vừa mới trượt chân rơi xuống nước, tỉnh lại liền vẫn luôn làm ấm ý, cô nương mau quay trở lại hắn đi, cô nương, người cái chán. Minh Lan đấy lòng vừa động, không phải là sợ ly đi. Nàng bước nhanh lên đài dai, chờ bước qua ngạch cửa, Minh Lan quay đầu lại nhìn nhà hoàng nói, mau mang ta đi nhìn xem. Nhà hoàn đang cùng quản gia thuyết Minh Lan cái chán sự, Minh Lan một thúc dục nàng liền vội la lên, lý tổng quản. Ngươi mau mời Thái ý, ý vào phủ cấp cô nương nhìn một cái. Lý Tổng quản nói, đã phái người đi thỉnh. nha hoàn đuổi theo Minh Lan đi, Lý Tổng quản thở dài, hôm nay một ngày là làm sao vậy, tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện, cô nương cũng đã xảy ra chuyện. nha hoàng đằng trước dẫn đường, Minh Lan liền trực tiếp đi gặp Trấn Quốc công phủ tiểu thiếu gia cố thiên kỳ. Còn không có tiến sân, liền nghe một trận kêu to chuyển đến, đều cho ta tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay sau đó là một trận gián mua thanh âm nói. Đem hắn cho ta trói về phòng. Người cái lao thái bà. Người cư nhiên dám trói ta. Không phải sở ly, hắn không có khả năng không như vậy bình tĩnh. Minh Lan có chút thất vọng. Nhưng là nàng vào nhà, liền nhìn đến một hơn 50 tuổi, mặc xa hoa lão phu nhân khí mặt đều tím, bị tiểu bối trước mặt mọi người kêu lao thái bà. Không có cái nào trưởng bối có thể có sắc mặt tốt. Minh Lan đi qua đi, tiểu thiếu ra nhìn Minh Lan giữa chán ngọn lửa, trong mắt trọn tròn, ngươi, ngươi là. Minh Lan sợ ngây người. Này hình như là Ngọc Khuyết, ta là tỷ tỷ người A, chương 785 hoàng tử. Tiểu thiếu ra mặt có trong nháy mắt và mẹo, tuy rằng Minh Lan tuổi so với hắn cực kỳ khẳng định, nhưng là muốn hắn kêu nàng tỷ tỷ, hắn làm không được. Tiểu thiếu ra vẻ mặt ngạo kiều bộ ráng, khoanh tay trước ngực, quay người đi. Quả nhiên là Ngọc Khuyết, mọi người chung, chỉ có Ngọc Khuyết là cái dạng này, ngạo kiều không chịu có hại tính tình. Bên kia Trấn quốc công phủ lão phu nhân tức giận, Minh Lan xoay người nhìn về phía nàng. Làm nàng kêu một cái người xa lạ kêu tổ mẫu, nàng thật đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng là tổng so với bị người nhìn ra không thích hợp, đem bọn họ banh ra trấn quốc công phủ cường. Minh Lan thâm hô một hơi, đang muốn nói chuyện đâu, nha hoàng thế nàng nói, lao phu nhân, cô nương bị vĩnh vương phủ quận chúa tạp bị thương cái chán, có chút không nhớ rõ sự. Cố lao phu nhân mày hung hăng vừa nhíu, nàng chú ý tới Minh Lan giữa chán, nói, trong chốc lắt làm thái ý ý giúp người nhìn một cái, không cần lưu sẹo. Minh Lan nhìn hắn một cái, đối Lao Phu Nhân lung tung một hành lễ nói, ta đi khuyên đủ hắn. Nhìn Minh Lan xoay người rời đi, tuy rằng là đồng dạng một khuôn mặt, bóng dáng cũng tương tự, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, mới vừa rồi bị tiểu thiếu ra nháo đau đầu, nha hoàng đỡ nàng nói, Lao Phu Nhân, nô tỷ đỡ ngài trở về nghỉ ngơi. Cố Lao Phu Nhân gật đầu nói, chiếu cố hảo tiểu thiếu ra, không được hắn lại nơi nơi chạy loạn. Bên này Minh Lan về phòng, tiểu nha hoàng theo sát sau đó, Minh Lan nhìn nàng nói, Ngươi liền canh giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Tiểu nha hoàn không nghi ngờ có hắn, gật đầu đồng ý. Nay tiểu nha hoàn hẳn là tin quá, Minh Lan quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu thiếu ra ngồi ở chỗ kia, hai con mắt nhìn chầm chầm nàng, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng cũng muốn biết sao lại thế này à, bọn họ còn có thể biết chính mình lai lịch, chính là như thế nào tìm Sơn Nhi, nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, lại không thể không bức chính mình bình tĩnh, ở không có thăm dò rõ ràng trạng hôm trước chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta phải về nhà hắn hờn rồi nói. Minh Lan nhìn hắn, người biết chính mình là ai. Tiểu thiếu ra gật đầu, chính là biết, ta mới phải đi, ta là đại ly hoàng tử, ta phải về hoàng cung, kết quả ta vừa nói phải về cung, này đàn nha hoàng chết sống không cho ta đi, còn tưởng rằng ta đâm hỏng rồi đầu, phải cho ta thỉnh thai ý đi hề. Dừng một chút, tiểu thiếu ra nói, ta kêu lang dịch. Minh Lan dưới đáy lòng mặc nghiệm hai lần, đem tên của hắn ghi nhớ, sau đó nói, Ngươi còn nhớ rõ chính mình chính là như thế nào tiến ngọc khuyết sao?" Lăng Dịch gật đầu, đều nghĩ tới. Hắn trong đầu hình ảnh đều là thật sự, phụ hoàng bệnh nặng, hắn cùng hoàng huynh đi thánh sơn xin thuốc cứu phụ hoàng, thánh sơn người trên nói phụ hoàng thọ mệnh đã tuyệt, cứu không trở lại, hoàng huynh biết thần nữ huyết có thể cứu phụ hoàng, cầu thần nữ ra tay cứu rút. hoàng huynh cùng thần nữ dưới ánh trăng nói chuyện, hắn khắp nơi đi bộ, thấy trong phòng phát ra ra một trận quang mang, hắn tỏ mò đi vào. Phát ra quang mang chính là kia khối ngọc khuyết, hắn tay một đụng tới, đã bị hút đi vào. Chuyện này, phản phất phát sinh ở hôm qua, lang dịch hối hận không nên loạn chạm vào ngọc huyết, hiện tại phụ hoàng không biết thế nào, hoàng huynh có hay không bắt được thần nữ huyết cứu sống hắn. Tư thân tình thiết, hắn gấp không chờ nổi tưởng hồi cung. Minh Lan đem hắn ơn xuống, nói, ngươi đã không phải ngọc huyết, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, bên ngoài một đống nhà hoàng gác, ngươi đánh quá nha hoàng sao. Nếu là đánh quá, hắn đã sớm rời đi. Liền tính ngươi đánh quá nha hoàn Ngươi cũng đánh không lại thị vệ tiến cùng A Minh Lan lại bắt một chậu nước lạnh. lang dịch một ngông ngồi xuống, nhụn chí nói, trước kia tuy rằng đãi ở ngọc khuyết ra không được, nhưng muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, hiện tại thật vất vả ra tới, hoàng cung liền ở cách đó không xa, ta lại không thể quay về. Minh Lan có chút đồng tình ngọc khuyết, quý vị hoàng tử, lại bị nhốt ở ngọc khuyết lâu như vậy, nàng hỏi, ngươi từ ngọc khuyết ra tới, ngọc khuyết ở đâu? Lang dịch lắc đầu, không biết, ta là ở trên giường tỉnh lại. Minh Lan đầu phát trướng cùng nàng tình huống hoàn toàn giống nhau. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Minh Lan hỏi, có biện pháp nào có thể tiến cung? lang dịch lắt đầu, hắn nói, mới vừa rồi ta còn nằm ở trên giường thời điểm, nhưng thật ra có hai cái nhà hoàn khuyên ta từ bỏ kế thừa trấn quốc công chi vị, ngươi có biết là chuyện như thế nào? Minh Lan cho mày hạ, nàng ước chừng đoán được là chuyện như thế nào, trước kia tính ninh hồi phủ, sau lại ly vương phủ, không đều xuất hiện tranh đoạt tức vị sự sao. Hiện tại Trấn quốc đại tướng quân lấy thân hy sinh cho tổ quốc, liền dư lại bọn họ tỷ đệ, không tin Trấn quốc công phủ nhị lao ra cùng tam láo ra không nhớ thương tức vị. Cố tiểu thiếu ra rơi xuống nước mà chết, Trấn quốc công phủ đại phòng đã không có người thừa kế, tức vị tự nhiên liền rơi xuống nhị phòng cùng tam phòng trên đầu. Hiện tại sở ly không ở, cũng không có ám vệ che chở bọn họ, liền nàng cùng lăng dịch, tay chói gà không chặt, như thế nào đấu quá bọn họ. Minh Lan đem nhà hoàng kêu tiến vào, do hỏi tức vị sự. Tiểu nhà hoàn nói. Lão phu nhân cùng nhị phòng tam phòng đều cảm thấy tiểu thiếu da quá nhỏ, hy vọng tức vị tạm thời từ nhị phòng kế thừa chờ tiểu thiếu da trưởng thành, lại đem tức vị còn cấp tiểu thiếu da. Lăng dịch phiên một xem thường, này không phải lừa 3 tuổi tiểu hài tử nói sao. Tức vị đều tới tay, còn có khả năng sẽ còn trở về sao. Lăng dịch nhìn mình là nói, chân quốc công phủ chính là cái ổ sói, người cùng ta lưu lại, khẳng định sẽ không kết cục tốt. Tiểu nha hoàn mặt mùi trăng bệnh, tuy rằng nàng cũng biết là có chuyện như vậy, Nhưng là không thể nói như vậy trắng ra à, nàng hận không thể che lang dịch miệng, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Lang dịch hừ nhẹ một tiếng, có chút hoài niệm đãi ở ngọc khuyết nhật tử, hắn muốn vẫn là ngọc khuyết, còn sợ thai vách mạch rừng sao, tường đều cho hắn cắt thành bã đậu cha. Tiểu nha hoàn khuyên đủ, nếu không liền đem tức vị cho bọn hắn đi, tồn tại quan trọng nhất. Chính là sống quá hất ức, những cái đó giết người hung thủ nên được đến nghiêm trị, như thế nào còn có thể làm cho bọn họ thực hiện được, chính là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Minh Lan nhìn lang dịch nói, có lẽ đây là tiến cung cơ hội tốt. Lang dịch gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, hỏi tiểu nhà hoàn nói, đương kim hoàng thượng băng hà sao. Tiểu nha hoàn mặt một bạch, hoàng thượng tiêu dung thiện chiến, bách chiến bách thắng, như thế nào sẽ băng hà đâu, tiểu thiếu ra nhưng ngàn vạn đừng nói lời này, sẽ bị chém đầu. Lang dịch tiểu mày xoắn, tiêu dung thiện chiến, bách chiến bách thắng. nay vẫn là hắn phụ hoàng sao, hắn phụ hoàng rất hồ đồ A. Đương kim hoàng thượng tên húy cái gì? Không biết. bên ngoài Nhà hoàng tiến bảo nói, thái y thì hãy tới. Minh Lan cùng lăng dịch cũng chưa nói chuyện, tùy ý thái y thì bắt mạch, thái y đi không kiểm tra ra có vấn đề, khai hai tể bổ thân mình dược, liền cáo lui. Minh Lan làm tiểu nhà Hoàn mang nàng đi tìm cố lao phu nhân. Phòng trong, nhà hoàn ở giúp cố lao phu nhân nghiết bả vai, nhìn đến Minh Lan tới, cố lao phu nhân mí mắt cũng chưa ngần một chút, Minh Lan thỉnh ăn sau, liền đứng dậy nói, lao phu nhân, mới vừa rồi ta khuyên thiên kỳ một hồi hắn đáp ứng từ bỏ kế thừa chức quốc công tức vị. Cố lao phu nhân đôi mắt đông nhiên mở, thân mình đều đoan chính vài phần, "Các ngươi tỷ đệ thật sự đồng ý từ bỏ kế thừa tức vị?" Minh Lan gật đầu, không dám lừa gạt lao phu nhân, chỉ là thiên kỳ chủ động từ bỏ tức vị, muốn ta cùng hắn cùng nhau tiến cung hướng hoàng thượng thừa bẩm. Cố lao phu nhân mày một trợn, trên mặt tươi cười hòa ái vài phần, "Ngươi là tưởng nhân cơ hội tiến cung cao chẳng đi?" Minh Lan xoắn khăn thêu không nói lời nào, xem như cam chịu. Quả nhiên Bất quá lấy hoàng thượng đối bọn họ tỷ đệ ấy nấy, cáo thượng một trạng không ngại sự, quan trọng là bọn họ tỷ đệ nghị thông suốt, cố lao phu nhân cười nói, chuẩn, ngày mai tiến cung. chương 786 chân ngòi. Được ngầm đồng ý lúc sau, Minh Lan liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng cũng hy vọng lăng dịch thật là đại ly hoàng tử, như vậy bọn họ mới có đáng tin cậy chỗ dựa, mới có khả năng nương lăng dịch đại ly hoàng tử thân phận chính đại quang minh đi tìm sở ly cùng vương gia vương phi bọn họ. Cố lao phu nhân được đến bọn họ mướn. Tạm thời hẳn là sẽ không lấy bọn họ thế nào. Bọn họ bị bác Lương quốc sư tính kê mà đến, cốt nhục chia liễu, ở đại chu triều âm như quỷ kế chung không bị người hại chết, đảo chết ở nơi này, mặt mũi gì tổn. Chỉ là này một hơi, Minh Lan còn không có tùng trong chốc lát, mặt khác một hơi liền điếu đi lên. Trấn Quốc công phủ đại phòng đều không phải là cố lao phu nhân thân sinh, chính là nguyên phối sở ra, nhị phòng tam phòng đều là nương sinh, một mẹ đẻ ra. Nhưng một mẹ đẻ ra, huynh trưởng có nào có chính mình có hảo? Trấn Quốc công phủ Tam Thái Thái Nương thăm bọn họ cớ tới hành khuyên bảo, là Minh Lan cùng Lăng Dịch ngày mai tiến cung cầu Hoàng thượng thời điểm, đem tước vị nhường cho Tam lão ra, làm hứa hẹn, Tam lão ra kế thừa tước vị trước, sẽ thay cố tiểu thiếu ra thỉnh một đạo thánh chỉ, phong hắn vì thế tử, Tam Phòng nói được thì làm được. Lăng Dịch một bên ăn điểm tâm, một bên nói, nhị phòng giống như cũng là như vậy hứa hẹn ta. Nếu cấp lợi thế đều giống nhau, hắn rửa vào cái gì không giúp nhị phòng giúp Tam Phòng. Cố Tam Thái Thái mặt mang mỉm cười. Thoạt nhìn phá lệ hòa ái dễ gần, nàng nói, ta sẽ đem các người đương thân sinh nhìn nữ yêu thương. Lăng dịch độc miệng thực, cho nên đem ta đau hồ hoa sen mát mẹ đi. Cố tam thái thái sắc mặt cứng đở, nói, sao có thể đâu. Lăng dịch nhàn nhạt nói, không có gì không có khả năng, nếu không phải vì bảo mệnh, ta căn bản liền sẽ không đem tước vị nhường ra tới. Ta cùng tỷ tỷ đã đáp ứng lao phu nhân, đem tước vị cấp nhị phòng, hiện tại lật lọng cho ngươi, nhị phòng còn không được lột chúng ta tỷ đệ, đến lúc đó tước vị không có. Mệnh cũng không có, các ngươi nhị phòng cùng tam phòng quan hệ thân hậu, tức vị chỉ có một, các ngươi ai tranh đến bề ai, đừng tới phiên ta. Một cái Trấn quốc công tức vị, có cái gì hảo tranh, hán đường đường đại ly hoàng tử sẽ hiếm lạ. tặng cho ta, ta đều sẽ không muốn. Lang dịch nói chuyện trắng ra, liền cong cũng chưa vòng một chút, Minh Lan thế hắn viên lại đây nói, hắn hôm nay rơi xuống nước chấn kinh không nhỏ, tam thẩm đừng cùng hắn chấp nhận, việc này chúng ta tỉ đệ không làm chủ được, ngài muốn tức vị liền đi hỏi Lao Phu Nhân. Cố tam thái thái tắt nói, việc này quyền quyết định ở các ngươi, các ngươi tỷ đệ muốn cho cấp tam phòng, lao phu nhân quản không được, tam thẩm sẽ che chở các ngươi. Minh Lan nhìn lang dịch, lang dịch nhướng mày nói, ta tưởng suy xét suy xét. Suy xét kia thuyết minh ít nhất dao động vài phần, cố tam thái thái cười cười, đi tìm cố lao phu nhân. Chờ nàng đi rồi, lang dịch phỉ nổ nói, đại ly hoàng triệu là ta phụ hoàng cùng ta hoàng huynh, vì tranh đoạt tức vị liền chất nhi đều tàn nhẫn đến hạ đau lòng hạ sát thủ. Người như vậy một chút tình nghĩa đều không có, có khả năng chung quân ái dân sao, tiểu tác tham, đại tác hành thích vua chờ ta khôi phục hoàng tử thân phận, đưa bọn họ toàn bộ sung quân tái ngoại, lưu đầy nàng hàn giảm. Minh Lan cũng cảm thấy Trấn Quốc công phủ lương bạc thực, Trấn Quốc đại tướng quân huyết sai chiến trường đổi về tới không phải đối một đôi nhi nữ phù hộ, mà là đùa đòi mạng, chỉ mong bọn họ tỷ đệ chỉ lá ngất đi, tương lai bọn họ rời đi sau, còn có thể tỉnh táo lại. Bên này cố tam thái thái rời đi sau, lại tới nữa gần nhất tham cố tiểu thiếu ra rơi xuống nước, thứ hai là quan hệ cố đại cô nương bị người tạp thương. Lang dịch tuổi con nhỏ, tùy hứng một chút không ngại sự, Minh Lan liền phải thật cẩn thận ứng phó rồi, e sợ cho lộ hãm, bị người trở thành yêu nghiệt cấp sống sờ sờ tiêu chết, còn có cùng Vĩnh Vương phủ quận chúa là bạn tốt, hy vọng Minh Lan ngày mai xem ở nàng mặt núi thượng, tiến cung không cần cáo trạng. Minh Lan vẻ mặt không tình nguyện đồng ý, một đợt một đợt tiến đi, thật sự là tâm lực tiểu tuy. Tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Lăng dịch nhìn Minh Lan giữa chán ngọn lửa nói, ngươi còn bách độc bất sống sao. Minh Lan lắc đầu, không biết. Tuy rằng ngọn lửa bất còn đi theo nàng, nhưng nàng không dám tùy tiện thử độc, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy độc dược cho nàng thí. Lăng dịch bước thầm thì kêu cái bụng nói, tính, không ăn, ngày mai tiến cung lại ăn đi. Hắn còn không có tới kịp hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, cứ như vậy bị người độc chết nhiều hoan uổng, nhẫn một đốn không nói chết. Hắn không ăn, Minh Lan liền càng không ăn uống, đợi cho trời tối. Minh Lan liền hồi chính mình chỗ ở. Nay một đêm, Minh Lan không biết chính mình từ trong ngộng tỉnh lại bao nhiêu lần, bên người không có sở ly, cũng không có sân nhi, đồi nàng chỉ có một chản mờ nhạt ánh đèn cùng tiểu trên giường ngủ say nha hoàn Hương Lan. Gió đêm gào thét, Minh Lan liền nhìn màn lụa nhìn ngoài cửa sổ từ đen nhanh đến, một chút bụng cá trắng, lại đến trời sáng. Hương Lan một cái xoay người, không cẩn thận từ trên cái giường nhỏ lăn xuống dưới, có lẽ là biết chính mình ngủ không thành thật, trên mặt đất thả một giường chăn. Đảo cũng không quăng ngã đâu. Hương Lan đánh áp, dùng tay chụp mặt, làm chính mình tỉnh táo lại, sau đó đi đoan nước gấm tới hầu hạ Minh Lan rửa mặt. Nghe được trên giường có động tĩnh, nàng đi tới hợp lại màn lụa nói: "Cô nương, ngươi tỉnh lạc. Thanh tú khuôn mặt, cười rộ lên có nhợt nhạt má lún đồng tiền, Minh Lan nhẹ điểm phía dưới, Hương Lan miêu trên người xem cái trán của nàng nói: "Cô nương, ngươi trên trán miệng vết thương khép lại, giống ngọn lửa giống nhau thật xinh đẹp đâu." Minh Lan rũi tay sờ xoạng, giữa trán không đau. Cũng không có vết xẻo cảm giác. Hương Lan tay thực xảo, giúp nàng sơ hảo bùi tóc, Minh Lan không có ăn cơm sáng, liền đi tìm lăng dịch, sau đó cùng hắn cùng đi cấp cố lão phu nhân thỉnh an. Trong phòng, tu tập dưới một mái nhà. Rốt cuộc bọn họ tỉ đệ muốn vào cung thấy hoàng thượng, cố lao phu nhân tuy rằng không sợ bọn họ nói dối, lại cũng sợ bọn họ va chạm hoàng thượng, làm tức giận mặt rồng, nên dặn dò không thể thiếu.